Muốn đi tỉnh thành đại bệnh viện xem chân, vậy không phải đuổi con lửa có thể hành. Trương đại đội trưởng hút thuốc lá sợ suy nghĩ nửa ngày, mới nói, ta nhớ rõ thảo hoa con rể liền ở lò gạch làm công, hắn hẳn là có thể hỗ trợ tìm được máy kéo đi. Lò gạch phụ trách kéo gạch, khẳng định đến có máy kéo, không phải chính mình, cũng đến là thuê nhân ra. Tóm lại có thể tìm tới xe. Trương mẫu bĩu môi, tức giận nói, tốt nhất, làm nhân ra làm việc, không được tiêu tiền A. Nàng liếc mắt trương nhị mai, cảm thấy đứa con gái này thật là không mất lo, nơi trốn làm nàng mất mặt. Trương đại đội trưởng cũng mặc kệ nàng, trực tiếp phân phó đại nhi tử, đi thỉnh ngươi cô lại đây. Trương hướng dân hai lời chưa nói, mang lên mũ liền ra nhà chính. Trương đại đội trưởng nghiêng đầu phân phó trương mẫu, lao bà tử, ngươi khai cái dương lấy vài thứ, tổng không thể làm tiểu tam tử không tay đi thôi. Hiện tại mùa màng hảo, lão thử cũng so trước kia hung hăng ngang ngược. Trương mẫu riêng mua cái đại dương gỗ trang tốt hơn đồ vật. Năm trước, trương hướng dân cùng trương hướng dương đều mang về tới không ít thứ tốt. Đều bị trương mẫu khóa ở trong dương. Trương mẫu che lại ngực môi tim và đau, không chỉ có muốn nàng ra đồ vật, còn muốn nàng nhi tử đại tuyết thiên ra bên ngoài buôn. nay quả thực không có thiên lý. Trương hướng dương thấy nàng nương sắc mặt xanh mét, oán hận mà trừng mắt trương nhị mai, vội đứng ở trương nhị mai trước mặt, làm nàng nương nhìn không tới hắn nhị tỷ. thúc giục nàng, nương, nhanh lên đi. Một hồi tuyết hạ lớn, càng không dễ đi. Trương mẫu tức giận đến từ trên ghế nhảy dựng lên, liền ngươi lạn hảo tâm. Như thế nào có thể như vậy hổ, nhị mai đều là gả đi ra ngoài người, quá đến được không, quan hắn chuyện gì, hắn đi theo thao cái gì tâm. Nàng đoán nghiệm, Trương hướng dương không biết, hoặc là đã biết, cũng sẽ không để trong lòng. Hắn chỉ làm hắn cho rằng đối sự tình. Đến nỗi người khác thế nào, Liền cùng hắn không quan hệ Trương mẫu ngừng một túi đóng gói tốt xào đậu phộng ra tới Trương đại đội trưởng hổ mặt Liền này một bao đồ vật Ngươi tống cổ ăn mày nột Trương mẫu có điểm xấu hổ Lại về phòng để ra một túi trái cây đường ra tới Này phó tiểu gia đình dạng đem trương đại đội trưởng chọc giận Lập tức đứng dậy Đi nhanh hướng trong phòng đi Thực mau để ra hai túi đậu sữa bột ra tới Đem trương mẫu đau lòng Rồi tay liền phải đi đoạn Trương đại đội trưởng bay nhanh tránh thoát, Trương mẫu tức giận đến thẳng dậm chân, bất mãn mà chừng hắn, đây là Lão đại hai vợ chồng mua tới hiếu thuật ta, ta còn không có tới kịp uống đâu. Trương đại đội trưởng ninh mi, ngươi uống tiểu tam tử cho ngươi mua là được. Nhiều như vậy ngươi uống cho hết sao? Thời gian dài, cũng sẽ phóng hư. Còn không bằng tặng người đâu. Nói xong, hắn cũng không để ý tới lao bà tính trẻ con hô to gọi nhỏ. Trực tiếp đem bốn bao đồ vật hướng Trương Hướng Dương trong tay tắc, phất phất tay, chạy nhanh đi thôi. Đúng lúc này, Trương Thảo Hoa cùng Trương Hướng Dân vào sân. Trương Đại Đội trưởng đem Nô Thành Hổ sự tình cùng Trương Thảo Hoa đơn giản nói một lần. Trương Thảo Hoa không nói hai lời liền đáp ứng muốn hỗ trợ. Trương Đại Đội trưởng trực tiếp làm Trương Hướng Dân đi theo cùng đi. Trương Hướng Dương không nghĩ chậm chê hắn đại ca thời gian, liền tưởng chính mình đi. Trương Đại Đội trưởng vây vây tay. Ngươi liền điều khiển giấy phép đều không có, ngươi như thế nào đem máy kéo khai trở về. Kinh này vừa nhắc nhở, Trương hướng dương mới nhớ tới này một đời, hắn giống như còn không khảo bằng lái đâu. Hắn vội đem trong tay đồ vật nhét vào hắn đại ca trong tay, đại ca, phiền toái ngươi. Trương hướng dân hàm hậu mà cười nói, có gì mà không phiền thoái. Ta lại không bên sự. Hai người ra sân, Trương hướng dương đãi ở bên này cũng không có việc gì, liền tưởng trở về. Trương Mẫu lôi kéo hắn không nghĩ làm hắn đi, nói muốn nói với hắn lặng lẽ lời nói, Trương Hướng Dương ước chừng có thể đoán được nàng muốn nói gì lời nói. Không muốn nghe này đó, chỉ nói chính mình có việc phải về nhà một chuyến. Hắn chiều Trương Thảo Hoa nói, "Nhị tỷ, ngươi đưa đưa ta đi." Trương Nhị Mai cùng hắn ra tới, đi đến viện môn ngoại. Trương Hướng Dương xác định hắn nương nghe không được, mới nhẹ giọng nói, "Nhị tỷ, các ngươi một nhà ở tại bên này cũng không phải kế lâu dài." Ý nghĩ của ta là các ngươi dọn đến huyện Thành trụ thế nào? Trương Nhị Mai xúc cổ, trong miệng phun nhiệt khí. Huyện Thành phải bỏ tiền, chúng ta không có tiền. Trương Hướng Dương thấy nàng cũng tưởng rời đi, liền nói, không có tiền dễ làm. Ta mượn ngươi điểm tiền, giúp ngươi khai cái mặt tiền cửa hàng, ngươi cùng nhị ca thử xem xem. Trương Nhị Mai nhấp nhấp miệng, nếu có thể kiếm tiền, kia đương nhiên hảo, chỉ là nếu mệt đâu. Nếu mệt nói, chờ tỷ phu chân hảo. các ngươi liền đi huyện thành nhà xưởng tìm công kiếm tiền trả ta. ta ở huyện thành khai hai nhà phân xưởng, ngươi cùng tỷ phu đều có thể đi vào. trương nhị mai tuy rằng tính tình bá đạo, nhưng làm việc nhanh nhẹn, chẳng sợ nàng không phải hắn nhị tỷ, hắn đều nguyện ý chiêu người như vậy. đến nỗi miệng độc, không hảo ở chung gì đó. đều không tính chuyện này, dù sao làm chính là thủ công sống, hắn lại không cần nàng đi nói sinh ý, có cái gì quan hệ. trương nhị mai ánh mắt sáng ngời. Xoa xoa tay, kia cảm tình hảo. Năm trước, nàng lại đây đưa năm lễ, nghe nàng nương nói đại tẩu giúp tam đệ làm công một tháng tránh bài trăm, nàng hâm mộ đến không được. Nghĩ, nếu không phải bởi vì trong nhà có cái liên lụy, nói không chừng nàng cũng có thể đi Quảng Đông. Không nghĩ tới thật đúng là thực hiện. Trường hướng dương xem nàng đông lạnh đến run bần bật, liền cái mũ cũng không mang, đông tuyết phiêu ở nàng trên tóc, thực mau liền trắng một mảnh, vội đẩy nàng trở về. Ta một giờ sau lại qua đây. Nhị tỷ, ngươi vào nhà đi đi. Trương Nhị Mai gật gật đầu, nhìn hắn đi xa. Chờ đi vào sân, Trương Mậu đứng ở mái hiên hạ, hướng về phía nàng tiêu. Ngươi tam đệ cùng ngươi nói gì? Trương Nhị Mai thần sắc có chút tạm đạm, nàng nương giống như chỉ có ở nàng lấy đồ vật tới cửa thời điểm, mới có thể cho nàng sắc mặt tốt. Hiện tại nàng về nhà mẹ để cứu trợ, nàng nương khẳng định cảm thấy mệnh quá độ, cho nên đối nàng càng kém. Chỉ là nàng dù sao cũng là nàng nương nữ nhi, tự nhiên không thể sinh đối phương khí, nàng sải bước hướng nhà chính đi, dọn cái ghế ngồi xuống, chiều nàng nương nói, không có việc gì, nói làm ta đi huyện thành công tác sự tình. Trương Mẫu có chút buồn bực, đi huyện thành công tác. Nàng cặp kia tam giác mắt chiều Trương Nhị Mai từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, liền ngươi như vậy còn có thể đương công nhân. Trương Nhị Mai có điểm xấu hổ. Dương Tố Lan nhưng thật ra biết tam đệ kiến phân xưởng sự tình, liền nói, nhị tỷ khá tốt, tam đệ ở huyện thành khai phân xưởng, liền thiếu nhị tỷ như vậy nhanh nhẹn người. Trương Mẫu giật mình, hắn muốn ở huyện thành khai phân xưởng, như thế nào không cùng ta nói. Dương Tố Lan tâm tắc, liền ngươi như vậy hận không thể đem trong nhà chuyện tốt toàn ồn nào đi ra ngoài, tam đệ có thể cùng ngươi nói sao. Dương Tố Lan bay nhanh chiều cha chồng nhìn thoáng qua. Trương Đại đội trưởng không tiếp thu đến. Hắn phân biệt rõ hạ miệng, tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta nhi tử không cùng ngươi nói, người khác không biết, ngươi còn có thể không biết. Trương mẫu chính sinh nhi tử khí đâu, thấy hắn như vậy âm dương quái khí, nhất thời không cao hứng, ta biết cái gì. Hắn trong mắt còn có ta cái này nương sao. Hắn không cùng ngươi nói, còn không phải sợ ngươi đem việc này cấp hạt tổ nào đi ra ngoài. Ta cho hắn làm tuyên truyền không hảo sao. Đến lúc đó chúng ta thôn người đều đi mua. Trương đại đội trưởng khái hạ tàu thuốc, chiều nàng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Người hổ A phía trước ta nhi tử ở thâm quyến khai nhà máy. Rất nhiều người đều lại đây muốn ta nhi tử nhận lấy. Chúng ta chọn mấy chục khẩu tử, còn có mấy trăm khẩu tử không luân thượng. Nhà máy bên kia cũng không thiếu nhân thủ, không hề chiêu công. Những người đó mới ngừng nghỉ. Người đem khai phân xưởng sự tình ở trong thôn ồn ào, kia nhà chúng ta lại không thể ngừng nghỉ. Phía trước đi thâm quyến. Rất nhiều gia trưởng bởi vì đường xa không yên tâm, không cho hải tử đi. Nhưng này phân xưởng liền khai ở huyện thành, rơi nhà cũng liền mấy chục giảm lộ. Phòng trưng tới cửa cầu công tác chỉ biết càng nhiều. Đơn giản như vậy đạo lý, nàng cư nhiên không nghĩ ra. Chưng mẫu lúc này mới phản ứng lại đây. Chỉ là biết sau, nàng liền nghĩ ra đi khoe ra một phen, hiện tại khoe ra không thành, nàng trong lòng liền có điểm nghẹn muốn chết. Nhìn về phía trương nhị mai sắc mặt càng thêm khó coi. Liền ngươi việc nhiều. Trương nhị mai rụt rụt cổ, chiều nàng lấy lòng nói, Nương, chờ ta công tác kiếm tiền, ta khẳng định cho ngươi mua đồ ăn ngon. Trương mẫu một hơi đổ trong lòng trong ổ, cũng vô pháp hướng nàng phát hỏa. Nếu chọc nữ nhi sinh khí, nàng có phải hay không liền không cho chính mình mua đồ vật? Hoài như vậy tâm tư, kế tiếp một tiếng rưỡi nàng đều không có lại tìm tra. Vì cái gì nói là một tiếng rơi đâu Bởi vì trương hướng dân chính là tại như vậy Thời gian dài lúc sau Mượn tới máy kéo Hắn cùng trương hướng dương cùng nhau Đem nô thành hổ nâng ở máy kéo trong xe Thùng xe ở mở ra phía trước liền quét tức sạch sẽ Bọn họ phô hai giường cũ chăn đông Lại ở mặt trên tre lại tam giường Dựng nằm ở bên nhau Trương nhị mai ngồi ở trung gian Trương hướng dương ngồi ở nàng bên trái Nô thành hổ cư hữu Tuyết đại Các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Khai trầm đã điểm. Trương đại đội trưởng lo lắng trên đường xe trưởng, liên tiếp mà dặn dò bọn họ phải cẩn thận. Chính là có điểm đáng tiếc, không có sưởng đồng. Bất quá dù sao cũng là trang gạch, khẳng định sẽ không đáp sưởng đồng ở mặt trên vướng bận. Trương hướng dân ăn mặc trương đại đội trưởng kia kiện quân áo khoác, mang lôi phong mũ, bọc đến kín mít. Chỉ là như vậy thiền, lại không có kính bảo vệ mắt, gió lạnh thổi tới trên mặt, giống đao cắt giống nhau. lên đến thẳng run run trương hướng dương dùng cánh tay chạm chạm trương nhị mai ý bảo nàng xem run bẩn bật trung đại ca trương nhị mai nhấp nhấp miệng rũ xuống mắt nhìn về phía nàng nam nhân nô thành hổ che đến cũng thực kín mít bởi vì không có lôi phong mũ trương hướng dương liền mượn trương mẫu khăn quẳng cổ đem hắn toàn bộ mặt trói lại chỉ còn lại có cái mũi cùng miệng chỉ là lại không hảo há mồm nói chuyện hắn chiều trương nhị mai thật sâu nhìn thoáng qua đồng thời cúi đầu Trương hướng dương thấy bọn họ có điều tình ngộ, trong lòng dễ chịu một ít. Hắn không hy vọng hắn nhị tỷ là cái duy thân luận người. Người với người chi gian quan hệ là trô ra tới, sao có thể chỉ chỉ cần căn cứ huyết thống luận quan hệ đâu. Nói nữa trương hướng dân tính tình thành thật, chịu thân cha sủng ái nhiều năm như vậy, lại trước nay cũng không khi dễ quá bọn họ. Xem như phi thường người tốt. Bọn họ mở ra máy kéo đến tỉnh thành đã là ba cái giờ chuyện sau đó. Chứ bỏ ở nông thôn kia giai đoạn không dễ đi, còn lại đoạn đường nhưng thật ra khá hơn nhiều, con đường đều bị rửa sạch quá, rất là thông thuận. Tới rồi tỉnh thành bệnh viện, chương hướng dương cầm ngô thành hổ thân phận chứng đi trước đăng ký. Thời tiết quá lánh, ngoại khoa không bao nhiêu người, chúng ta cũng coi như là nhờ họa được phúc. Nếu là thường lui tới, cái này bệnh viện chính là biển người tấp nập. Đến trước tiên ba ngày đăng ký. Chỉ cho dù như vậy, bọn họ cũng đợi gần hơn một giờ. trương hướng dân đái ở máy kéo xem xe này niên đại máy kéo nhưng không tiện nghi nếu như bị ăn trộm khai chạy nhưng đến không được trương hướng dương cùng trương nhị mai ở hành lang ngoại chờ kêu tên 96 hảo ngô thành hổ tiến bảo hai người vội đem ngô thành hổ giá lên hướng trong đi bác sĩ thấy hắn hai chân đều không thể đi lập tức làm người bệnh nằm ở trên giường bệnh hắn làm ngô thành hổ đem quần cấp cởi ra hỏi ngươi này chân như thế nào làm cho bị thương đã bao lâu trương nhị mai lập tức nói là bị xà nhà tập đến có đã hơn một năm bác sĩ trầm khuôn mặt đã hơn một năm cũng không biết lại đây xem các ngươi tâm cũng thật đại trương nhị mai nhéo gắp gáo mà không lên tiếng bác sĩ cấp nô thành hổ làm vừa lật kiểm tra sắc mặt của hắn lại trầm vài phần cái này bác sĩ ước chừng hơn 50 mươi tuổi tóc nửa bạch lông mày gắt gao nhăn làm người nhìn có chút khẩn trương Hắn xoay người ở mấy người trên người nhìn lướt qua, từ từ nói, phía trước còn có chi giác, đông lạnh quá cả đêm, hiện tại không có gì cảm giác, còn không biết có hay không bị thương đâu. Trước nằm viện, cho hắn chụp xong phiến tử, ta nhìn nhìn lại có thể hay không chị. Trương hướng dương phía trước liền nghe hắn tức phụ nói qua, nếu chân không cảm giác, kia chưa khỏi cơ hội liền sẽ đại đại rơi chậm lại. Trương nhị mai đồng tử cho to, thân mình run run, thiếu chút nữa đứng không vững. Nàng môi run, run run, bước đi đến trước bàn, vội vàng địa đạo, bác sĩ, phía trước chúng ta ở huyện bệnh viện thời điểm, bác sĩ nói có thể trị tốt. Bác sĩ khe như mày, thấy nàng cứ như vậy cấp, nghĩ đến hẳn là người bệnh thê tử, sắc mặt hòa hoang chút, liền hỏi, khi nào. trương nhị mai thanh âm phát run, ánh mắt tối nghĩa, một năm trước. Bác sĩ đen mặt, một năm trước xem, hán bệnh đều bị các ngươi chậm chế. Cũng không biết các ngươi tâm như thế nào lớn như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Trương nhị Mai, thế nào? Muốn hay không nằm viện? Trương nhị Mai tựa hồ còn ở vào hối hận giữa, cả người đều lộ ra một cổ áp suất thấp. Trương Hướng Dương cùng Nô Thành Hổ đồng thời mở miệng. Trương Hướng Dương trụ. Nô Thành Hổ hỏi nằm viện nói, hoa tiền có phải hay không càng nhiều? Bác sĩ nhìn Trương Hướng Dương xuyên thực hảo, lại nghe vừa mới hai xưng hô, tức khắc đoán được người này là này phụ nữ đệ đệ. Tỷ tỷ tâm đại. Không nghĩ tới cái này đệ đệ nhưng thật ra cái tốt. Hắn hướng ra phía ngoài hô một tiếng, một cái hộ sĩ tiến vào, bác sĩ phân phó nàng mang cái này người bệnh nằm viện, thuận tiện làm hắn chụp cái chân bộ phiên tử. Hộ sĩ tiếp nhận hắn khai đơn tử, lãnh mấy người ra phòng khám bệnh. Nam viện nói, tiêu phí khẳng định không thấp, chân hướng dương xử lý nằm viện thủ tục thời điểm, trực tiếp cấp sung 3.000 đồng tiền. Bởi vì mới vừa năm sau, cũng không có gì người. cho nên phòng bệnh chỉ có Ngô Thành Hổ một cái người bệnh. Bác sĩ thực mau cấp an bài chụp phi tử. Trương hướng dương cùng Trương Nhị Mai ngồi ở mép giường chờ kết quả. Trương Nhị Mai vuốt mặt, thần xác tương đương khó coi, vừa mới bọn họ giá lưu Thành Hổ ra tới thời điểm, Trương Nhị Mai tựa hồ vẫn luôn túi đầu, hiển nhiên còn ở vào hối hận giữa. Ngô Thành Hổ trong lòng cũng là nôn nóng, rõ ràng phía trước Hà Phương chi cho hắn xem thời điểm, còn nói có thể trị tốt. Chính là phải làm cái giải phẫu, dùng nhiều điểm tiền mà thôi. Như thế nào một hồi bạo tuyết, hắn liền rốt cuộc không đứng lên nổi đâu. Trương hướng dương thấy hai người lầm vào trầm tư, cũng không nói gì thêm cổ vũ nói, trong lòng lại đang không ngừng cầu nguyện nhưng ngàn vạn muốn đem chân cấp chứa khỏi, nếu là thật sự trị không hết, kia nhị tỷ nửa đời sau liền phải vất vả rất nhiều. Cũng không biết đợi bao lâu, hộ sĩ mới thông chi bọn họ đi lấy báo cáo. Trương hướng dương lập tức đứng dậy. Nô Thành Hổ cùng Trương Nhị Mai cũng trong giây lát hoàn hồn. Nô Thành Hổ là không thể động, trong mắt vội vàng bán đứng hắn. Trương Nhị Mai lại là một cái bước xa ra bên ngoài hướng, trước mắt liền biến mất không thấy. Trương Hướng Dương nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, vội đi tới cửa nhìn hắn nhị tỷ biến mất phương hướng. Trương Nhị Mai thực mau trở về tới. Đáng tiếc loại này phiến tử, nàng xem không hiểu. Mặt trên cũng không có chẩn bệnh kết quả. Trương Hướng Dương tự nhiên cũng không hiểu. Chỉ có thể đi theo nàng cùng đi hỏi bác sĩ. Trương nhị mai đi nhanh chiều phòng khám bệnh hướng, không nghĩ thế nhưng thiếu chút nữa đụng phải một cái 4-5 tuổi tiểu hải tử. Hai đám người thiếu chút nữa xảo lên. Tiểu hải tử này té gãy chân, vừa mới bác sĩ cho hắn tiếp xong cốt, giao phó hộ sĩ mang hải tử đi đánh thạch cao. Còn chưa đi ra cửa khẩu liền đụng phải. Bác sĩ đi tới giúp hai người điều đình, ta giúp đứa nhỏ này nhìn xem, nếu có ảnh hưởng. Lại thảo luận bồi không bồi thường vấn đề. Hai nhà người đều đồng ý bác sĩ ý kiến. Bác sĩ làm hài tử cha mẹ một lần nữa đem hài tử phóng tới trên giường bệnh, một lần nữa sờ cốt. Một lát sau mới nói, không có việc gì, không ảnh hưởng. Cùng hộ sĩ đi đánh thạch cao đi. Hài tử cha mẹ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng kia hài tử mẫu thân còn sinh khí, hướng về phía trương nhị mai liền bắt đầu phát hỏa, ngươi một cái đại nhân đi như thế nào lộ. Chúng ta còn không có đi ra ngoài, ngươi như thế nào liền vào được. trương nhị mai tính tình vốn là không tốt, hơn nữa lại lo lắng ngô thành hổ chân thương, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần nôn nóng, ngay từ đầu đánh ngã hải tử còn cùng đối phương xin lỗi. Không nghĩ tới này đám người không dứt, Nàng nhất thời cũng phát hỏa, cùng đối phương xảo lên. trương hướng dương thấy chính mình kéo không được, vội chen qua đi đứng ở trung gian, chiều kia hải tử mẫu thân liên tiếp mà xin lỗi. Ngượng ngùng à, ta nhị tỷ bởi vì tỷ phu chân đoạn tâm tình không tốt, không phải hướng về phía các ngươi phát hỏa, nàng là chính mình khó chịu. Hắn nói chuyện thời điểm, hai tử phụ thân cao mày nhìn chằm chằm hắn không bỏ, nếu không phải Trương Hướng Dương nghị sớm một chút kết thúc trận này khắc khẩu, hắn đều phải chạy lấy người. Một đại nam nhân như vậy nhìn chằm chằm hắn, nên sẽ không có lòng dương chi phích đi. Hắn tận lực xem nhẹ đối phương đầu hướng chính mình kia khác thường ánh mắt. lại thấy kia hải tử phụ thân đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng mà lôi kéo kia hải tử mẫu thân ở nàng bên thai nói một câu cái gì kia hải tử mẫu thân đồng tử co dù lại ôm hải tử cất bước liền chạy tốc độ cực nhanh so vừa mới hắn nhị tỷ chỉ có hơn chứ không kém ta thay ta nhị tỷ hướng các ngươi trương hướng dương xin lỗi nói đột nhiên im bặt quay đầu lại nhìn về phía trương nhị mai bọn họ đi như thế nào trương nhị mai cũng buồn bực đâu không biết Bác sĩ cũng ở Trương Hướng Dương trên mặt quét một vòng, không có gì khác, thường ai nhìn rất tinh thần trẻ trung người, như thế nào đối phương dọa thành như vậy. Hắn ngồi vào trên ghế, cười nói, đi thì đi đi, nhân ra buông tha các ngươi, còn không hảo a. Trương Nhị Mai lo lắng trượng phu Trần, tự nhiên cũng không rảnh quảng kia đối phu thê ý tưởng, vội ngồi vào bên cạnh trên ghế, đem trong tay phiến tử đưa cho bác sĩ xem. Trương Hướng Dương cũng thu liễm tâm tư, gắt gao chờ bác sĩ phán quyết kết quả. Ai ngờ, từ ngoài cửa đột nhiên đi vào tới một cái nam nhân, nguyên lai là vừa rồi đứa bé kia phụ thân, hắn nhìn thấy trương hướng dương thời điểm, ánh mắt trốn tránh, tựa hồ không dám cùng hắn đối diện bộ dáng, hắn đứng ở cửa, liền tiến cũng không dám tiến vào, mà là chiều ngồi trương nhị mai lấy lòng mà cười cười, ngượng ngùng, vị này đại tỷ, có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta đem giường bệnh hạ bao nhặt lên tới cấp ta. Trương hướng dương cùng trương nhị mai theo hắn tầm mắt, lúc này mới phát hiện một cái màu xanh lục bố bao đang nằm ở giường bệnh phía dưới phòng trưng là vừa rồi khắc khẩu thời điểm hai người rớt trương nhị mai không biết hắn vì cái gì không dám tiến vào chỉ là vừa mới đụng vào nhân ra nàng cũng không hảo không rút đem tia bao nhặt lên tới trương nhị mai đưa qua đi kia hải tử phụ thân triều trương nhị mai nói thanh tạ sau lại bước đi trương nhị mai đi tới triều trương hướng dương nói ta cảm giác hắn hình như rất sợ ngươi Trương Hướng Dương cũng phát hiện, không phải giống nhau sợ, phòng trừng lại là phía trước kia bộ điện ảnh di chứng. Bất quá hắn không nghĩ tới, kia bộ điện ảnh đều qua đi hơn 2 năm, còn có người nhớ do hắn. Bác sĩ xem xong phiến từ sau, thấy hai người đang nói chuyện thiên, đánh mặt bàn, làm hai người quay đầu nhìn chính mình, người bệnh chân không có kịp thời trị liệu, chân đã dài quá gai xương, yêu cầu làm giải phẫu. Bất quá ở phẫu thuật trước, các người muốn nhiều cho hắn mát xa xoa nắn. nhiều cho hắn phao chân làm hắn máu lưu thông lên trước mắt tới xem hắn chân chỉ là bị hàn còn chưa tới hết thuốc chữa nông nỗi trương nhị mai đại tùng một hơi trương hướng dương đồng dạng là vẻ mặt may mắn trương nhị mai phản ứng lại đây sau lại hỏi kia khi nào bắt đầu giải phẫu bác sĩ buông phiến tử lại lật xem xuống tay thuật vở ta xem hạ trường chủ nhiệm chia ban biểu phòng trưng muốn hậu thiên mới có thể đến phiên các ngươi nay đã xem như mau Trương Hướng Dương cùng Trương Nhị Mai phía trước còn tưởng rằng muốn bài một hai tháng đâu. Trương Nhị Mai lập tức làm bác sĩ cấp bài giải phẫu, lại hỏi, giải phẫu này phí nhiều ít. Bác sĩ nói, đi trừ gai xương một ngàn nhị, nếu muốn hoàn toàn trị chân đến muốn 7-8 ngàn. Trương Nhị Mai thầm thở dài khẩu khí, Trương Hướng Dương vô vô nàng bả vai, nhị tỷ, không có việc gì, ít nhất tỷ phu chân có thể trị hảo, đã không tồi. Cũng coi như là bất hạnh khẩu vạn hạnh. Trương Nhị Mai cũng biết chính mình không thể xa cầu càng nhiều, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có vài phần tự trách, nàng hốc mắt dần dần đỏ, thanh âm nghẹn ngào, sớm biết rằng phải tốn nhiều như vậy tiền, ta liền tính quỷ gối ta cha trước mặt, cũng muốn cho hắn trị. Đều do ta, vì sao muốn cùng hắn giận dỗi đâu. Trương Hướng Dương vô vô nàng bả vai, bác sĩ đem đơn tử khai hảo, Trương Hướng Dương tiếp nhận tới, ôm lấy Trương Nhị Mai bả vai ra phòng khám bệnh. Trương Nhị Mai ghé vào trên tường khóc cái không ngừng. Trương Hướng Dương đứng ở bên cạnh, đoàn người ánh mắt đều dừng ở trên người hắn, làm hắn đau đầu không thôi. Trương Hướng Dương đẩy đẩy nàng bả vai, nhắc nhở nàng: Nhị tỷ, tỷ phu còn chờ báo cáo kết quả đâu? Ngươi nói hắn có thể hay không cho rằng hắn chân trị không được a? So với chị không hết, chút tiền ấy đã không tính cái gì, nên thấy đủ. Trương Nhị Mai lúc này mới nhớ tới Hải Tử hắn cha còn không biết chuyện này đâu. Nàng vội lau nước mắt, vội vàng mà đi phía trước chạy, Trương Hướng Dương vội đem người giữ chặt, thấp giọng nhắc nhở nàng, vừa mới ngươi thiếu chút nữa đụng vào người, ngươi đã quên. Trương nhị Mai lúc này mới thả chậm bước chân. Chờ nàng tới rồi phong bệnh, nô thành hổ liền nhìn đến nàng cặp kia khóc đến sưng đỏ đôi mắt, một lòng như truy hầm băng, thật sự, thật sự chị không hết. Trương Hướng Dương thấy hắn hiểu lầm, vội giải thích, không có, có thể chị hảo. Ta nhị tỷ là tự trách mới khóc. Hoa đến so với trước nhiều. Nô Thành Hổ cũng không biết chính mình nên cao hứng hay là nên khóc. Nhà bọn họ vốn dĩ chính là nghèo rất mừng hơi, vì cho hắn chỉ chân thiếu hạ vài ngàn đồng tiền, kia bọn họ chẳng phải là muốn con cả đời nợ gian nan mà sống sót. Trương Hướng Dương thấy hắn trầm mặc, vội ngồi vào hắn bên cạnh cho hắn cổ vũ, Tỷ phu không cần lo lắng, tiền cũng không phải rất nhiều, chỉ là so với trước nhiều một ngàn đồng tiền mà thôi. Thêm lên 4.000 đồng tiền là có thể chưa khỏi. Giống ta đại ca đại tẩu 1 năm là có thể tránh trở về. Các ngươi không bọn họ có bản lĩnh, 2 năm cũng liền kiếm trở về. Nga, không đúng, nhà các ngươi có 4 người, khẳng định so với bọn hắn kiếm được càng nhiều. Nô Thành Hổ nguyên tưởng rằng ít nhất muốn thượng vạn đồng tiền đâu, hiện tại nghe nói chỉ cần 4.000, trong lòng dễ chịu nhiều. Nghĩ nghĩ, này số tiền tuy rằng nhiều, nhưng cũng không phải còn không dạy nổi. hắn nắm trương nhị mai tay tức phụ ngươi yên tâm ta khẳng định có thể còn thượng tam đệ tiền không cho ngươi đi theo ta nhọc lòng trương nhị mai nhận được thân đệ sử ánh mắt cười gật đầu hành khẳng định có thể nàng lau đem nước mắt chiều trương hướng dương nói tam đệ ta đi mua cái bồn tráng men đi cho ngươi tỷ phu phao chân trương hướng dương nghĩ đến tỉnh thành còn không có cải cách mở ra hắn nhị tỷ trên người cũng không phiếu phòng chừng cũng mua không được Vội nói, ngươi bổi tỷ phu nói chuyện đi, ta đi mua. Trương Nhị Mai có điểm ngượng ngùng, vẫn là ta đi thôi. Ngươi đi theo chúng ta từ ra đến tỉnh thành, lan lộn ban ngày nên mệt mỏi. Trương Hướng Dương xua xua tay, không có việc gì, ta thuận tiện cùng đại ca nói nói mấy câu, phỏng chừng hắn cũng lo lắng đâu. Nhắc tới Trương Hướng Dân, Trương Nhị Mai trên mặt hơi hơi có điểm không được tự nhiên, đại ca cũng đi theo chúng ta cùng nhau vất vả. Trương Nhị Mai từ trên người móc ra một sớp tiền đưa cho hắn, lập tức muốn ăn cơm. Ngươi mang theo đại ca đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm đi. Phao chân có thể chờ buổi tối lại phao. Trương Hướng Dương nhìn nàng móc ra này một xấp tiền, cơ hồ đều là một phân tiền, lớn nhất một trường cũng chỉ là năm mao tiền. Không khỏi thở dài, hắn từ chính mình túi sách lấy ra một sớp tiền đưa cho nàng. Nhị tỷ, này tiền, ngươi trước cầm dùng. Thỉ Phu yêu cầu dinh dưỡng. Ngươi nhiều cho hắn mua tốt hơn ăn. Trương nhị mai nguyên bản tưởng chối từ tay nghe được hắn nói nhất thời dừng lại, nàng hồng hốc mắt, tiếp nhận kia sắp tiền. Trương hướng dương cùng nô thành hổ lên tiếng kêu gọi sau liền rời đi phòng bệnh. Nô thành hổ nhấp nhấp miệng, ngươi số hạ có bao nhiêu tiền, trở về sau chúng ta liền tiền thuốc men cùng nhau còn cho hắn. Trương nhị mai lau đem nước mắt, hít hít cái mũi, xoay người, ngồi ở trên giường, đem kia sắp tiền đặt ở trước mặt hắn. Này sốc tiền đều là 10 nguyên đại đoàn kết, thực hảo số, trương nhị mai đếm bài biến, có 230 đồng tiền. Nô thành hổ miệng nhấp thành một cái tuyến, nắm chương nhị mai tay, hàng hậu trên mặt có một tia may mắn, tức phụ, ít nhiều có ngươi. trương nhị mai ngơ ngẩn, vẻ mặt thấy nãy ngươi không hợp ta. Nếu nàng sớm một chút về nhà vay tiền, hắn cũng sẽ không kéo dài thời gian dài như vậy, thậm chí thiếu chút nữa quẻ. Nô thành hổ lắc đầu, không trách ngươi. La ta trước làm sai sự. Mấy ngàn đồng tiền không phải bút số lượng nhỏ, nếu không phải hướng dương ở thâm quyến khai hai cái nhà máy kiếm lời điểm tiền, bằng không ai cũng không có khả năng mượn nhiều như vậy tiền cho chúng ta. Nô Thành Hổ đây là không biết cha vợ đã từng đáp ứng vay tiền cấp Trương Nhị Mai sự tình, chỉ cho rằng Trương Nhị Mai phía trước đi nhà mẹ đẻ mượn quá, chỉ là không có mượn tới mà thôi. Trương Nhị Mai tự nhiên cũng sẽ không theo hắn nói, chớp chớp mắt, đem trong ánh mắt lệ ý chấp rớt ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hận ta đâu mấy ngày này nàng vẫn luôn hối hận đặc biệt là đương nghe bác sĩ nói hắn chân thật sự trị không hết khi nàng thật sự hận không thể thời gian có thể chảy ngược nàng hảo mang nhớ trước đây cái kia tùy hứng chính mình cũng may trời cao đãi nàng không tệ Trương hướng dương đi ra bệnh viện vẫn luôn sau không ngừng tuyết rốt cuộc ngừng lại chỉ là lăn lộn thời gian dài như vậy sắc trời đã tối sầm xuống dưới Trương Hướng Dương làm Trương Hướng Dân đem xe chạy đến phụ cận nhà khách, này bệnh viện không có bãi đỗ xe, nhà khách đa số đều có vị trí. Trương Hướng Dân không vội vã khởi động xe, quan tâm mà quay đầu lại hỏi hắn, "Muội phu thế nào?" "Bác sĩ nói có thể trị sao?" Trương Hướng Dương gật gật đầu, "Có thể trị, chính là muốn nằm viện, hậu thiên phẫu thuật." Trương Hướng Dân thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Vậy là tốt rồi, chỉ cần chân có thể trị hảo liền thành." Trương Hướng Dương lắc đầu, Tiêu phí không nhỏ, ta vừa mới cùng tỷ phu nói chỉ tốn 4.000 đồng tiền, trên thực tế muốn bảy tám ngàn đâu. Trương Hướng Dân cười nhìn hắn một cái, người nghĩ đến thực chú đáo. Trương Hướng Dương cũng là không có biện pháp mới làm như vậy. Nếu Ngô Thành Hổ biết giải phẫu phí là bảy tám ngàn, phòng trưng nằm ở bệnh viện cũng sẽ thực dày vò. Hắn chụp hạ Trương Hướng Dân bả vai, thúc giục hắn, chạy nhanh đi, chờ lát nữa trời tối nên mua không được cơm ăn. Trương Hướng Dân một phát chán. lúc này mới nhớ tới bên này còn không có cải cách mở ra tiệm cơm vẫn là quốc doanh đến giờ liền vẽ mâu thiết kế hắn mở ra máy kéo thịt thịt thịt mà rời đi bệnh viện cửa đi rồi một cái phố mới nhìn đến một nhà nhà khách trương hướng dương đem khai thư giới thiệu lấy qua đi đối phương nhìn lướt qua thấy bọn họ là hai cái đại nam nhân liền hỏi khai một gian vẫn là hai gian trương hướng dương vội nói khai hai gian đi Trương hướng dân ôm chăn đông từ bên ngoài tiến vào, làm gì khai hai gian A, tốn nhiều tiền A. Cho dù hắn ở bên ngoài làm công tránh mấy vạn đồng tiền, hắn như cũ là cái kia giản dị tiết kiệm tính tình. Trương hướng dương lắc đầu, một khắc gian lưu chữa nhị tỷ trụ. Tổng không thể làm nàng một người lưu tại bệnh viện chiếu cố tỷ phu. Trương hướng dân nhưng thật ra đã quên này một vụ, gật gật đầu. Trương hướng dân đi cho đi lễ, Trương hướng dương lại không vội mà đi. Lôi kéo cửa hàng trưởng mặt ủ mày hơi nói, chúng ta là Đông Giang huyện tới. Trên người cũng không phiếu gạo, ta muốn hỏi hạ các ngươi bên này có chỗ nào có thể không cần phiếu gạo là có thể ăn cơm địa phương sao? Nay cửa hàng trưởng vừa nghe bọn họ là Đông Giang huyện tới, đôi mắt đều sáng. Đông Giang huyện bên kia đã không cần phiếu gạo. Nghe nói phát triển thật sự không tồi. Rất nhiều người nhà quê đều có thể vào thành làm công, so với bọn hắn tỉnh thành người còn muốn phú. Trên mặt hắn thân thiện vài phần, hướng trương hướng dương vầy vây tay. Trương hướng dương lập tức thăm dò đi nghe. Cửa hàng trưởng bám vào hắn bên hai, tay khoa tay mua chân, ra cửa hướng rẽ trái, đi ước chừng 50 mẹ có điều ngõ nhỏ, tiến ngõ nhỏ gặp được cái thứ nhất đầu ngõ, hướng hữu quải liền có bán ăn. Thiên không lượng thời điểm, chỗ đó còn có không ít người bán hàng khô lương thực linh tinh. Trương hướng dương cực kỳ cao hứng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hỏi đến chợ đen ở đâu. hơn nữa nghe lão bản ý tứ còn khai một nhà tư nhân tiệm cơm hắn lập tức chiều lão bản nói lời cảm tạ vừa định xoay người trở về phòng đi kêu đại ca cùng đi ăn cơm lại bị lão bản giữ chặt. chân hướng dương trở về vẻ mặt ngây thơ làm sao vậy cửa hàng trưởng nhìn chung quanh không thấy được người thấp giọng hỏi nói nghe nói các ngươi đông giang huyện có nhà máy muốn chiêu công thật vậy chăng Trương hướng dương thiếu chút nữa tưởng bọn họ sửa muốn chiêu công sự tình đã truyền đến mọi người đều biết, vội lắc đầu, cái gì nhà máy. Cửa hàng trưởng cũng là tin việc hè, này ta thật đúng là không biết. Chính là hôm trước, Đông Giang huyện mấy cái chính phủ nhân viên tới chúng ta nơi này ở trọ, ta nghe xong mấy lô thai. Hôm trước, Trương hướng dương lắc lắc đầu, hẳn là không phải đâu, hôm trước hắn mới theo chân bọn họ giao dịch đâu. Không biết đâu, bất quá Đông Giang huyện cơ hội khá lớn. ngươi có thể đi thử xem hắn nhìn mắt cái này tắt hành lang cùng với thực cũ nát nhà khách thử thăm dò hỏi ngươi ở bên này làm hảo hảo như thế nào lại từ trước không làm đâu cửa hàng trưởng một lời khó nói hết mà lắc đầu không phải ta không nghĩ làm mà là mặt trên muốn bước ta đi trương hướng dương giật mình ngươi làm tốt lắm tốt vì sao nha cửa hàng trưởng oán hận nói mặt trên hàng không một cái cửa hàng trưởng ta cái này cửa hàng trưởng liền dư thừa bái ta làm đến tháng này cuối tháng phải chạy lấy người nói tới đây hắn lại lắc đầu thở dài lên ta muốn tìm nhà tiếp theo nhưng hiện tại nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt rất nhiều nhà máy đã thật lâu không có phát chiêu công gợi ý ta đang lo đầu. trương hướng dương xem hắn mặt ủ mày hễ bộ dáng nghĩ nghĩ nói ta nhưng thật ra nghe ta một cái bằng hưu nói có tư nhân lão bản ở huyện thành mua đất ra muốn chiêu công ngươi đến lúc đó có thể đi thử xem Ngày mai hắn tính toán đi huyện thành, giúp đỡ cùng nhau nhìn xem những cái đó lao công nhân có thể hay không lưu lại. Nhưng là bởi vì phát sinh ngô thành hổ việc này, phòng trưng hắn cũng không đổi kịp, chỉ có thể làm bành ra một một người phụ trách. Nghĩ đến hắn tức phụ ngày mai hẳn là sẽ cùng bành ra một giải thích rõ ràng. Lao viên phỏng vấn là hôm nay, tân công nhân đại khái chờ thủ tục làm xuống dưới lúc sau mới có thể bắt đầu chiều công. Ngày cũng không xác định. Cửa hàng trưởng như hoạch chân bảo. Tiết thành, đến lúc đó ta nhất định đi nhìn xem. Trương hướng dương gật gật đầu, xoay người hướng hành lang đi. Trương hướng dân cho hắn mở cửa, hắn trên đầu lôi phong mũ đã cầm xuống dưới, trên mặt còn có bọt nước, phòng trường vừa mới là ở rửa mặt. Trương hướng dân thấy hắn sắc mặt có chút mỏi mệt vội nói, nhanh lên đi rửa cái mặt đi. Trương hướng dương vào nhà đem cửa đóng lại, đi đến tẩy hồ nước bên này. Cái này trang hoàng như cũng là năm 60 niên đại trang hoàng. Si măng chỉ buồn rửa mặt, vê đút cờ cũng là ngồi cầu kết nước thức. Bên còn hảo thuyết, chính là như vậy lãnh Thiên, cư nhiên không có nước cấm. Chương hướng dân cầm lấy ngăn tủ thượng một cái phích nước nóng, bên trong trống rỗng. chiều hắn nói, chờ lát nữa làm cửa hàng trưởng giúp đỡ thiêu một hồ nước cấm. Chương hướng dương gật gật đầu, sao đem thủy, rửa mặt, một lần nữa đem lôi phong mũ mang lên, ta nghe được chợ đen địa phương, chúng ta đi trước ăn cơm. Sau đó nhìn xem có hay không bán buồn trắng men. Trương hướng dân mang lên lôi phong mũ, dẫn theo phích nước nóng ra phòng, đi thôi. Trương hướng dương giữ cửa khóa lại, đi theo trương hướng dân phía sau. Tới rồi quay chỗ, trương hướng dân thỉnh cửa hàng trưởng hỗ trợ thiêu hồ nước ấm. Cửa hàng trưởng chỉ chỉ trên tường bố cáo, một hồ thủy 5 phần tiền. Trương hướng dương sờ đâu, trương hướng dân lại trước hắn một bước thanh toán tiền. Hai người ra nhà khách. Ấn cửa hàng trưởng vừa mới cấp chỉ lộ tuyến tới rồi cái kia hẻm nhỏ, bên trong chỉ có một hộ nhà mở ra môn, chương hướng dương thử thăm dò lặng lẽ môn, xin hỏi nơi này là bán ăn sao? Có cái giọng nữ trở về một tiếng, liền tới rồi. Vừa dứt lời, một cái 30 tới tuổi phụ nữ từ trong viện đi ra, nàng vừa mới đang ở trong viện băm đồ ăn, trên người còn hệ tập dề, bất động thanh sắc mà đánh giá này hai người, xem bọn họ ăn mặc liền biết nhất định là có tiền chủ. trên mặt nàng ý cười sán lạn vài phần là bán ăn các ngươi muốn ăn điểm cái gì trương hướng dương đánh giá nhà nàng này trước môn phát hiện không có bất luận cái gì thực đơn đành phải hỏi các ngươi này bán cái gì lão bản nương cười bẻ ngón tay số cho hắn nghe nhà của chúng ta bán như nhiều cháo mì sợi hỗn độn sủi cảo nhìn dáng vẻ là rất nhiều trương hướng dương thử thăm dò hỏi có thích sao nghe hắn muốn thịt lão bản nương cười đến càng cao hứng Có A cải trắng nhân thịt heo sủi cảo, ta sở chứng nhất. Vậy cho ta chỉnh bốn lượng cải trắng nhân thịt heo sủi cảo. Trương hướng dương nghiêng đầu hỏi Trương hướng dân, ca, người muốn ăn cái gì? Có thịt bò sao? Khả năng trước kia trước nay không ăn qua thịt bò, cho nên Trương hướng dân đối thịt bò vẫn luôn yêu sâu sắc. Ở thâm quyến thời điểm, đã chuyên môn có người dưỡng như bán. Hán quá đủ miệng nghiện. Đáng tiếc Đông Giang huyện tạm thời còn không có người chuyên môn dưỡng như. Hắn đã nửa tháng không ăn qua thịt bò. Lão bản nương nghe hắn muốn ăn thịt bò, vượt mặt, vẻ mặt toán miệng mà nhìn trương hứng dân. Không có thịt bò, nếu còn có thể cày ruộng đâu, ai bỏ được đem nó giết ăn à đây chính là sẽ gặp báo ứng. Trương hướng dân ra mặt thiếu chút nữa băng không được, ăn chút thịt bò liền phải tao báo ứng. Kìa hắn mấy năm nay ăn như vậy nhiều thịt bò, chẳng phải là muốn hạ 18 tầng địa ngục. Này lão bản nương nói chuyện cũng thật không xuôi thai. thấy hắn sắc mặt thay đổi, lão bản nương lúc này mới ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vội tự vả miệng, cười đến cùng đóa hoa dường như thật là xin lỗi, ta nói cha, vị này đại ca, ngươi muốn ăn chút cái gì, trường hướng dân thanh em giàu dĩ mà cũng cho ta tới năm lượng cải trắng nhân thịt heo sủi cảo đi, lão bản mặt cười đến càng xa lạ, vội tiếp đón bọn họ tại đây trước phòng ngồi xuống, nàng xoay người đi nhà bếp bật việc, nhà này tuy rằng không như thế nào trang hoàng. Bất qua trước phòng bảy biện này hai trường cái bản nhưng thật ra sắt thật sự sạch sẽ. Trên mặt đất cũng quét tức quá. Trương hướng dương đứng dậy hướng ra phía ngoài nhìn lướt qua. Bất đắc di nói, chúng ta chỉ có thể chờ sáng mai lại đây mua. Hiện tại không ai lại đây. Trương hướng dân gật gật đầu, ân. Không trong chốc lát, lão bản nương bưng hai chén nóng hôi hổi sủi cảo tiến vào. Này chén là cái loại này thô sứ chén lớn, đều là dùng để trang đại bản đồ ăn cái loại này. Lớn như vậy phân lượng, nhưng thật ra hù hai người nhảy dự. Chờ bưng lên bàn, Trương Hướng Dương mới phát hiện này sủi cảo cùng canh là hợp ở bên nhau, cho nên thoạt nhìn rất nhiều. Trương Hướng Dương cùng Trương Hướng Dân ăn xong sủi cảo sau, thanh toán tiền. Lão bản nương mừng đến mặt mày hớn hở, Trương Hướng Dương nhân cơ hội hỏi, sáng mai bên này cái gì đều có bán sao? Lão bản nương ngẩn ra, nhăn nhăn mày, các ngươi là từ nơi khác tới đi. Nghe giọng nói cùng Tỉnh Thành rất giống. liền không nghĩ tới cư nhiên không phải tỉnh thành người. Trương hướng dương lắc đầu, không phải, chúng ta là Đông Giang huyện. Lão bảng nương đảo không phải thực kinh ngạc, cũng chỉ có Đông Giang huyện nhân tài có thể ăn mặc tốt như vậy xiêm vĩ dĩ nàng lắc lắc đầu, không cần sáng mai, chờ trời tối, bên này có thể bãi đầy. Trương hướng dương cùng trương hướng dân liếc nhau, đồng thời hỏi, vì cái gì muốn trời tối? Lão bảng nương chiều hai người mắt trợn trắng, ai, hai người ngốc không ngốc nhà. Đương nhiên là bởi vì trời tối, tuần tra đội người cũng đều tan tầm nha. Không ai cha, nay đó tiểu tiểu thương nhóm không phải dám ra đây sao. Trương hướng dương có điểm xấu hổ mà gãi gãi đầu, nhìn mắt sắp hắc rất sắc trời, quyết định ngồi ở bên này từ từ. Lão bảng nương cầm chén đua cấp vứt bỏ trong viện đại thùng, hướng về phía trong phòng hô một tiếng, nàng kêu 10 tuổi đại nữ nhi chạy ra giặt sạch. Lão bảng nương trở lại trước phòng, ngồi ở một khắc trương trên bàn, hỏi bọn hắn. Hai người muốn mua chút thứ gì à? Trương hướng dân không thói quen cùng người xa lạ tán gâu, nhấp miệng không nói chuyện. Nhưng thật ra trương hướng dương có tâm hỏi tham, tưởng mua cái rửa chân buồn. Bên này có bán sao? Lão bản nương cẩn thận hồi ước một chút, có a, tợ lặt tịt buồn. Nghe nói vẫn là từ thâm quyến bên kia lộng lại đây, bán đến nhưng hảo. Trương hướng dương nghĩ đến phía trước hắn cũng từng bán quá tợ lặt tịt buồn, còn đại kiếm lời một bút, chiều trương hướng dân xử cái ánh mắt. Trương hướng dương ngầm hiểu, cảm thấy chính mình phải làm bán sỉ, có thể từ tợ lặt tiệc buồn bắt đầu làm khởi. Cái này tiền vốn tiểu, một xe có thể vận mấy vạn cái buồn. Sau khi trở về là có thể đại kiếm một bút. Hắn tâm ngứa khó nhịn, hận không thể sớm một chút đem bán sỉ cửa hàng khai lên. Trương hướng dương lại hỏi thăm hạ bên này bán đồ vật, đột nhiên nhớ tới, lao bản nương, ngươi tay nghề tốt như vậy, có thể hay không phiền vãi ngươi cho chúng ta hầm nồi canh xương hầm A. Nô thành hổ thân mình mất công quá lợi hại, uống canh xương hầm, lấy hình bổ hình. Lão bản nương cười nói: "Hành a, bất quá nhà ta tạm thời không có đại cốt." Trương Hướng Dương vội nói: "Chờ lát nữa ta tới mua, ngươi giúp chúng ta hầm, ta tỷ phu xương đuổi chết, yêu cầu canh xương hầm bổ bổ." Lão bản nương nghe vậy đánh giá hắn vài mắt, không nghĩ tới ngươi một cái cậu em vợ như vậy quan tâm tỷ phu, thật là khó được. Trương Hướng Dương cười cười: "Hắn là ta tỷ phu." ta quan tâm hắn không phải thực bình thường sao đang nói chuyện trương hướng dương nghe được bên ngoài có điểm động tĩnh nghiêm hai vừa nghe là gõ la thanh âm trương hướng dương thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua không có một bóng người không khỏi buồn bực đây là sao mà lạ? lão bảng nương cầm rẻ lao ở kia tỉ mỉ mà sát cái bàn cũng không ngẩng đầu lên liền trả lời nga đây là tuần tra đội tan tầm có người chuyên môn ở đầu ngõ nhìn chỉ cần kia đám người tan tầm bên này lập mã liền có người. Trương hướng dương trong lòng thầm khen, những người này thật đúng là sẽ nắm chặt thời gian. Hiện tại lúc này thiên đã mơ hồ, đột nhiên hai bên đều có ánh sáng chiều bên này chiều tới. Trương hướng dương cùng trương hướng dân đi đến trung gian, nhìn này hai đám người ngây người sửng sốt. Thức mau, này ngõ nhỏ đèn đuốc sáng trưng, mỗi người trong tay đều cầm một bản tay đèn tin, một tay kia dẫn theo một cái túi, bắt đầu đùa nghịch chính mình hàng hóa. tất cả mọi người ngồi xổm chỉ có trương hướng dương cùng trương hướng dân hai người đứng ở trung gian có vẻ hạc trong bầy gà bất quá này hai người ăn mặc vừa thấy liền không phải tuần tra đội cho nên bọn họ hướng về phía hai người bọn họ vây tay đại huynh đệ ta đây là tốt nhất hải sản muốn sao tiểu huynh đệ ta này có hải nam tới quả xoài ta này có mới mẹ cá trương hướng dương không nghĩ tới cái này nho nhỏ ngõ nhỏ, nhỏ, nhỏ cư nhiên có nhiều như vậy đồ vật hơn nữa vẫn là đến từ ngũ hồ tứ hải để cho hắn kinh ngạc chính là, cư nhiên còn có bọn họ nhà máy sinh sản ra tới dưa muối cùng đồ trang điểm trương hướng dương còn riêng hỏi đối phương giá cả so thâm quyến bán đến quý gấp hai kia người bán dòm thấy hắn hỏi giới liên tiếp mà đẩy mạnh tiêu thụ nói dưa muối có bao nhiêu ăn ngon đồ trang điểm có bao nhiêu hảo trương hướng dương trong lòng cảm khái nay hẳn là nhóm đầu tiên phú lên người đi chương hướng dương muốn mua đồ vật đều từ cái này hẻm nhỏ mua được hai cái ép cỡ lặt tiệp buồn, bốn phân bàn chải đánh răng kem đánh răng bốn điều khăn lông năm cân đại cốt cùng hai cái nôm chế đại hộp cơm không phải hắn không nghĩ mua phiếu gạo mà là hắn cảm thấy có điểm không có lời này lão bản nương tay nghề so với kia chút quốc doanh tiệm cơm sư phó tay nghề còn muốn hảo thậm chí còn có thể căn cứ cá nhân khẩu vị có điều thêm giảm hắn đem đại cốt giao cho lão bản nương Lại cho chúng ta làm hai phân sủi cào đi. Chúng ta mang đi bệnh viện. Lão bản nương lập tức vui dạo rực mà tiếp nhận tới. Sau đó phân phó chính mình đại nữ nhi đến nhà bếp thiêu nồi to hầm canh. Chính mình tắt thiêu tiểu nồi hạ sủi cảo. Không trong chốc lát, sủi cảo liền ra khỏi nồi. Hai người trang hào lúc sau. Một người ôm một cái ra cái này hẻm nhỏ. Hai người sợ sủi cào lạnh, trực tiếp cầm đồ vật liền trực tiếp đi bệnh viện. Nói, trương nhị mai có điểm bối. nàng không nghĩ tới chính mình trong tay có tiền cư nhiên mua không được cơm kia múc cơm sư phó hỏi nàng muốn phiếu gạo nàng cầu đối phương hơn nửa ngày đối phương cũng không có nhà ra nàng cùng đối phương xảo một trận thở phì phì mà trở về phòng bệnh nô thành hổ thấy nàng lại cùng nhân ra cãi nhau nhịn không được khuyên nàng chúng ta ở bên này chữa bệnh trời xa đất lạ ngươi kia tính tình thu một chút có thể nhẫn liền nhận nhẫn đi trương nhị mai cũng biết chính mình tính tình không tốt Nhưng nàng cũng không có biện pháp, ta đều nói với hắn ra gấp đôi giá mua, hắn chính là không bán cho ta. Khẳng định là xem ta là nông thôn đến, mới cố ý khó xử ta. Nô Thành Hổ nghĩ nghĩ, khả năng hắn cũng là không có biện pháp đi. Nghe nói bên này cùng chúng ta bên kia không giống nhau, thứ gì đều phải phiếu. Thựa như chúng ta phía trước không sửa khai thời điểm như vậy. trương nhị mai bẹp bẹp miệng, kia sao chỉnh. Người còn đói bụng đâu. Nô Thành Hổ thấy nàng chỉ nhớ thương chính mình đã đói bụng, lại chưa nói chính mình, trong lòng thế nhưng dâng lên một kia ấy náy Trương Hướng Dương cùng Trương Hướng dân tiến vào thời điểm, này hai người bụng đang ở sướng không thành kế. Hai người theo bản năng mà ốm bụng, trên mặt đều quấn bách lên. Trương Hướng Dương đem đồ vật phóng tới trên tủ đầu giường, Trương Nhị Mai phát ra một tiếng kinh hô, bên này muốn phiếu, hai người ở đâu mua. Trương Hướng Dương cười nói, chúng ta sờ đến chợ đen. Nơi đó chỉ tiêu tiền không cần phiếu. Trương nhị mai chiều hắn giơ ngón tay cái lên, "Tam đệ, vẫn là ngươi lợi hại." Trương Hướng Dân đem hộp cơm đưa cho hai người, thúc giục hai người, "Nhanh ăn đi." Này hộp cơm đã là lớn nhất hảo, nhưng trang xong năm lượng sủi cảo sau đã không có không gian trang canh, cho nên hai người đành phải đem thang thang thủy thủy cấp đảo ra tới. Trương Hướng Dương nhìn đến trên tủ đầu giường có phích nước nóng, liền đi nước sôi phòng đánh một lọ nước sôi. Chờ hai người ăn một nửa, cấp hai người hộp cơm thêm nước ấm. Ăn xong này đốn phong phú cơm chiều, hai người đồng thời đánh lên no cách, vẻ mặt thỏa mãn. Nô thành hổ ngượng ngùng nói chuyện, trương nhị mai liền không có cô kỵ, đây là ta ăn đến nhất thỏa mãn một lần. Nhân như vậy nhiều thịt, thật rất khá ăn. trương hướng dương cười cười không nói chuyện, chúng ta ở nhà khách khai hai gian phòng, hôm nay ngươi trước tiên ở bên này trước đêm, đêm mai đến lượt ta. Trương Nhị Mai cùng Nô Thành Hổ đồng thời lắc đầu, không cần. Trương Hướng Dương thấy hai người khách khí như vậy, vội nói, không có việc gì, dù sao đều tới, dù sao cũng phải hỗ trợ mới được. Bằng không đại ở chỗ này quá nhàm chán. Hắn đều nói như vậy, Trương Nhị Mai cùng Nô Thành Hổ chỉ có thể đáp ứng. Đảo mắt liền đến hậu thiên, Trương chủ nhiệm tự mình lại đây kiểm tra, sau đó chế định giải phẫu phương án. Ngươi này chân đã gãy xương, chỉ có thể phẫu thuật. dùng thép tấm cương chơm tủy nội chơm đinh úc trở cố định trương nhị mai nghe nói phải dùng thép tấm sợ tới mức sắc mặt khó coi vài phần kia đồ vật ở xương cốt sẽ không cách người sao trương chủ nhiệm lắc đầu thực kiên nhẫn mà trả lời nàng đương nhiên sẽ không trương nhị mai vẫn là không yên tâm kia đinh ốc đâu sẽ không gì sát sao vấn đề này trương chủ nhiệm tựa hồ trả lời quá vô số lần thực khẳng định mà lắc đầu sẽ không Đây là đặc thù tài liệu chế tác, tuyệt đối sẽ không gì sát. Trương Nhị Mai có điểm hoàng hốt, này vẫn là nàng lần đầu nghe nói muốn ở đùi người trang loại này ngoạn ý nhi. Trong lòng lưỡng lự, Trương Hướng Dương lại đối việc này đã sớm tập mãi thành thói quen. Kiếp trước hắn làm thế thân thời điểm, liền có tiền bối bởi vì từ treo dây thép thượng ngã xuống, đem chân cấp quăng ngã chặt Đức chính là tiếp thép tấm Trương Hướng Dương hướng về phía Trương Nhị Mai gật đầu, chúng ta nghe bác sĩ đi. Trương Nhị Mai hai tay nắm ở bên nhau, nội tâm thực bất an, Kia hắn trị hết, có thể giống người bình thường giống nhau hành tổ sao. Trương chủ nhiệm lắc đầu, hắn hai cái đùi bị thương quá nặng, liền tính dùng thép tấm cố định, cũng không có khả năng giống người bình thường giống nhau. Chỉ có thể nói không ảnh hưởng hắn sử dụng, cũng không thể làm chút thể lực sống. Lại còn có sẽ có một chút đau. Trương Nhị Mai nhìn về phía ngô thành hổ, lúc này sắc mặt của hắn đã trắng vài phần. Thấy mọi người ánh mắt đều nhìn về phía hắn, hắn cường bài trừ một mặt cười, không có việc gì, chỉ cần có thể đi, đã thực hảo. Ít nhất không phải cái người què Trương hướng dương ở trương nhị mai đỏ lên đôi mắt thượng nhìn lướt qua, đột nhiên hỏi, này chân nếu một năm trước tới chị, có phải hay không liền không dùng tới thép tấm? Trương chủ nhiệm ngẩn ra một chút, nhìn mắt bọn họ trụ phiến tử, lắc đầu, không phải. Người này gây xương là phía trước liền té bị thương. Một năm trước tới lời nói, hoa đến tiền sẽ thiếu một chút, nhưng vẫn là đến muốn thượng tép tấm. Trương nhị mai trong lòng ấy náy nhưng thật ra so với trước muốn nhỏ một chút, nàng chiều trương chủ nhiệm nói, vậy cho chúng ta phâu thuật đi. Hành, ta đây chờ lát nữa làm hộ sĩ lại đây cho ngươi đánh gây tê. Trương chủ nhiệm thấy bọn họ đã thương lượng hảo, liền nói lên kế tiếp giải phâu an bài, chờ gây tê hảo, chúng ta mới có thể tiến phòng giải phâu. Các ngươi trước dẫn hắn đi đại tiểu tiện. Nói xong, hắn xoay người ra phòng bệnh. Trương hướng dương cùng trương hướng dân giá hắn đi về đốt cờ giải quyết nhân sinh đại sự. Hộ sĩ thực mau tới đây cho hắn đánh gây tê. Châm rãi, hắn chân bắt đầu tê dại. Thẳng đến một giờ sau, hoàn toàn không có trí giác. Hai cái hộ sĩ lại đây đem hắn đẩy mạnh phòng giải phâu, ba người ở bên ngoài chờ đợi. Trương hướng dương cùng trương hướng dân hỏi kế tiếp tính toán. Trương hướng dân cười nói, trước đem điều khiển giấy phép cấp làm tốt. bằng không xe tải vô pháp lên đường. Phía trước lâm thời giấy phép đã qua kỳ, nếu như bị giao cảnh bắt được, kia hắn xe tải liền sẽ bị khấu lưu, cho nên cho dù từ Đông Giang huyện đến tỉnh thành này một trăm hơn dặm lộ trình, hắn cũng chưa dám khai. Trương Hướng Dương gật gật đầu, nhìn vẫn luôn đi tới đi lui Trương Nhị Mai, tiếp đón nàng ngồi ở đối diện, nhị tỷ giải phâu muốn hai ba tiếng đồng hồ đâu, ngươi vẫn là ngồi xuống đi. Trương Nhị Mai trong lòng vẫn luôn bang bang thằng nhảy. thường lui tới cũng không cảm thấy ngô thành hổ có ích lợi gì ở nhà buồn không hé răng đặc biệt không có tồn tại cả một người nhưng đột nhiên gian nghe nói hắn chân trị không hết nàng đột nhiên hoảng hốt lên lo lắng thật sự chị không hết cũng sợ hãi là chính mình chậm trễ hắn trị chân trương nhị mai đôi tay dao nắm ở bên nhau khẩn trương đến không được tam đệ ngươi nói ngươi tỷ phu chân có thể trị hảo sao trương hướng dương trong lòng thầm than một hơi hắn này nhị tỷ tuy rằng tính tình không tốt, lại là cái mạnh miệng mềm lòng người, không có việc gì ta phía trước hỏi qua tức phụ, nàng nói loại này giải phẫu quốc nội đã thành thục, khẳng định có thể trị tốt. kỳ thật hắn hỏi Hà Phương Chi thời điểm, Hà Phương Chi cùng hắn phổ cập khoa học quá, người tứ chi đều có động mạch chủ, chân bộ cũng thế, nếu là một không cẩn thận thiết đến động mạch chủ, đó là tương đương nguy hiểm. cho dù giải phẫu kinh nghiệm lại phong phú, cũng không có trăm phần nắm chắc. chỉ là này đó đều không hảo cùng hắn nhị tỷ nói còn có hai ba tiếng đồng hồ nếu nàng vẫn luôn ở vào loại này thần kinh khẩn bằng trạng thái cả người sẽ thực mỏi mệnh trương hướng dương liền nói sang chuyện khác nhị tỷ chờ tỷ phu xuất viện ngươi không bằng trực tiếp dọn đến huyện thành đi trụ đi bên kia có có sắn nhà ở trương nhị mai phía trước liền nghe hắn nói quá chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải dọn đi vậy ngươi phía trước nói làm buôn bán sao lậu ta sẽ không a Nàng trước kia chỉ loại quá mà, trải qua việc nhà, đối làm buôn bán rốt đặc cắn mai. Đi cung tiêu xã mua đồ vật, mỗi khi đều bị những cái đó người bán hàng thoá mạ một hồi, ngại nàng kén cá chọn canh. Trên thực tế nàng chẳng qua là luyến tiếc lãng phí, tưởng hóa so tam gia mà thôi. Trương hướng dương nghĩ nghĩ, ta trước giúp ngươi tìm nguồn cung cấp, chờ ngươi sinh ý ổn định, chính ngươi lại xuống nông thôn đi thu. Hắn còn muốn ở bên này 2-3 tháng, cho nên thời gian còn tính dư giả Chương nhị mai cảm kích mà chiều hắn nói lời cảm tạ, nghĩ nghĩ lại nói, vậy ngươi mua đồ vật thời điểm phải nhớ xuống dưới, đến lúc đó ta hảo trả lại ngươi tiền. Nàng là cái có lý không tha người người, lại sẽ không đi chiếm nhân ra thiện nghi, đặc biệt người này vẫn là nàng thân đệ đệ. Trương hướng dương gật đầu đáp ứng, lại hỏi, ngươi hiện tại sẽ viết sao? Hắn không rõ Lâm chương nhị mai có thể hay không biết chữ Rốt cuộc trương mẫu như vậy một cái trọng nam khinh nữ người chưa chắc chịu làm nàng học tự. Nhưng là lúc đầu thời điểm, thất học ban là không thu phí, cho nên trương mẫu cũng có khả năng không học bạch không học chiếm tiện nghi tâm lý làm trương nhị mai đi học. trương nhị mai có điểm hổ thẹn, thường dùng tự sẽ, quá phức tạp liền sẽ không. Chương hướng dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia cũng đúng. Nghĩ nghĩ lại nói, nếu thật sự sẽ không, làm lâm lâm giúp người ghi sổ cũng đúng. Trương Nhị Mai xua xua tay, "Kia nào hành, Lâm Lâm còn muốn vào xưởng đi làm đâu?" Cũng không thể chậm trễ nàng kiếm tiền. Trương Hướng Dương không nói chuyện. Trương Nhị Mai chiều Trương Hướng Dương bên cạnh Trương Hướng Dân nhìn thoáng qua, có điểm ngượng ngùng, "Đại ca, lần này đa tạ ngươi." Trương Hướng Dân nhàm chán đến không được, phát hiện chính mình tay có điểm làm, liền từ trong bao móc ra một lọ kem dưỡng ra tay. Trương Nhị Mai trước nay không kêu lên hắn một tiếng "Đại ca". Cho nên hắn tuy rằng nghe được lời này, lại không cho là ở kêu hắn, chỉ tưởng đi ngang qua người bệnh kêu người khác. Trương hướng dương thấy hắn đại ca chỉ lo đồ thủy, vội đẩy hắn một chút. Trương hướng dân ngơ ngác mà ngầm đầu, theo trương hướng dương tầm mắt chiều trương nhị mai nhìn lại, làm sao vậy? Trương nhị mai càng xấu hổ. Cũng khó trách nàng đại ca không phản ứng lại đây. Trên thực tế, trước kia, đừng nói làm nàng kêu hắn một tiếng đại ca. Nàng liền tâm bình khí hòa nói với hắn lời nói đều chưa từng từng có. Nàng sửa sửa tóc, nhấp nhấp miệng, lại lần nữa cùng hắn nói lời cảm tạ. Nói xong, nàng lại có điểm ngượng ngùng, nhìn về phía trong tay hắn đổ vật nói sang chuyện khác. Đại ca, ngươi trong tay thứ gì a Chương hướng dân đem kem dưỡng ra tay đưa cho nàng, chi ái mỹ sản phẩm mới, ngươi tẩu tử năm trước từ trong tiệm mua trở về cho ta dùng. Hắn không thích đổ những cái đó đồ trang điểm. Nhưng là đối cái này kèm dưỡng ra tay lại phi thường thích. Bởi vì hắn này tay sớm chút năm bởi vì vẫn luôn xuống đất làm việc, buồn vẻ như lão vỏ cây, bôi lên lúc sau, vết dạn hào rất nhiều. trương nhị mai tiếp nhận tới, nghe nghe, có điểm hương hương. trương hướng dân cười cười, ngươi thử xem xem, dùng thực không tồi. trương nhị mai thật cẩn thận mà bài trừ một chút, xem này đóng gói tốt như vậy, phỏng trưng giá cả không thấp, cho nên nàng không dám tế quá nhiều. xoa xoa mu bàn tay nguyên bản kia khô khốc mu bàn tay bôi chân rất nhiều nàng kinh ngạc mà chừng lớn đôi mắt kinh hỉ nói cái này có thể so du côn khá hơn nhiều một chút cũng không du trương nhị mai trong miệng nói du côn là dân chúng thường xuyên dùng sản phẩm giá cả phi thường tiện nghi đối phòng chống làn da khô nước đặc biệt hảo chỉ là có điểm quá du không thế nào phương chi nghiên cứu phát minh ra tới này khoản nhuận thủy xương muốn tinh tế trương hướng dân thấy nàng thích liền nói tặng cho ngươi đi. Ngươi tẩu tử còn có một lọ, ta cùng nàng dùng một lọ là được. Trương nhị mai trong lòng chính vì trước kia sự ấy nấy đâu, nào không biết xấu hổ muốn đồ vật của hắn. Vốn dĩ nàng cũng chưa nghĩ đến này đại ca sẽ giúp nàng nội. Vội đem đồ vật đẩy trở về, không cần làm, chia đều xưởng khai lên, ta cũng có thể mua một lọ, hiện tại muốn chiếu cấu người, trên tay đồ đồ vật làm việc cũng không có phương tiện. Chương hướng dân tưởng tượng cũng là, liền cũng không có lại quên. Cười nhìn mắt trương hướng dương, ta nghe ngươi tẩu tử nói, thứ này là đệ mội nghĩ ra được phối phương, nàng cũng thật lợi hại. Trương hướng dân phía trước còn có điểm không hiểu hà phương chi vì cái gì vẫn luôn ở đọc sách. Thư có gì hào đọc, hắn vừa thấy liền đau đầu, tam đệ tức phụ cư nhiên đọc nhiều năm như vậy, còn có thể có hứng thú, hắn cảm thấy phi thường thần kỳ. Sau lại hắn cùng hắn tức phụ tán gẫu mới biết được tam đệ tức phụ hiện tại là biên đọc sách vừa làm nghiên cứu. Đồ trang điểm rất nhiều cái phối phương đều là nàng nghiên cứu ra tới, bán thật sự hòa bạo. Lực áp những cái đó ngoại quốc nhãn hiệu. trương hướng dương cũng là có chung vinh dự. Hắn kiếp trước đối đồ trang điểm cũng là thuộc như lòng bàn tay. Đặc biệt hắn đối nào đó hóa học đồ dùng là dị ứng, cho nên thích nghiên cứu này đó đồ trang điểm thành phần, nếu là trung dược thành phần, hắn mới có thể dùng. Cho nên cũng đem chính mình biết đến đồ vật đều nói cho hắn tức phụ. Không nghĩ tới hắn tức phụ cư nhiên thật sự có thể đem đồ vật mân mê ra tới. Thậm chí nàng tựa hồ có chính mình độc đáo giải thích, chế ra tới phương thuốc, so với hắn kiếp trước dùng quá những cái đó thuần thiên nhiên thân thảo phối phương còn muốn hảo. Hương vị cũng càng tươi mát, hiệu quả cũng càng lộ rõ. Cho nên đây cũng là rõ ràng bành ra một muốn so mã đại thuận vãn 2 năm khai xưởng nhưng là đồ trang điểm buồn bán ngạch đã vượt qua dưa mối nguyên nhân chủ yếu. Kỳ thật từ chịu chúng đi lên nói, Dưa mối so đồ trang điểm muốn nhiều hơn. Nhưng là giữa hai bên lợi nhuận lại là kém cách xa và dặm. Chi ái mỹ đổ trang điểm giá cả cũng không phải thực tiện nghi. So đại bảo muốn quý gần một nửa, thuần lợi nhuận gần gấp đôi, cho nên chỉ có khá giả nhà mới có thể mua nổi. Nhưng dưa mối liền không giống nhau, bản thân giá cả liền không phải thực quý, lợi nhuận cũng chỉ có tăng thành, cho nên rất nhiều người đều có thể mua nổi. Nhưng hai loại nhãn hiệu, Trương hướng dương đều là dốc lòng nghiên cứu tân phối phương. Đồ trang điểm từ ban đầu ba cái sản phẩm dần dần chuyển thành hiện tại mười mấy loại. Dưa muối cũng là như thế, ban đầu chỉ có vài loại dưa muối, sau lại bởi vì thịt càng ngày càng dễ dàng mua được, hắn lại gia nhập các loại thịt chế phẩm, chế tạo ra càng nhiều loại khẩu vị. Trương hướng dương trong lòng cũng thật cao hứng, nàng sắc thật rất lợi hại. Hắn không thể không thừa nhận, có chút người đầu góc trời sinh liền hảo sử. Rõ ràng nàng là đến từ cổ đại, nhưng nàng tư tưởng, nàng cảnh giới chính là so người khắc khoan. Đương nhiên, cũng có khả năng là nàng kiếp trước trải qua dụ hoặc tương đối nhiều, cho nên mới có thể chuyên tâm mà nghiên cứu mấy thứ này. Trương nhị mai trong lòng ngũ vị tạp trần, liền tính nàng lại vô tri cũng biết phương thuốc thứ này thực đáng giá. Trách không được hà phương chi không có sinh ra nhi tử, nàng nương cũng không khuyến khích tam đệ ly hôn đâu, phòng trừng cũng là xem ở này đó phương thuốc phân thượng. Trương Hướng Dân nghiêng đầu nhìn về phía Trương Hướng Dương, nếu Hồng Căn cùng Hồng Tiến có thể giống đệ mội như vậy tiền đồ thì tốt rồi. Hồng Căn năm nay tháng 6 bắt đầu thi đại học, hắn thành tích ở Đông Giang huyện xem như không tồi, nhưng là muốn thi đậu Hà Phương chi niệm cái kia trung ý hề viện, chỉ sợ có điểm khó khăn. Trương Hướng Dương không rõ lắm Hồng Căn học tập tình huống, bất quá 3 năm trước đây Hồng Căn thi đậu trường trung học số 1, hắn cha liền từng gọi điện thoại cho bọn hắn, nghĩ đến hẳn là cũng không kém. Hắn vô vô trương hướng dân bối, khẳng định có thể hành. Chương hướng dân cười cười không nói chuyện. Đi ra ngoài mấy năm nay, hắn liền phát hiện biết chữ vẫn là so không biết chữ muốn hảo. Giống hắn mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, một tháng cũng chỉ có thể có 200 đồng tiền tiền lương. Hắn tức phụ một tháng có thể có 400, trừ bỏ tam đệ cố ý chiếu cố nhiều cho một ít, nhưng là hắn nghe bọn hắn sửa người ta nói kế toán tiền lương đều không thấp. Có kê toán trưng kê toán đều có hai ba trăm tiền tiền lương. mấu chốt những người này không giống hắn như vậy mỗi ngày ra xe, vội lên liền cơm đều không rảnh lo ăn, thậm chí còn muốn đại buổi tối lái xe. Những người này là ngồi ở trong văn phòng. Người cùng người khác biệt từ văn hóa trình độ thượng là có thể phân chia ra tới. Hắn không nghĩ làm hắn hai cái nhi tử cũng giống hắn như vậy ăn rất nhiều khổ. Hắn tưởng hai cái nhi tử giống hà phương chi như vậy, đi học cũng có thể tránh đến tiền. Một cái phương thuốc liền giá trị mấy chục vạn, như vậy bọn họ cả đời đều không lo. Làm phụ mẫu đều luyến tiếp chính mình hài tử chịu khổ, ở bên ngoài chạy sinh hoạt, cũng chỉ là muốn cho trong nhà hài tử có thể qua đến thoải mái chút. Hai đứa nhỏ phía trước theo chân bọn họ còn có chút xa lạ, nhưng đều tính hiểu chuyện, cũng có thể minh bạch bọn họ khổ tâm, cũng không có oán hận. Cái này làm cho hắn cảm giác hết thể đều là đáng giá. Trương Nhị Mai nghĩ đến căn bảo liền cao trung cũng chưa thi đậu, trong lòng lại thêm vài phần phức tạp, cũng không biết đứa nhỏ này có thể ăn được hay không được bên ngoài khổ. Ba người các có tâm sự, đều trầm mặc. Trương Hướng Dương cùng mặt khác hai người tưởng đảo không giống nhau, quả thật hồng diệp cũng muốn khảo cao trung, nhưng là nàng thành tích không tồi, hắn đối nàng rất có tin tưởng. Làm hắn tương đối sốt ruột chính là lưu đạo rốt cuộc sẽ tuyển cái nào kịch bản đâu. Bên trong có hay không hắn có thể diễn nhân vật. kiếm không kiếm tiền nhưng thật ra ở tiếp theo hàn kỳ thật càng muốn nhiều điểm diễn xuất cơ hội sớm ngày có thể giống vương viễn sơn giống nhau đến cái ảnh đế cũng coi như là hiểu rõ trong đời hắn một đại tâm nguyện không biết qua bao lâu vẫn luôn nhắm chặt môn đột nhiên phát ra củn cụ thanh môn bị mở ra từ bên trong đi ra một người mặc áo bờ lật trắng người nam nhân hắn hái được khẩu trang ba người lúc này mới phát hiện đúng là trương chủ nhiệm ba người lập tức đứng dậy đón nhận đi trương chủ nhiệm ta nam nhân thế nào. Giải phẫu thực thành công, người bệnh gây tê còn không có kết thúc, các ngươi tận lực cho hắn uống nhiều chút canh cá canh thịt rau dưa, làm hắn nhiều bổ sung dinh dưỡng, phía trước rút máu thời điểm, ta phát hiện hắn nghiêm trọng thiếu máu, chúng ta lần này lo lắng hắn mất máu quá nhiều, còn cho hắn thua huyết. Trương nhị mai thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được trương chủ nhiệm giao đái, vội bảo đảm, chúng ta sẽ cho hắn ăn nhiều chút. Đang nói chuyện, hộ sĩ đem cửa mở ra, từ bên trong đẩy ra giường bệnh trương hướng dương cùng trương hướng dân vội giúp đỡ cùng nhau đẩy nô thành hổ hai cái đùi dùng băng vải cột lấy đưa đến phòng bệnh thời điểm hộ sĩ trên giường đuôi lộng cái căn hoàn làm hắn hai cái đùi rội ở hoàn bộ dáng này có điểm khôi hài trương hướng dương chịu chịu khoe miệng hỏi bên cạnh hộ sĩ như vậy lãnh thiên hắn không cái chân sẽ cảm lạnh đi hộ sĩ gãi gãi đầu nếu không các ngươi dùng quần áo đem hắn cái lên Như vậy treo lên là vì máu tuần hoàn. Phóng bình nói bất lợi với khôi phục miệng vết thương. Được. Trương hướng dương cùng trương hướng dân đành phải chính mình nghĩ cách. Chờ hộ sĩ đi rồi. Trương hướng dương liền đối với trương nhị mai nói. Chúng ta đi chợ đen nhìn xem có thể hay không tìm người làm cái loại này dây cột thức quần. Bằng không bên trong còn không có hảo. Bên ngoài trước đông lạnh lạ. Nô thành hổ có chút ngượng ngùng. Không cần đi. Ta có thể kiên trì trụ. Lại nói. không dùng được bao lâu là có thể xuất viện, không như vậy phiền thoái. Trương Hướng Dương cười cười, không có việc gì, đông cũng không quý, thực dễ dàng lộng tới. Hắn như vậy kiên trì, Nô Thành Hổ cũng ngượng ngùng nói nữa. Tới rồi buổi tối, Trương Hướng Dương liền cầm làm tốt đồ vật lại đây, tay nghề giống nhau, nhưng là xác thật thực không tồi, giống băng gạc giống nhau bọc vài tầng, sau đó dùng dây thừng hệ trụ, phi thường giữ ấm. Làm xong giải phẫu, Trương Hướng Dương cùng Trương Hướng Dân liền thương lượng về nhà. Nô Thành Hổ muốn ở bệnh viện dưỡng thương, ít nhất đến muốn 20 ngày, bọn họ tổng không thể vẫn luôn đài ở chỗ này. Trương Nhị Mai thấy bọn họ phải đi, kia cũng hảo. Chờ hắn hảo, các ngươi lại đến tiếp cũng thành. Nô Thành Hổ nắm hai người tay, liên tiếp mà chiều bọn họ nói lời cảm tạng, nói cảm kích nói. Trương Hướng Dân không quá thói quen nói này đó, xấu hổ đến không được, Trương Hướng Dương chấn an hắn. Làm hắn hảo hảo dưỡng thương, không cần tưởng quá nhiều. Hai người chưa hôm đó liền trở về Đông Giang huyện, bọn họ là từ huyện thành con đường này đi, thừa dịp sắc trời còn sớm, trương hướng dương còn riêng mang trương hướng dân đi tranh chiêu thương cục. Trương hướng dân muốn làm bán sỉ, kia yêu cầu địa phương khẳng định muốn rất lớn mới được. Tuyệt không phải nhà dân liền đủ. Lưu nôn sơn thấy bọn họ lại muốn làm bán sỉ, mừng đến mặt mày hớn hở, đem huyện thành bản đồ lấy ra tới. làm cho bọn họ tuyển địa phương. Tuyển hào lúc sau, còn dẫn bọn hắn thực địa khảo sát. Chương hướng dân không nghĩ tới hắn tam đệ là muốn cho hắn thành lập công ty, hắn ký tên thời điểm, tay đều có điểm run lên, này thật sự được không? Nguyên bản liền tưởng khai lớn một chút cửa hàng mà thôi, không nghĩ tới sạp phô lớn như vậy, dọa hắn một cú sốc. Chương hướng dương vô vô hàn bối, thành lập công ty, chỗ tốt tương đối nhiều. Có thể thuê đến như vậy tiện nghi nơi sân. Ngươi ngẫm lại, Người lái xe đi thâm quyến cũng liền bảy tám thiên một chuyến, nếu đều đặt ở trong tiệm, gì thời điểm mới có thể bán đi A không bằng trực tiếp làm bán sỉ, bán cho phía dưới hai đạo buôn lậu, bọn họ những người này đều là hàng trăm hàng ngàn lấy hóa, tốc độ mau thật sự. Người không được muốn lộng lớn một chút xưởng mà sao? Làm linh ban thuê cái cửa hàng có thể, làm bán sỉ liền không được. Chương hướng dân khẩn trương mà thẳng nuốt nước miếng, kia không được, tam đệ, ta không nhiều như vậy tiền. Như vậy đi, ngươi cùng ta cùng nhau hùng vốn. Ngươi chiếm đầu to, ta chiếm tiểu đầu, bằng không lòng ta hoảng. Trương hướng dương chịu chịu khoe miệng, không nghĩ tới tốt như vậy cơ hội, hắn đại ca cư nhiên ăn không vô. Nguyên bản hắn nói vay tiền cấp đại ca, chiếm bài cổ, chờ hắn quay vòng khai, hắn lại đem tiền chịu ra tới làm địa ảnh. Nhưng thấy hắn như vậy hoảng, Trương hướng dương cũng không miễn cưỡng hắn, trực tiếp cấp ký cái, ta ra 100 vạn, chiếm bảy thành, ngươi ra 5 vạn. Thêm quản lý, chiếm tam thành. Ngươi xem được không? Lưu Nôn Sơn kinh ngạc mà chừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới người này đối hắn ca tốt như vậy. Năm vạn đồng tiền là có thể chiếm được một thành lợi, còn có quản lý cư nhiên có hai thành. Này cũng quá nhiều đi. Chương hướng dân cũng cảm thấy giống như hắn tam đệ có chút có hại. Này không hảo đi, ngươi ra như vậy nhiều tiền. Ta liền ngươi số lẻ đều không đủ. Chương hướng dương cười cười, chúng ta là huynh đệ. so đo quá nhiều liền quá ngoại đạo. Trên thực tế ngay từ đầu nói, chương hướng dân cái này, lão bản chỉ sợ chỉ có thể một mình chạy đường dài, mà hắn chỉ là cái phía sau màn lão bản, trừ bỏ ra tiền, nửa điểm vội cũng giúp không được, có điểm cùng loại với phong đầu. trương hướng dân ăn nói vụ về, tự nhiên nói bất quá trương hướng dương, bất quá hắn tính tình đôn hậu, biết cảm kích, cho nên nhìn thân đệ đệ thời điểm, trong mắt đều mang theo nước mắt, tam đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo quản đem chúng ta này công ty khai hảo chương hướng dương vô vô bờ vai của hắn hảo tuyển hảo sừng mà giao tiền đặt cọc bọn họ tạm thời cũng không có ký hợp đồng chỉ có khai nhà máy hoặc công ty quốc gia mới có thể miễn thuế cho nên bọn họ còn phải về nhà chuẩn bị khai công ty tài liệu chờ ngày mai lại qua đây để trình đăng ký công ty tài liệu hai người thực mau tới rồi ra hà phương chi đang ở thu thập đồ vật Ngày mai chuẩn bị lên đường hồi Bắc Kinh. Trương hướng dương rất có vài phần không tha, ôm nàng eo cọ cái không ngừng. Hà Phương Chi xóa sạch hắn tắc quái tay, dẫn hắn liếc mắt một cái, người mau chóng đem sự tình làm xong, sớm một chút hồi Bắc Kinh. Ta đã biết. Trương hướng dương lập tức bảo đảm. Thực mau, Hà Phương Chi liền mang theo ba cái hải tử ngồi xe lửa hồi Bắc Kinh. Căn bảo không có đi theo cùng nhau đi, hắn đến lúc đó muốn cùng Trương hướng dương cùng nhau trở về. Ngay hôm sau, Trương Hướng Dương liền mang theo căn bảo cùng Lâm Lâm đến huyện thành, đem bọn họ trụ địa phương cấp rửa sạch hạ, đơn giản trang hoàng một phen. Rồi sau đó từ bạch quả thôn mua chút lương thực cùng thổ đặc sản lại đây bán. Đây là gạch mục phòng, cho nên Trương Hướng Dương cũng không tính toán làm cho thực xa hoa, tổng cảm thấy loại này phòng ở như thế nào lộng đều lộng không ra thời thượng cảm, chi bằng đem nó quét tước sạch sẽ, nhiều thêm vài thứ. Lâm Lâm cùng căn bảo liền canh giữ ở cái này trong tiệm, dựa theo trường hướng dương bịa giá cả bán hóa. Ngay từ đầu không có gì sinh ý, trường hướng dương liền làm chủ, làm một lần hoạt động, trứng gà mua 10 đưa một, dung hông giấy dán ở bên cạnh cửa biên, không một lát liền vọt tới không ít người. Tranh nhau muốn trứng gà, trường hướng dương cũng nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ những thứ khác. Người khác thế mới biết nhà bọn họ không chỉ có chỉ bán trứng gà còn bán lương thực cùng với hàng khô linh tinh. Chờ Trương Hướng Dương cùng Trương Hướng Dân đem Nô Thành Hổ cùng Trương Nhị Mai tiếp trở về thời điểm, cái này cửa hàng sinh ý liền dần dần thượng quỹ đạo. Cái này cửa hàng trên cơ bản không trang hoàng, chỉ là mua mấy cái thùng gỗ, kệ để hàng, bàn sưng, lấy hoa sở phí cũng không nhiều. Trương Hướng Dương ở kết giao phía trước, làm Trương Nhị Mai trước làm quen một chút, sau đó lại làm hai đứa nhỏ giúp đỡ bàn trướng, mười mấy ngày nay, bán ra gần 500 cân lương thực. Lương thực phụ cùng lương thực tinh đều có. Thổ đặc sản cũng bán ra một ít, bán đến nhất hỏa vẫn là trứng gà. Bởi vì lần đó làm đẩy mạnh tiêu thụ, bọn họ bán ước chừng có 2.000 cái trứng gà. Đương nhiên chỉ bán này đó, tiền vốn tự nhiên là không tránh đi lên, đều ở hóa mặt trên đè nặng đâu. Nhưng là trương nhị mai lại thấy được ánh dạng đông. Năm trương hướng dương tay kích động không thôi. Lâm lâm thực mau liền phải tiến xưởng đi làm. Trương hướng dương làm căn bảo tạm thời lưu tại trong nhà dạy dạy hắn nương như thế nào làm buôn bán, thuận tiện cũng có thể giúp đỡ chiếu cố cha hắn. Căn bảo hoài nghi mà ánh mắt nhìn hắn, tam cứu, ngươi nên sẽ không không nghĩ mang ta đi Bắc Kinh đi. Trương hướng dương cho hắn một cái bực nhảy tử, ngươi tưởng gì đâu. Ngươi tam cứu nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, sao có thể nói chuyện không giữ lời. Ta còn có khác sự muốn mội. Căn bảo cao mày suy nghĩ nửa ngày như cũ không nghĩ ra. Ngươi còn có thể có gì sự Mười 15 tuổi thiếu niên đã hiểu được tự hỏi, Trương hướng dương cũng không lấy hắn đương tiểu hài tử hống, trực tiếp nói cho hắn tình hình thực tế, ta muốn đi đốc xúc cái tân xưởng nếu ta không ở, những người đó có khả năng gian dối thủ đoạn. Đại đa số công trình đội đều sẽ không thành thật, Trương hướng dương tiếp trước liền lĩnh giáo qua. Cho nên hắn thật đúng là nửa điểm không dám qua loa, tả hưu hắn cũng không có bên sự. Căn bảo thấy hắn tạm thời không đi, Yên tâm, kia thành. Ta chờ ngài trở về mang ta cùng nhau đi. Trương hướng dương sờ sờ hắn đầu, gật gật đầu. Trương nhị mai có chút không yên tâm, ngươi ở huyện thành cũng không chỗ ở. Ta xem ngươi không bằng liền ở tại chúng ta nơi này đi. Trương hướng dương vẫy vây tay, không có việc gì, ta ở tại chi ái mỹ công nhân ký túc xá cũng khá tốt. Ly đến gần, sớm một chút cái xong, ta cũng có thể sớm một chút trở về. hắn cũng tưởng cùng bành gia mục nhiều hơn thảo luận đồ trang điểm sự tình trương nhị mai không nói kia thành đi người mang căn bảo cùng đi làm hắn nhận nhận chỗ ngồi đến lúc đó làm hắn cho người được cơm lâm lâm nhấc tay nhỏ giọng nói nương ta biết nhà máy ở đâu ta mang căn bảo đi thôi trương nhị mai lúc này mới vui vẻ xem ta cư nhiên đã quên này một vụ trương hướng dương trực tiếp đi chi ái mỹ tìm bành gia mục ngắn ngủn hơn 20 thiên Bên này nóc nhà đã sửa được rồi, cũng chiêu tể nhân thủ. Thôn liêu cũng đã vận đến kho hàng, liền chờ máy móc vận lại đây. Bánh gia mục liền thừa dịp trong khoảng thời gian này, quản gia dọn đến bên này ký túc xá. trương hướng dương đến thời điểm, hắn cùng Lữ Tu Anh đã thu thập thỏa đáng, tính toán làm đốn phong phú bữa tối khao hạ chính mình. Hắn tới, bánh gia mục tự nhiên muốn bồi hắn tán gấu, Lữ Tu Anh liền chính mình đi nhà bếp vội vàng. Bánh ra một cấp trương hướng dương đổ nước, ngươi đi tân xưởng bên kia nhìn sao. Trương hướng dương lắc đầu, chờ lát nữa đi. Ta lại đây cùng ngươi tâm sự thiền, ta sợ chờ máy móc lại đây, ngươi liền không rảnh. Bánh ra một cười cười, hành a, liệu gì? Trương hướng dương liền đem hắn tính toán nói, phúc thuận dưa Muối đã đi ra biên giới, ta tính toán đem chi ái mị cũng đẩy ra biên giới. Chúng ta không thể câu nệ với quốc nội một cái thị trường. Ngươi có cái gì ý tưởng sao? Bánh Gia Mục đã sớm nghĩ tới chuyện này, phía trước bọn họ mát lạnh cao cũng từng bán được quá nước ngoài, hiệu quả cũng không tồi. Chỉ là bán giá cả cùng quốc nội không sai biệt mấy. Hắn cũng coi như làm bình thường bán sỉ thương cũng đối đãi. Ý của ngươi là phải làm đại sao? Bánh Gia Mục có điểm lấy không chuẩn trương hướng dương ý tứ. Đúng vậy, khẳng định phải làm đại. Hơn nữa chúng ta còn phải muốn đề cao giá cả. Bánh Gia Mục như mày... Đề cao giá cả còn có người mua sao? Nếu để cao giá cả, kia rất nhiều người chẳng phải là có thể thông qua buôn lậu kiếm tiền. Như vậy bọn họ doanh số cũng sẽ chịu rất lớn ảnh hưởng. Chương hướng dương xua xua tay, khẳng định có người mua, ta trước tìm làm Lý Thế Vinh, thỉnh hắn hỗ trợ đem chúng ta nhãn hiệu đặt ở Hồng Cổng Vĩnh nhuận siêu thị bán bán xem, nếu hiệu quả không tồi, thỉnh hắn hỗ trợ giới thiệu mấy cái ngoại quốc nhãn hiệu thương. Ở Internet không có hứng khởi thời điểm. Buôn lẩu vẫn là tương đối thiếu. Ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Cho nên có năng lực thương nhân nói không chừng có thể nhìn chúng cái này thương cơ. Người nước ngoài đối thần bí phương Đông Quốc gia cổ vẫn là rất có lực hấp dẫn. Bánh Gia Mục thấy hắn hạ quyết tâm, cho dù trong lòng thấp thỏm, rốt cuộc vẫn là không có lại khuyên, tả hữu hỏi một chút cũng không có gì. Trương hướng dương nói làm liền làm, cùng ngày liền cấp Lý Thế Vinh đã phát điện báo, thỉnh hắn hỗ trợ. lý thế vinh cùng bọn họ vẫn luôn có hợp tác quan hệ tự nhiên sẽ không liền điểm này tiểu vội cũng không chịu giúp phía trước quốc nội vĩnh nhuận siêu thị đều có bán bọn họ nhãn hiệu nhưng hồng kông bên này bởi vì đề cập đến xuất khẩu thuế lợi nhuận không cao cho nên lý thế vinh liền không có vận hồi hồng kông nhưng nhân ra đã mở miệng hắn cũng không hảo giả câm vờ điếc ở trương hướng dương còn không có hồi bắc kinh thời điểm hồng kông bên kia vĩnh nhuận siêu thị cũng đã thượng giá cái này nhãn hiệu Ứng trương hướng dương yêu cầu, Hồng cổng bên kia giá bán muốn so quốc nội quý thượng gấp 2. Một là bởi vì xuất khẩu thuế, nhị là bởi vì trương hướng dương muốn thử xem xem Hồng cổng bên kia tiêu phí tiêu chuẩn. Lý thế vinh đảo cũng không có gì ý kiến, vui vẻ đồng ý trong ngoài nước giá cả kém khá xa đồ vật quá nhiều, không có gì hảo kỳ quái. Nếu muốn định giá cao, kia doanh số khẳng định không có giá thấp bán đến nhiều. Đó là lợi nhuận đề cao. Cho nên chỉnh thể lợi nhuận vẫn là bất biến. Bất quá, một đoạn thời gian sau, lý thế vinh thực mau phát giác, cái này nhãn hiệu ở Hồng Cổng so nội địa bán đến còn muốn hảo. Tám sáu năm Trung Quốc, khá giả nhà vẫn là rất ít, cho nên doanh số tới trình độ nhất định sau liền không hề gia tăng. Nhưng là Hồng Cổng không giống nhau, đã đạt tới khá giả trình độ. Một lọ kem dưỡng ra tay ở quốc nội bán hai khối tiền, không ít người ngại quý, nhưng ở Hồng Cổng bán 6 đồng tiền. Rất nhiều người đều có thể mua nổi, đây là trinh lệnh. Đương Trương Hướng Dương nhận được quần quần không ngừng đơn đặt hàng khi còn kinh ngạc một chút. Thực mau hắn liền thực thi đệ nhị bước kế hoạch, ở mặt khác quốc gia tìm nhãn hiệu đại lý thương. Lý Thế Vinh nghe được hắn ý tưởng này, ở trong điện thoại liền cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết vĩnh nhuận siêu thị toàn cầu đều có phần cửa hàng sao. Trương Hướng Dương đương nhiên biết cái này, nhưng hắn không nghĩ tới Lý Thế Vinh tại gia tộc nói như vậy được với lời nói. Rõ ràng phía trước hắn còn nói lao ra tử tựa hồ tưởng đem tập đoàn giao cho hắn nhị đệ tới quản lý. Chẳng lẽ hắn đã đoạt được vĩnh nhuận tập đoàn quyền to? Trương hướng dương thập phần to mò, bất quá loại này gia tộc bí tân, biết quá nhiều, ngược lại không tốt. Cho nên hắn cũng liền làm bộ không biết, biết nghe lời phải địa đạo, Kia hành a, ngươi có thể ở toàn cầu vĩnh nhuận siêu thị đều thượng giá chúng ta cái này thẻ bài sao. Lý thế vinh nhưng thật ra không có gì ý kiến, một ngụm đáp ứng. Chỉ là hắn vẫn là có chút chần chờ, ngươi cái này nhãn hiệu mức độ nổi tiếng không đủ, ta kiến nghị ngươi ở nước ngoài đánh đánh quảng cáo. Chỉ dựa vào danh tiếng tóm lại vẫn là quá chậm. Hồng công nhận biết tiếng Trung, nhưng là nước ngoài không biết tiếng Trung A, hắn kia đóng gói thượng tất cả đều là tiếng Trung, người mua liền nhãn hiệu danh đều nhớ không được. Liên ở trương hướng Dương Phát Ngốc thời điểm, Lý Thế Vinh thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, hắn trong thanh âm lộ ra vài phần sung sướng, ngươi biết không? người ở hồng kông đã phát hỏa trương hướng dương buồn bực hắn như thế nào liền phát hỏa nga đúng rồi hắn diễn nằm vùng cảnh sát một cùng hai cùng với hán vũ đế đều là ở hồng kông chiếu phim quốc nội không chiếu phim chẳng lẽ là này hai bộ phiến tử mang phát hỏa hắn trương hướng dương đã không biết nên nói cái gì mới hảo phía trước hắn ở quốc nội phát hỏa một phen kỳ thật cùng hắc hồng không sai biệt lắm trực tiếp chính là người khác các ngộng Không chỉ có không có cho hắn mang đến danh cùng lợi, còn kém điểm đem hắn hại chết. Loại này hồng, thật sự làm người thích không nổi. Nhưng là không nghĩ tới ở Hồng Cổng có thể hỏa, cho nên nói ta hiện tại cũng là cái danh nhân rồi. Lý Thế Vinh cười ha ha, kia đương nhiên. Hắn chế nhạo nói, ta cùng ngươi nói, ta có cái bằng hữu, là cái nữ phú bà, nói muốn hoa 500 vạn bao ngươi một đêm, thế nào? Ngươi có hay không hứng thú? 500 vạn Nga? Đến đủ ngươi tránh tốt nhất chút năm. Trương Hướng Dương đen mặt, không có hứng thú. Lý Thế Vinh ở điện thoại kia đầu nghe được hắn ẩn hàm tức giận thanh âm, càng thêm vui vẻ, ta cùng nhân ra nói, ngươi là cái ăn cơm mềm. Nang Liên cùng ta nói, chờ ngươi chừng nào thì đạp ngươi kiếm chủ, nhớ rõ đi tìm nàng. Trương Hướng Dương, hắn khi nào thành ăn cơm mềm? Trương Hướng Dương nghĩ trăm lần cũng không ra. Lý Thế Vinh cũng không hề đầu hắn, ta vừa mới cùng ngươi đùa giỡn. Là cái dạng này, ta có cái bằng hữu, nàng muốn tìm ngươi chụp một khoản xe máy quảng cáo, thế nào ngươi có hứng thú sao? Chương hướng dương ánh mắt sáng lên, miệng đều kiều đến cao cao, thiệt hay giả? Đây là thật sự đỏ. Đúng không? Đúng không? Bằng không như thế nào sẽ có người thỉnh hắn chụp quảng cáo đâu? Lý Thế Vinh thấy hắn không tin, trong lòng thầm nghĩ người này nhìn rất thành thục, kỳ thật trong lòng vẫn là có giản dị kia một mặt, đương nhiên là thật sự. ngươi cùng vương viễn sơn cùng nhau chụp trình diễn điện ảnh kia một màn cảnh sát bộ hắn lời nói kia một màn trương hướng dương giật mình ngay sau đó nghĩ đến điện ảnh có một màn hắn cái này nằm vùng ở châu đáo án bị trông sau bị trào tiếng cảnh sát cục cảnh sát muốn tìm hắn sơ hở hắn tưởng cùng cảnh sát dở giọng quan mặt ngoài không có gì vấn đề nhưng kỳ thật hai người lời kịch đều là chút tiếng lóng hắn chủ yếu là nói cho đối phương cảnh sát bên trong có nằm vùng Hai người đem nội quỷ bắt được sau, hắn trở thành cảnh sát tuyến người. Cái này cảnh tượng sau lại lặp lại hồi ức quá rất nhiều lần, mỗi một câu đều là có thâm ý, xem như điện ảnh giữa xuất sắc nhất một màn. Trương hướng dương lập tức nghĩ đến phòng trừng bọn họ là đem đối thoại cho, tỉ như nói nội quỷ chạy trốn quá nhanh làm sao bây giờ. Đương nhiên là mô to kia quảng cáo phi có bao nhiêu tiền A. Tuy rằng trương hướng dương kiếp trước không hương quá, nhưng hắn rốt cuộc là hôn cái này vòng. Một ít đại bài minh tinh quảng cáo phí đều có thể chụp một bộ vong kịch. Hắn hiện tại còn thiếu không ít tiền, tưởng lại chụp một kịch cổ trang kịch. Lý thế vinh nhưng thật ra thực có thể lý giải tâm tình của hắn, đường diễn viên sao. Khẳng định là vì hồng, cho dù trương hướng dương lại chuyên nghiệp, cũng có chút chính mình tiểu tâm tư đi. Hắn có thể lý giải, cười nói, dựa theo hai người các ngươi cái này mức độ nổi tiếng, có thể ra đến 20 vạn. Các ngươi cũng đừng chê ít. Cái này giới vị không thấp. trương hướng dương hiện chút đem trong tay mịt rổ phồn tạp rớt, 20 vạn. Cái này tiền đặt ở 2018 năm liền tương đương với là 400 vạn, những cái đó nhị tuyến minh tinh mới có đãi ngộ đi. Hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên trong một đêm tế đến nhị tuyến đi. trương hướng dương ha hả cười, ta không chê thiếu, khá tốt. Đúng rồi, khi nào chụp A. Hắn gấp không chờ nổi muốn bắt được tiền. Chỉ là ngay sau đó hắn nhíu mày. Không đúng à, hắn hiện tại là thuộc về nghệ thuật đoàn, cho nên này đó tiền. Quả nhiên, Lý Thế Vinh dây tiếp theo liền trả lời, Nga, ta làm nàng cùng các ngươi đoàn thiêm hiệp ước, câu thông không có lầm sao, các ngươi là có thể trụ. Trương hướng Dương Ha Hà Đạt, hắn có thể hay không đổi ý 20 vạn a, Phòng trưng đến hắn tay liền một vạn đồng tiền cũng không có. Ngắm lại phía trước Lý Thế Vinh thỉnh bọn họ diễn kịch, phó cấp nghệ thuật đoàn như vậy tuyệt bút tiền, bọn họ bắt được tay. Trừ bỏ mỗi tháng 50 tới khối tiền lương chính là không vượt qua 80 khối tiền trợ cấp. Liên một phần 10 đều không có. Này! Này giống như so thiêm diễn nghệ công ty còn không bằng A. Tam đệ, ngươi đây là làm gì đâu? Trương hướng dân từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến hắn ngồi ở án thư vẫn luôn phát ngốc, vội đẩy hắn một chút. Trương hướng dương hoàn hồn, lúc này mới phát hiện điện thoại kia đầu đã cút. Trong tay hắn lại còn cầm mịt rộ phồn. Trương hướng dương nặng nề mà thở dài, bực bội mà khoan khoái hạ chính mình tóc. Trương hướng dân cho rằng hắn xảy ra chuyện gì, vội lôi kéo ghế ngồi vào hắn bên cạnh, quan tâm hỏi, Ngươi làm sao vậy? Trương hướng dương vẻ mặt đau khổ, vươn hai ngón tay, ta phát hiện ta chính mình là cái kiếm tiền máy móc, nhưng là ta lại liền số lẻ đều vất không đến. Hắn nói được ba phải cái nào cũng được, trương hướng dân tự nhiên là lộng không rõ, nghĩ nghĩ, cho rằng hắn khai nhà máy gặp được cái gì vấn đề. Không khỏi chừng lớn đôi mắt, không thể nào, còn có người dám tham ngươi tiền. Trương hướng dương trước kia ở kế toán thượng ra quá sự, cho nên chọn kế toán đều là phi thường tín nhiệm, lại còn có không ngừng một cái, dò xét lẫn nhau. Mỗi bút đánh khoản đơn đều phải sưởng trưởng ký tên mới có thể để tiền, nếu không chính là tham ố công khoản. Cho nên mấy năm nay, một phân tiền cũng chưa kém quá. Trương hướng dương thấy hắn nghĩ sai rồi, thở dài, không phải. Là Hồng cổng có cái lao bản tưởng mời ta chụp quảng cáo nhưng là ta là thuộc về chúng ta nghệ thuật đoàn cho nên tránh lại nhiều tiền cũng cùng ta không quan hệ Trương hướng dân cũng có chút tò mò bao nhiêu tiền a hắn biết Trương hướng Dương hai cái nhà máy ở cờ cờ tờ vợ cùng nhân dân Nhật báo đều đánh quá quảng cáo giá cả cao đến thái quá Nếu hắn đi chụp nói hẳn là càng quý đi Trương hướng Dương một cái tắt dựng đến trước mặt hắn Trương hướng dân vò đầu suy đoán 2000. Kỳ thật hắn đã đoán được rất lớn, Tần Hắn ý tưởng 200 kỳ thật liền đủ nhiều. Nhưng là 200 khối hẳn là không đủ để làm Tam đệ đau lòng thành như vậy, cho nên hắn đoán 2000. Trương Hướng Dương lắc đầu. Trương Hướng Dân chừng lớn đôi mắt, thanh âm đều có điểm phát run, 2 vạn. Trương Hướng Dương lại lần nữa lắc đầu. Lúc này, Trương Hướng Dân cũng không dám đoán nữa, hắn lắp bắp mà nhìn nàng, nhị 10. Vạn. Không đợi trương hướng dương nói chuyện, chính hắn liền bắt tay riêu thành chống bỏi, không có khả năng, không có khả năng, ai sẽ ngu như vậy à, Cư nhiên ra như vậy cao quảng cao phí. Trương hướng dương nhìn chằm chầm hắn đôi mắt, biểu tình nghiêm túc lại nghiêm túc, là hai mươi vạn. Trương hướng dân miệng mở lão đại, một viên trứng gà đều có thể tắc đến hạ trình độ. Hắn đầu góc tại đây một dây dường như không thể tự hỏi, ngốc lăng đương trường, thật, thiệt hay giả, thật sự, thiên chân vạn xác trương hướng dương xoa xoa đầu ai sớm biết rằng ta liền không hỏi lý thế vinh biết nhiều như vậy tiền lại không thuộc về ta lòng ta khó chịu đã chết ai đừng nghĩ như vậy nhiều tiền là giao cho quốc gia giao cho các ngươi lãnh đạo lại không có bị người tham đi ngươi thấy đủ đi trương hướng dương đây là khuyên hắn sao hắn như thế nào không nghe ra tới a bất quá trải qua đại ca này một chỗ lẫn hắn tâm đảo cũng không đau Tựa như hắn đại ca nói như vậy, tốt xấu tiền là giao cho bọn họ nghệ thuật đoàn, cũng có thể cấp các đồng sự phát tiền lương, không đến mức vẫn luôn cấp chứng tử. Ta cũng chỉ có thể như vậy ngẫm lại. Bằng không còn có thể sao mà, cùng lãnh đạo nháo sao. Lượng hắn cái này lá gan, cũng không dám. Chương hướng dân thấy hắn khôi phục như lúc ban đầu, kéo hắn lên, đừng ngồi sổn chứ, giúp ta nhìn xem thứ này như thế nào định giá đi. Ta trước kia cũng không bán quá. Trương hướng dân đã đi thâm quyến ra vài tranh xe, vận vài loại sản phẩm trở về. Đợt lạc tịp buồn, thiết chế phẩm, như nồi, kéo, nông, cụ linh tinh, sách vở giấy bút, trang phục chờ một loạt không dễ dàng đổi bại biến siêu đồ vật. Trương hướng dương đi theo hắn vào kho hàng, cẩn thận đánh giá mấy thứ này, thực mau liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn nghe, chúng ta trước tiên ở Đông Giang báo triều thượng đánh quảng cáo. Giá cả nói, ta tới định. Tỷ như nói cái này, tợ lặt tiệp buồn nhập hàng giới là 8 phần tiền một cái, mua 200 cái, chúng ta bán sỉ giới là 2 mau, mua 500 cái, bán sỉ giới chính là 1 mau 8, 1.000 cái, bán sỉ giới là 1 mau 6. Số lượng càng nhiều, giá cả càng thấp, nhưng là thấp nhất cũng chỉ có thể đến 1 mau 4. Bằng không chúng ta nên không có lợi nhuận, kiếm mỗi số tiền đều phải thượng thuế, này cũng coi như ở phí tổn bên trong. Trương hướng dân nghe được phi thường nghiêm túc, ký lục ở vợ thượng, người nói đúng. Rồi sau đó đem bút giấy đưa cho hắn, làm hắn tính các loại vật phẩm giá cả, về sau chúng ta liền dựa theo cái này tới. Dương Tố Lan cũng từ bên ngoài tiến vào, các ngươi làm cho thế nào. Trương hướng dương cười nói, khá tốt. Chuẩn bị ngày mai liền ở báo tri thượng đánh quảng cáo. Đông Giang báo chiều liền không bằng nhân dân nhật báo như vậy nổi tiếng, quảng cáo phi tỉnh một mảng lớn không nói. Thậm chí đều không cần bài kỳ Trương hướng dương móc ra đồng hồ nhìn thời gian Hai người các ngươi trước nhìn Ta đi chụp ảnh quán bên kia kêu hai vị sư phó lại đây chụp ảnh Có ảnh chụp mới hào hấp dẫn người lại đây xem Trương hướng dân gật đầu Dương tố lan bốt mấy thứ này Nhiều như vậy đồ vật Một ngày không bán đi ra ngoài Ta liền hoảng hốt Liền sợ nện ở trong tay Trương hướng dân bị nàng như vậy vừa nói Trong lòng cũng có chút sợ hãi Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn Chúng ta còn không có khai trương đâu, ngươi nói như vậy không may mà nói, quá không thích hợp. Dương Tố Lan đột nhiên chụp hạ miệng mình, đối, đối. Ngươi xem ta này trương phá miệng. Nàng nghĩ nghĩ, ta đây ngày mai lại đây giúp ngươi vội. Trương hướng dân buồn bực, ngươi kia cửa hàng không phải đang ở trang hoàng sao. Ngươi có thời gian lại đây. Dương Tố Lan phải làm đồ trang điểm, nhưng cái kia phòng ở là gạch một phòng. cho nên nàng đem tam gian phòng ở tới gần đường cái kia gian đẩy ngã trọng che lại. Dương Tố Lan xua xua tay, đôi mắt nhìn chầm chằm này một kho hàng đồ vật, bọn họ chính cái đâu, ta trước lại đây nhìn xem ngươi bên này. Ngươi này đem hai ta tích cốc của cải đều móc ra tới, ta có thể bất quá đến xem sao. Dương Tố Lan kia gian nhưng thật ra không tốn bao nhiêu tiền. Nàng hóa có thể trực tiếp từ đồ trang điểm trong sừng lấy, bởi vì nàng cùng trương hướng dương quan hệ. Cũng không cần trước tiên trả tiền, dùng chịu nợ liền thành. Ngày thứ hai, không chỉ có là Dương Tố Lan lại đây hỗ trợ, ngay cả Trương Nhị Mai cùng Căn Bảo cũng lại đây hỗ trợ. Trương hướng Dương nhìn đến hai người còn sửng sốt một chút, nhà ngươi cửa hàng mặc kệ lạp. Trương Nhị Mai cười xua tay, không có việc gì, chúng ta đem cửa hàng quan một ngày, nhìn xem các ngươi có hay không yêu cầu hỗ trợ. Nàng rũi đầu chiều kho hàng xem xét liếc mắt một cái, trừ bỏ quen thuộc mấy người. liền không còn có người khác hiện tại còn không có khách nhân tới cửa sao trương hướng dương thấy mấy người đều nhìn chằm chằm hắn xem trấn an nói cấp gì à báo chiều báo chiều nào nhanh như vậy liền ra tới à đang nói chuyện có cái nhỏ gầy nam nhân cầm báo chí đã đi tới trương hướng dương vội đón đi lên ngươi là tới xem đồ vật à đối ta nhìn đến báo chí thượng nói các ngươi nơi này có thể bán xỉ đồ vật ta liền tới nhìn xem dương tố lan trên mặt cười nở hoa vội đi tới đón khách người có chúng ta mới tiến vào hóa ngươi tưởng phê chút cái gì nha các ngươi này đều có cái gì a nhiều lắm đâu dương tố lan đẩy ra kho hàng môn làm khách nhân chính mình xem a nhiều như vậy đồ vật nam nhân nghẹn họng nhìn chân chối hắn méo méo chính mình túi tiền có điểm ngượng ngùng chính là ta tiền không nhiều lắm không quan hệ ngươi có thể trước thử tiến một hai dạng Thử xem xem bán đến thế nào, Hảo lại nói. Nam nhân gật gật đầu, nhìn về phía kia đủ mọi màu sắc cỡ lặt tịch buồn, bên này buồn bán thế nào. Dương Tố Lan đã sớm đem giá cả nhớ chín, vội báo giới. Nam nhân trong lòng thực vừa lòng, so với hắn một mình đi thâm quyến lấy hóa tiện nghi nhiều. Làm bán sỉ này một hàng đều là lấy hóa càng nhiều càng tiện nghi. Nam nhân đi thâm quyến một lần chỉ có thể mang một ngàn cái. Trừ bỏ qua lại tiêu phí cùng lãng phí ở qua lại thời gian, tính xuống dưới cũng không so từ trương hướng dương bên này lấy tiền nghi. Hắn lập tức liền định rồi 200 cái thử xem thủy, xem quần áo xinh đẹp, hắn lại định rồi 100 kiện. Quần áo bên này khởi phê kiện là 100 kiện, cho nên phó xong tiền, trên người hắn còn thừa không có mấy. Các ngươi này có thể giao hàng tận nhà sao? Nam nhân là một người tới, ta nguyên bản là lại đây tìm công tác. Vô tình chi gian nhìn đến các ngươi quảng cáo, cho nên muốn lấy chút về nhà bán thử xem. Ta là Dương Hoài Huyện. Ly này cũng liền 50 giảm lộ. Trương Hướng Dương kỳ thật rất muốn giao hàng tận nhà, nhưng bọn họ như vậy đại xe tải đi đưa hóa, này không phải đại tài tiểu dụng sao. Lại còn có như vậy phí du. Trương Hướng Dương vừa định cự tuyệt, chỉ nghe ngoài cửa có con lửa tiếng vang lên. Trương Hướng Dương trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Trương Đại đội trưởng tới. Dương Tố Lan cười nói, ngươi cũng thật vừa vặn, ta cha chồng vừa vặn đuổi con lừa lại đây, có thể đưa ngươi đi. Trương Đại đội trưởng nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, hỏi hạ đại nhi tử, liền sảng khoái đáp ứng, thành a, ta cho ngươi vận trở về. Nam nhân chiều hắn liên tiếp nói cảm ơn. Trương Hướng Dân kiểm kê đồ vật qua đi, Nam nhân giao tiền. Dương Tố Lan thu hồi tới. Nhớ hết nợ. Trương Hướng Dương cùng Trương Hướng Dân giúp hắn đem đồ vật dọn thượng con lừa xe. Chờ bọn họ đi rồi, Trương Hướng Dương đột nhiên nói, ta xem chúng ta đến mua chiếc máy kéo, bằng không này cũng quá không có phương tiện. Tạm thời không có tiền, vẫn là không mua đi. Nếu có sinh ý, ta đi nhà ga bên kia tìm người lại đây hỗ trợ. Trương Hướng dân vây vây tay. Trương Hướng Dương nghĩ nghĩ cũng đúng, xe mua tới, chẳng phải là còn phải muốn hắn đại ca khai, kia hắn khai xe tải đi thâm quyến thời điểm, máy kéo do ai khai đâu. còn không bằng trực tiếp làm bên ngoài người hỗ trợ đâu. Ít nhất phí chuyên trở gì, liền không phải bọn họ sự. Bởi vì này một vụ, kế tiếp liền có vài sóng tới cửa tới xem hóa, mỗi người đính đến độ không quá nhiều. Có thể là bởi vì trong tay tài chính hưu hạn đi. Trương Hướng Dương cũng có thể lý giải. Thằng đến hậu thiên tới một cái tiểu tử, nghe nói định nhiều có thể thiện nghi, vì thế đem dư lại tờ lặt tiệp buồn toàn cấp bao, Trương Hướng Dương cùng Trương Hướng Dân đều ngây dại, thấy hắn thanh toán tiền đem đồ vật trở đi sau trương hướng dương ở trong lòng âm thầm liễu lưỡi phỏng chừng đây cũng là đầu một đám phú lên người tợn lặt tiệc buồn đã không có trương hướng dân cũng không thể lại chờ mặt khác đồ vật tiêu thụ tình huống cùng ngày liền khai xe tải hướng thâm quyến đi đến nỗi bên này trương hướng dân riêng chiêu mấy cái tài ăn nói tốt tiểu tử lại đây hỗ trợ dương tố lan ở bên cạnh nhìn đảo cũng không sợ ra cái gì nhiễu loạn Chờ dưa muối phân xưởng cái xong lúc sau, Trương Hướng Dương liền rời đi Đông Giang huyện. Lúc gần đi, hắn riêng trở về tranh bạch quả thôn. Trương Mẫu biết được hắn phải đi, thập phần không tha, vậy ngươi khi nào lại trở về? Đại khái chờ cuối năm đi. Ta lập tức lại muốn đóng phim điện ảnh, ngài có thể đi điện ảnh xem ta diễn điện ảnh. Trương Hướng Dương cười nói. Trương Mẫu cười mắng, ngươi nhưng đừng để ngươi diễn cái kia điện ảnh, thiếu chút nữa đem chúng ta thôn người hụ chết. hiện tại những cái đó tiểu hải tử cũng không dám hướng ngươi trước mặt thấu đâu trương hướng dương ha hả cười cùng nàng nói chuyện phiếm một trận nhi liền cong bao lớn bao nhỏ ngồi trên trương đại đội trưởng xe lửa tới rồi ga tàu hỏa trương đại đội trưởng dặn dò hắn nhất định phải hảo hảo làm ngàn vạn đừng quên ngươi lúc trước tưởng báo học viện điện ảnh mục đích thằng đến lên xe sau trương hướng dương mới suy nghĩ cẩn thận nguyên lai like hắn cha là ở báo cho hắn không cần bị tham tiền hoa mắt hắn không khỏi ngơ ngẩn Nghĩ đến kia 50 vạn quảng cao phí. Đúng vậy, hắn giống như có điểm quá mức để ý tiền tài. Hắn không nên như vậy a hắn rõ ràng là thích diễn kịch, cho nên mới làm này một hàng. Danh lợi đều là phụ gia giá trị, chưa bao giờ là hắn đệ nhất theo đuổi. Hắn tự hồ bị lá che mắt. trương hướng dương không khỏi có chút xấu hổ. Chính mình sống hai đời người, cư nhiên còn sẽ phạm loại này hồ đồ. Thật sự là quá không thành thủ. Đương hắn trở lại Bắc Kinh. Hà Phương Chi nhận được hắn điện báo, tự mình lại đây tiếp người. Nhìn hắn khí sắc tốt như vậy, còn âm thầm buồn bực, hắn cư nhiên một chút cũng không tức giận, cũng thật khó được. Tháng tư sơ Bắc Kinh Thành vẫn là có một chút lánh, trường hướng dương lại một chút không cảm giác được. Hắn nắm Hà Phương Chi tay, cùng nàng nói lên này hai tháng quê nhà mọi người biến hóa. Hà Phương Chi rất có hứng thú nghe, một chút cũng không cảm thấy phiền chán, nói như vậy, lại quá hai tháng. Người kia tỷ phu là có thể xuống đất hành tàu. Kia khá tốt. Muốn nàng nói trương nhị mai thật là có điểm thiếu tâm nhãn. Giáo dục nam nhân cũng không cần thiết kéo lâu như vậy à, cái nào nặng cái nào nhẹ đều phân không rõ. Trương hướng dương đối trương nhị mai thay đổi rất cao hứng. Trước kia nàng tính tình quá xấu, trải qua này một vụ biến cố, nghiễm nhiên thay đổi không ít, cũng nguyện ý tâm bình, khí hòa cùng hắn đại ca đại tẩu ở chung. Tả hưu hai nhà cũng không có gì kinh tế lui tới, như bây giờ ta vội thời điểm, ngươi giúp giúp ta, ngươi vội thời điểm, ta giúp giúp ngươi, liền khá tốt. Hà Phương Chi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi nhị tỷ liền không muốn đi tìm muội phu ông ngoại gia tính sổ, lấy trương nhị mai tính tình, nàng không nên như vậy nhẹ nhàng liền đem người cấp vương tha nha. Phải biết rằng này chân chính là hoa tám nhiều đồng tiền đâu, nay niên đại dùng vạn nguyên hộ tới hình dung nhân thượng nhân. tám 8.000 đồng tiền cũng có thể xâm nhập kẻ có tiền giai tầng. Vẫn luôn vội nhiều ngày như vậy, trương hướng dương thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Hắn nhị tỷ cũng không ở trước mặt hắn nhắc tới quá. Kinh tức phụ này vừa nhắc nhở, thật đúng là. Hắn nhị tỷ sao có thể sẽ ăn xong cái này ngậm bù hơn đâu. Liên tính đối phương không có tiền, nàng cũng sẽ đi đối phương trong nhà ẩm ý một trận, xuất khẩu ác khí. Này hai người ở phía trước nói được khí thế ngất trời. đi theo hai người phía sau căn bảo lại là xem đến hoa cả mắt. Bắc Kinh thành người cũng thật nhiều a, phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là người. Những người này như thế nào không đi công tác đâu, làm gì vẫn luôn đứng ở trên đường tán gẫu a, cũng thật nhàn. trương hướng dương càng nghĩ càng cảm thấy nhị tỷ có việc giấu hắn, hắn lập tức quay đầu đi xem đi theo hắn phía sau căn bảo. căn bảo, ngươi nương nói muốn đi ngươi ông cấu ngoại ra tính sổ sao? căn bảo giật mình. Ta nương phía trước đã đi ta ông cấu ngoại ra đi tìm bọn họ, nhưng là kia già so với chúng ta già còn nghèo. Bởi vì xài nhà áp đến cha ta chân, nguyên bản muốn cùng biểu ca kết hôn đối tượng cũng lâm thời đổi ý nhà bọn họ che lại kia gian phòng ở, thiếu một đống nợ. Ta đánh giá ta nương cũng không muốn tới cái gì tiền. Nàng hẳn là sẽ không đi. Trương hướng dương nợ nụ cười, phỏng trưng nguyên nương là cảm thấy mắng chửi người còn không bằng nhiều kiếm ít tiền, như vậy càng thật sự. nhị tỷ cái kia cửa hàng mỗi ngày đều có mấy chục đồng tiền thuần thu vào. Dung nhiệt tình mười phần tới hình dung đều không quá. Hắn tới thời điểm, nhị tỷ còn từ đại ca nơi đó bán sỉ đồ vật đặt ở trong tiệm bán. hiển nhiên muốn đem cửa hàng trở thành một cái tiệm tạp hóa. Trương hướng dương nguyên bản cảm thấy có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng lại một nghĩ lại, tả hưu hắn kia cửa hàng về sau cũng là muốn trọng sửa, giai đoạn trước như thế nào kiếm tiền như thế nào đến đây đi. căn bảo gật gật đầu xả trương hướng dương tay háo đôi mắt nhìn về phía bên đường người qua đường tò mò hỏi những người đó như thế nào không đi làm a trương hướng dương theo hắn tầm mắt nhìn lại trên mặt tươi cười chậm rãi thu hồi nhiều như vậy người đều chạy ở trên phố xem ra bắc kinh đóng cửa nhà xưởng lại biến nhiều hắn âm thầm thở dài quay đầu hỏi hà phương chi tức phụ bắc kinh bên này cũng bắt đầu cải cách sao hà phương chi nhìn mắt ven đường người đúng vậy Đầu năm tám thời điểm cũng đã công bố. Ngươi không biết. Trương hướng dương lắc đầu, ta mỗi ngày giám sát công trường người làm việc, đã thật lâu không thấy TV, không thấy báo chí. Hà Phương Chi tiến đến hắn bên hai, lộ ra thần bí tươi cười. Ta đây nói cho ngươi một cái tin tức tốt, bảo quản làm ngươi cao hứng. Tin tức tốt. Hắn hiện tại nhất muốn nghe chính là tin tức tốt. Hắn đôi mắt đen nhánh như mực, cái gì tin tức tốt. Hà Phương Chi cười đến thực rụt rè. Ngươi diễn cái kia hán vũ đế đã ở cờ cờ tờ vờ bá ra lý thế vinh không nói cho ngươi trương hướng dương sửng sốt sau một lúc lâu không nói cho à mấy ngày hôm trước mới vừa cùng lý thế vinh thông qua điện thoại hắn nửa điểm cũng không lộ ra tin tức này cho chính mình người này nói chuyện cứ nhiên nói một nửa lưu một nửa hà phương chi nghiền ngẫm hạ lý thế vinh ý đồ chấn an hắn ta phỏng trừng hắn là tưởng tự mình lại đây cùng ngươi nói đi hắn ngày hôm qua đã tới rồi bắc kinh Nói là muốn cùng trong đoàn thương lượng chụp phim mới sự tình. Đúng rồi còn có ngươi cùng Vương Viễn Sơn muốn chụp kia quảng cáo, cũng muốn đồng bộ tiến hành. Trương Hướng Dương gật gật đầu, thành đi. Chờ ta cơm nước xong, liền đi trong đoàn. Hà Phương Chi cảm thấy lúc này hắn giống như bị Sương đánh quá cả tím dường như, héo héo, nghĩ nghĩ, cho hắn khuyến khích, ngươi có phải hay không không nghĩ chụp phim mới A Đương nhiên không phải. Trương Hướng Dương thở dài. Ta là đang giàu dĩ chụp xong này bộ cảnh phỉ phiến, ta có phải hay không chỉ có thể nghỉ ngơi. Cảnh phỉ phiến bối cảnh so phim cổ trang muốn đơn giản, quay chụp chu kỳ cũng không dài. trương hướng dương tưởng nghiên cứu càng nhiều nhân vật, không nghĩ làm chính mình rảnh rỗi. Nói nói, ba người liền đến ra. Ba cái hài tử đều đi trường học đi học, chỉ có lý gả một người ở nhà. Nàng đã làm một bản đồ ăn liền chờ Hà Phương chi nhận được người trở về ăn đâu. Chờ mấy người tẩy xong tay sau, Hà Phương chi nhìn về phía Trương Hướng Dương, nếu ngươi tưởng chụp nói, vậy chụp đi. Trương Hướng Dương trái lo phải nghĩ, cũng chưa có thể nghĩ đến hảo biện pháp, tài chính không đủ à, hơn nữa nghe lý thế vinh ý tứ, hắn tạm thời không nghĩ lại đầu đóng phim điện ảnh, hắn muốn cấp chiếm nội địa thị trường. Toàn cầu xích siêu thị nhưng không ngừng vĩnh nhuận này một cái thẻ bài, giống cả rẻ phà vừa, hoàn mặt từ từ đều là nước ngoài số một số hai đại nhãn hiệu. Bọn họ tài chính hùng hậu, thực lực so Lý Thế Vinh còn mạnh hơn. Lý Thế Vinh nếu muốn làm vĩnh nhuận ở nội địa đứng vững góp chân, chỉ có thể theo chân bọn họ so mau. Trương hướng dương có thể lý giải Lý Thế Vinh ý tưởng, cho nên cũng không bắt buộc. Chỉ là hắn hiện tại muốn chụp phim truyền hình, chỉ sợ chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Hà Phương chi nghĩ nghĩ, liền trước mắt tới xem, cho dù bọn họ tìm bành ra một cùng mã đại thuận cùng nhau đầu tư, cũng không nhất định có thể chụp thành. Nàng Trấn An nói, hiện tại tài chính không đủ, có thể chờ này bộ cảnh phỉ phiến chiếu phim lại nói a có lẽ nó giống phía trước kia bộ nằm vùng cảnh sát giống nhau hỏa bạo đâu. Trương Hướng Dương lắc đầu cười khổ, loại chuyện này như thế nào có thể chạm vào vật khí. nam vùng cảnh sát thành tích xem như số 1 số 2. Chưa chắc có thể đạt tới. Người trước đừng lục trí, có lẽ liền phát hỏa đâu, ta cảm thấy lưu đạo phiến tử phòng bán vé đều không lầm. Hà Phương chi đối lưu quốc nghệ rất có tin tưởng, hắn chụp phiến tử có bạo điểm, có nội dung, nhìn làm người ấn tượng khắc sâu. Trương hướng dương nhưng thật ra không có lại tưởng, tả hưu suy nghĩ cũng vô dụng, chi bằng chờ kết quả ra tới, nói không chừng thật có thể thử thời vận. Ngày thứ hai, hắn một mình đi trong đoàn đưa tin. Đoàn trưởng đầu tiên là nói với hắn khởi lưu đạo sắp sửa chụp tác phẩm, lại nói lên hắn cùng Vương Viễn Sơn sắp sửa chụp quảng cáo chuyện này. Trương hướng dương bởi vì sớm biết rằng, cho nên cũng không có gì phản ứng, tiếp thu thật sự bình tĩnh. Chỉ là kế tiếp, đoàn trưởng liền hỏi, ngươi phía trước tưởng cùng trong đoàn cùng nhau hợp tác đóng phim điện ảnh, bây giờ còn có cái này ý tưởng sao? Trương hướng dương lắc đầu, không có. Hắn tức phụ nói rất đúng, chụp lúc sau, vô luận có thể hay không hỏa, tiền đều lấy không trở lại. Hắn tội gì lan lộn. Đoàn trưởng thấy hắn nhanh như vậy liền cự tuyệt, thỉnh hắn ngồi xuống nói chuyện. Ta cùng ngươi nói, chúng ta Bắc Kinh bên này đã cải cách mở ra. Chúng ta nghệ thuật đoàn cũng sửa lại. Trương hướng dương đầu góc đều đốc, ý gì? Đoàn trưởng suy nghĩ hắn mới trở về, liền cùng hắn giải thích, ta tháng sau liền phải điều đến tám một sản xuất xưởng. Về sau không chỉ có phụ trách đóng phim điện ảnh, còn phụ trách phát phiến, đến lúc đó điện ảnh bán tiền cùng dạp chiếu phim ấn tỷ lệ chia. Này! Trương hướng dương nghẹn họng nhìn chân chối, này thật đúng là từ căn thượng liền cải cách. Hắn nhăn nhăn mày, kia cái này nghệ thuật đoàn đâu? Đoàn trưởng thở dài, về sau liền quy về cờ cờ tờ vờ phía dưới một cái tiểu đoàn. Chúng ta đang ở sàng chọn có kỹ thuật diễn diễn viên, chuẩn bị điều đến tám một sản xuất xưởng đi, ta cân nhắc ngươi hẳn là sẽ đi theo đi. Trường hướng dương vội gật đầu không ngừng, hắn đương nhiên muốn đi theo. Đi sản xuất xưởng, vậy có nhiều hơn cơ hội đóng phim. Này thật đúng là thật tốt quá. bất quá ta nghe nói tám một sản xuất xưởng cũng không có gì tiền cho nên đầu một bộ điện ảnh ta còn là muốn chính mình nghĩ cách đoàn trưởng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào trương hướng dương trương hướng dương nháy mắt đã hiểu cho nên hắn liền đem chủ ý đánh tới chính mình trên người hắn liếm liếm môi kia muốn bao nhiêu tiền đoàn trưởng cười cười không nhiều lắm chỉ cần hai trăm nhiều vạn là đủ rồi cái gì điện ảnh cư nhiên chỉ cần hai trăm vạn Liên cảnh phỉ phiến đều phải 300 vạn, bộ điện ảnh này dự toán cư nhiên chỉ cần 200 vạn, cũng quá ít đi. Ta đã tuyển hào vợ, nếu ngươi có hứng thú, có thể lấy về đi xem." Đoàn trưởng từ chính mình tay giá thượng lấy ra một quyển sách, tên gọi Liêu Nguyên Chấn. "Này, đây là một quyển." Trương Hướng Dương không nghĩ tới đoàn trưởng đệ nhất bộ muốn chụp tác phẩm cư nhiên là cải biên. Đoàn trưởng thân sắc còn có một kia bốn bã. "Đối, 4 năm trước Bộ điện ảnh này liền đạt được lần thứ nhất mâu thuẫn văn học thưởng. Ở văn nghệ giới có rất cao mức độ nổi tiếng. Ta chuẩn bị đề bạt hứa anh cùng ngươi đương nam nữ chủ. Đạo diễn nói, tạm thời vẫn là từ lưu đạo tới đảm nhiệm. Đệ nhất bộ điện ảnh, đến khai cái hào đầu, nhiều kiếm ít tiền mới được. trương hướng dương kinh ngạc mà nhìn hắn, lại chỉ chỉ chính mình, ta. Hắn không nghĩ tới đoàn trưởng sẽ làm chính mình đương nam chính. Hắn hoài nghi mà ánh mắt nhìn đoàn trưởng. Ngài nên sẽ không tưởng kéo ta đầu tư, cho nên mới đem cơ hội này nhường cho ta đi. Loại này tiềm quy tắc ở đời sau quả thực chính là chuyện thường ngày, nhưng hắn không nghĩ tới tại đây niên đại, cư nhiên cũng có thể đụng tới. Đoàn trưởng tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nói được cái này kêu nói cái gì. Ta nghe lưu đạo nói ngươi đặc biệt có tiến tới tâm, gì ngươi đối chính mình liền như vậy không tin tưởng. Cư nhiên nói chính mình khắp nơi hối lộ hắn. này quả thực buồn cười tuy rằng bị mắng nhưng trương hướng dương lại phi thường cao hứng này thuyết minh gì thuyết minh hắn nỗ lực là có kết quả nhìn lưu đạo không phải nhìn đến hắn loang loáng điểm sao tiết thành ta trở về hảo hảo xem trương hướng dương triều đoàn trưởng cười cười giơ giơ lên trong tay thư ở trải qua đối phương đồng ý sau đi nhanh ra văn phòng trương hướng dương về đến nhà hà phương chi đang ở múa bút thành văn nhìn đến hắn trở về Nàng đem bút bông, xoa xoa đã phát đau bả vai. Trương hướng dương đem thư phóng tới trên bàn, cho nàng mát xa, tức phụ, ngươi xem qua quyển sách này sao. Hà Phương Chi cầm lấy thư nhìn lướt qua, xem qua A phía trước ngô chủ nhiệm còn từng lấy quá mấy quyển thư làm ta lợi bình một chút đâu, trong đó liền có quyển sách này. Trương hướng dương đột nhiên nghĩ đến ngô chủ nhiệm giống như cũng là cái phi thường nổi danh tác gia. Bằng ngô chủ nhiệm thân phận đương mao thuẫn văn học thưởng bình thường ủy viên. Hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là hắn tò mò là hắn tức phụ ý tưởng, ngươi cảm thấy này bộ thế nào. Hà Phương Chi lại nói tiếp đó là đỉnh đạc mà nói, này rất có chiều sâu. Từ mặt ngoài chỉ là giảng thuật một cái cần lao có khả năng nông thôn phụ nữ cùng hưu phái phần tử câu chuyện tình yêu, nhưng tạo thành hai cái tình yêu như thế khúc chết căn do lại có thể phản ứng xã hội hiện thực. Ngươi tỷ như nói bốn thanh, kia mười năm vận động. đều ở chủ nhân ung nhấp nhô gặp gỡ chung phản ánh ra tới. Còn có rõ ràng chỉ là một cái đơn giản câu chuyện tình yêu, nhưng hai người nhưng vẫn chưa từng từ bỏ, này đã không chỉ có chỉ là tình yêu, càng có rất nhiều không chịu thua tinh thần. Người muốn tinh tế mà đọc, muốn chậm giải phẩm, không thể nóng nội. Chương hướng dương tay càng ngày càng chậm, động tác cũng bắt đầu biến chậm, chiếu hắn tức phụ nói như vậy nói, kia này bộ cũng không tốt diễn. Ở đời sau, Có rất nhiều đều từng bị dọn thượng màn ảnh quá, trung thực người đọc càng muốn xem nguyên hãng nguyên vị bị đánh ra tới. Nhưng là đại đa số tình huống là không có khả năng thực hiện. Có thể dùng một đại đoạn văn tự tới giới thiệu nhân vật bối cảnh, có thể dùng văn tự tới miêu tả nhân vật tâm lý, nhưng là điện ảnh liền không như vậy hảo diễn. Diễn viên yêu cầu dùng tinh vi kỹ thuật diễn nắm chắc nhân vật tâm lý hoạt động biểu đạt ra tới, này tương đương khảo nghiệm diễn viên kỹ thuật diễn. Trương Hướng Dương cảm thấy này bộ với hắn mà nói là khối phỏng tay khoai lang. Ngươi như thế nào hỏi này bộ? Hà Phương chi thấy hắn tay dừng lại, hậu chi hậu giác nghị đến hắn hôm nay có chút không thích hợp nhì, nàng xoay chuyển trong mắt, các ngươi đoàn nên không phải là tưởng chụp này bộ đi. Lại nói tiếp, văn nghệ đoàn đã thật lâu không đóng phim điện ảnh. liền tính lại thiếu tiền, cũng không thể hai năm không ra một bộ tác phẩm đi. Trương Hướng Dương gật gật đầu, đúng vậy, muốn chụp Tiếp theo, hắn liền đem điện ảnh muốn cải cách việc này cùng nàng nói. kia cũng khá tốt, hẳn là sẽ không lại cho ngươi đi đương người chủ trì. Hà phương chi thực vì hắn cao hứng. Trương hướng dương cười cười, hắn thật sự rất tưởng hối hận. Có thể tưởng tượng đến lần này bộ điện ảnh này thỉnh cư nhiên là hứa anh tới cùng hắn đắp diễn, hắn lại có điểm luyến tiếp. Tiếp trước, hắn liền nghe nói qua hứa anh tên tuổi, người này tuyệt đối là diễn nghệ giới đại già. Đến qua sau giới đại chúng điện ảnh bách hoa thưởng tốt nhất nữ diễn viên, hai lần kim gà thưởng, ba lần giải thưởng kim mã ảnh hậu cùng liên hoan phim Berlin đặc biệt thưởng. Bất quá kiếp trước hắn chỉ là xa xa gặp qua nàng một mặt, khi đó nàng đã đầy đầu đầu bạc, diễn một ít gia đình luân lý loại phiên tử. Nhưng là dạ tình lại không thấp. Nếu hắn có thể cùng loại này đại gia đáp diễn, tuyệt đối có thể được lợi không ít. trương hướng dương tả diêu Hữu bãi. Hà Phương Chi thấy hắn hắn nãy giờ không nói gì. Xoay đầu nhìn hắn một cái, ngươi làm sao vậy? Trương hướng dương khoan khoái hạ chính mình mặt, ta quyết định diễn nhân vật này. Hà phương chi nhìn hắn một cái, hành đi. Chính ngươi làm quyết định đi. Kế tiếp nửa năm, trương hướng dương đầu tiên là chụp một bộ cảnh phỉ phiến, lại từ bành ra một cùng mã đại thuận bên kia muốn 50 vạn đầu tư, chính mình ra 150 vạn. Đầu tư chụp này bộ phim văn nghệ Liễu Nguyên Trấn. Bộ điện ảnh này phòng bán vé trừ bỏ cùng dạp chiếu phim chia làm, dư lại hắn có thể được đến bảy thành. Trương hướng dương thực mau mang theo căn bảo cùng nhau đến Bắc Kinh vùng ngoại ô nơi này ở hai tháng cũng đã đáp hảo sở tiệu đi ô. Bởi vì tưởng cấp tiền bối một cái ấn tượng tốt, trương hướng dương trước tiên hai cái giờ liền xuất phát. Vì thế, căn bảo còn đoán giận tam cứu cái này lao bản quá có thể lan lộn. Trương hướng dương cũng mặc kệ hắn đoán nghiệm, Chính mình chính là hoa 100 đồng tiền thỉnh hắn làm việc, không phải đến nhưng dùng sức mà sai sự sao, bằng không có thể nào đạt tới giáo dục mục đích. Căn bảo cũng chính là trong miệng oán giận vài câu, ra ra môn, ngồi trên xe, hắn lập tức mãn huyết xuống lại, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, hắn cười đến miễn bàn nhiều vui vẻ. Tam cứu, chúng ta lần này cần chụp bao lâu a Phía trước ở Hồng Cổng chụp nửa năm diễn, Căn bảo chính là đi theo thấy không ít việc đời. miễn bản có bao nhiêu hưng phấn hắn gấp không chờ nổi còn nghĩ đến hồng cổng đi dạo nhưng là thực đáng tiếc lần này cần làm hắn thất vọng rồi trương hướng dương một câu đem hắn ý niệm cấp đánh chết đại khái một năm đi kỳ thật trương hướng dương cũng không rõ lắm nhưng là bộ điện ảnh này không hào chụp lưu đạo như vậy đã tốt muốn tốt hơn một người khẳng định sẽ muốn đem đồ vật đều biểu đạt ra tới tuyệt đối sẽ không lừa gạt nghĩ đến đây hắn còn có chút cho dạ Lo lắng cho mình sẽ cho đại gia kéo chân sau. Căn bảo ủ rũ cụp đuôi ghé vào xe buýt trên ghế sau, trong miệng lẩm bẩm tam cứu, ngươi vì sao không ở Hồng Cổng đóng phim A. Chân hướng dương lạnh lạnh địa đạo, bên này mới là chúng ta can. Căn bảo bẹp bẹp miệng không nói chuyện, cảm thấy tam cứu thật láng ốc, rõ ràng Hồng Cổng như vậy hảo, kiếm tiền cơ hội nhiều như vậy, nhưng hắn tam cứu cư nhiên chạy đến vùng hoang vu giã ngoại tới chịu tội. Chúng ta xuống xe đi. Tới rồi trạm, Trương Hướng Dương chọc hạ biếu môi đầy mặt không cao hứng căn bảo một chút. Căn bảo lúc này mới dẫn theo bao lớn bao nhỏ xuống xe. Trương Hướng Dương đến thời điểm, trừ bỏ người phụ trách người, còn lại người đều còn chưa tới. Trương Hướng Dương lạnh đến một cái lều trại, căn bảo nhìn chính mình lều trại nhỏ, tâm nháy mắt lạnh. Đi theo tam cứu, trước một giây còn ở thiên đường, giây tiếp theo chính là địa ngục. Này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn. Chương hướng dương không để ý đến hắn đoán nghiệm, thành thành thật thật ngồi ở lều trại nghiên cứu nhân vật. Vì diễn hảo này bộ tác phẩm, hắn còn riêng từ báo chí cùng tạp chí thượng vơ vét về này buồn các loại lời bình. Mỗi người quan điểm đều làm hắn cảm giác mới mẻ, cũng làm hắn đối vai chính ấn tượng càng thêm khắc sâu. Mấy ngày nay, không có việc gì thời điểm, hắn liền ở cân nhắc như thế nào diễn hảo này bộ diễn. Lưu đạo tới thời điểm, những người khác không sai biệt lắm cũng đều tới. Trương Hướng Dương nghe được cái còi thanh, đứng dậy từ lều trại ra tới. Trương Hướng Dương cũng may mắn nhìn đến tuổi trẻ mấy chục tuổi hứa anh, không nghĩ tới vài thập niên sau, đầy đầu đầu bạc, nếp nhăn gắn đầy hứa anh, tuổi trẻ khi như vậy xinh đẹp, dáng người cao gầy, gương mặt hồng nhuận, cực kỳ giống khai đến chính diễm hoa mâu đơn. Trương Hướng Dương chỉ là sửng sốt một chút, liền ngẩng đầu nhìn về phía lưu đạo. Nhưng hắn bên cạnh căn bảo lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Người này không phải hứa anh sao? Thiên nột, hắn cư nhiên nhìn đến hứa anh. Căn bảo cả ngày đều ở vào kích động giữa, thường lui tới trường hướng Dương đóng phim thời điểm, hắn liền ở đây ngoại đi lung tung hoặc là ngủ. Nhưng hôm nay, hắn lại phi thường ngoan, nhìn chằm chằm vào hắn Tam cứu đóng phim. xác thực mà nói, là nhìn chằm chằm hứa anh đóng phim. Cái này đoàn phim, mấy cái diễn viên chính, chỉ có Trương Hướng Dương tư lịch là nhỏ nhất. Hắn diễn diễn ít nhất còn lại người đều xem như đại già Đối với suy diễn tinh vi diễn viên, Lưu Quốc Nghệ tự nhiên không cần cho bọn hắn diễn kịch, mà là làm phó đạo diễn cùng bọn họ nói kế tiếp muốn chụp cái dạng gì cảnh tượng, liên bắt đầu làm người phụ trách hỗ trợ chuẩn bị. Làm không mới không cũ diễn viên, chân hướng dương thực khẩn trương lòng bàn tay phía sau lưng tất cả đều là hãn. Cũng may lúc này là mùa đông, quần áo rất dày, cho dù áo trong ước, từ bên ngoài cũng nhìn không ra tới. Một tuần kịch chụp được tới, chương hướng dương thần kinh tăng chặt, thiếu chút nữa muốn hít thở không thông. Vừa mới cái kia cảnh tượng, hắn chỉ là cái vai phụ, lấy người đứng xem thân phận nhìn nữ chính cùng nàng đầu một cái trượng phu chịu khổ. Hứa anh là cái phi thường tốt diễn viên, nàng lợi hại đến dơ tay nhấc chân, là có thể đem nhân vật loang loáng điểm cấp bắt lấy. Lưu Quốc nghệ đối nàng thực vừa lòng, vai phụ cùng nàng đắp diễn, cũng đều có thể bị nàng mang nhập đi vào. trên cơ bản là một lần liền quá nay tiến trình làm người nhìn thẳng tắp lưỡi thực mau liền đến phiên trương hướng dương hắn lập đi lập lại cân nhắc vài biến chính mình sở muốn biểu hiện nhân vật đương hắn bị bôi nhỏ khi hắn thấp thỏm hắn bất an đều nên dùng cái gì phương thức tới hiện ra thực mau người phụ trách lại bắt đầu bố trí tân một vòng cảnh tượng lưu quốc nghệ một quay đầu liền nhìn đến trương hướng dương khẩn trương cực kỳ đi tới vô vô bờ vai của hắn dương tử Tiếp theo chàng diễn chính là nữ chủ tang phu sau, ngươi trộm an ủi nàng màn này diễn. Ngươi hảo hảo xem. Hai phút sau, bắt đầu quay. Trương hướng dương lập tức phiên đến một màn này cái bản, hắn đem lời kịch đều qua một lần sau, chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Hai phút sau, ở lưu đạo ý bảo hạ, trương hướng dương khẩn trương hề hề mà nhìn chung quanh, xuất hiện ở chấn nhỏ thượng một chỗ đường phố, nhận thấy được tả hưu không người, hắn nhanh hơn bước chân, chạy quá vũng bùn. nhanh chóng chụp vang nữ chủ ra cửa gỗ dựa theo trước một màn nữ chủ nguyên bản đang ở trong phòng chuẩn bị cầm kéo tự sát nghe thấy có người gõ cửa nàng vội đem kéo thả lại đi đi tới mở cửa bởi vì chúng bạn xa lánh nàng nản lòng thoai trí mới tưởng tự sát không nghĩ tới nam chủ sẽ đột nhiên tới cửa đối cái này hư phần tử nam chủ trước kia là khinh thường nhìn lại nhưng là nàng tình cảnh hiện tại cùng hắn không sai biệt lắm thậm chí còn không bằng hắn Nghe được hắn quan tâm, nàng bị thương tổn tâm lập tức cấm lên. Này mạc diễn rất đơn giản, khó được là động tác thần thái nếu có thể biểu hiện ra nam chủ hoảng loạn cùng sợ hãi. Hắn đã tưởng quan tâm nữ chủ, lại sợ bị người khác biết hắn trộm tới xem nữ chủ, một khi bị người bắt lấy, khẳng định sẽ cho hắn cùng nữ chủ mang đến không nhỏ thương tổn. Lúc này trương hướng dương ăn mặc một thân lạn y dì, trong tay cầm cây trổi chạy đến nữ chủ trước cửa, viên đóng vai phụ cảnh giác mà nhìn chung quanh. chờ nữ chủ lại đây mở cửa. Thực man chập kéo kẹt một thanh em vang lên, cửa mở, nam chủ lập tức quay đầu lại, thượng tìm đá, nhìn nữ chủ đôi mắt, ngươi, ngươi có khỏe không? Đình! Dương tử, khẩn trương đủ rồi, nhưng là ngươi nói chuyện thanh em không đủ quan tâm, ta nghe không ra người đối nàng ái. Trương hướng Dương có điểm xấu hổ, hắn đã thật lâu không chụp cảm tình diễn, này đột nhiên gian chụp tình yêu diễn, hắn thật là có điểm ăn không tiêu Trận này diễn chụp vài lần, đều là bởi vì hắn nói chuyện không thể thể hiện ra tình yêu, cuối cùng lưu quốc nghệ bảo tính tình cũng lên đây, hát mặt, đi tới, dương tử, như vậy cái đại mỹ nhân ở ngươi trước mặt, ngươi cư nhiên một chút tình yêu cũng không có, ngươi mắt có phải hay không hả ta? Trương hướng dương kỳ thật rất muốn nói, nàng lại xinh đẹp, cũng không phải ta tức phụ a, có cái dám tình yêu A chỉ là hắn lại không thể trắng ra mà nói ra, như vậy chẳng phải là đánh hứa anh mà sao? Hắn đành phải không ngừng cùng hứa anh cùng Lưu Đạo xin lỗi. Lưu Quốc Nghệ phất phất tay, được, ngươi lại cho ta ấp ủ một chút. Hai phút sau lại chụp Nói xong, hắn xoay người liền đi. Hứa anh đi tới, bất đắc dĩ mà buông tay, này vẫn là đầu một hồi có nam nhân đối mặt ta thời điểm, diễn không ra tình yêu. Chân hướng dương xấu hổ mà thẳng vào đầu, không phải như vậy. Là ta chính mình phóng không khai. Ngươi cùng ta tức phụ lớn lên khác biệt có điểm đại. Ta đại nhập không được, hứa anh giật mình, gì hắn trước kia diễn tình yêu diễn, đều là đem nữ chính mặt đại nhập hắn tức phụ. Nàng không khỏi vui vẻ, thật hâm mộ ngươi tức phụ. Như vậy bề ngoài tuấn lãng, tính tình lại thành thật hàm hậu nam nhân so nhà nàng nam nhân đáng tin cậy nhiều. Căn bảo từ bên ngoài chạy vào, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm hứa anh, dùng hận sát không thành thép ngự khí nhìn trương hướng dương, tam cứu. Hứa anh tỉ tỉ lớn lên thật đẹp à ngươi cư nhiên đều diễn không ra. Ngươi như thế nào đương diễn viên? Hứa anh phụt một tiếng vui vẻ. Căn bảo đẩy ra trương hướng dương, đối thượng hứa anh, một bàn tay chậm rãi rôi đến nàng trước mặt, thâm tình chân thành địa đạo, tiểu hoa, ngươi có khỏe không? Thiếu niên non nớt tiếng nói là nồng đậm tình yêu, vừa mới còn kiệt ngạo khó thuần trong mắt tất cả đều là quan tâm cùng lo lắng. Trương hướng dương ngẩn ra hạ, hứa anh lại là phụt một tiếng vui vẻ. triều trương hướng dương nói ngươi cái này cháu ngoại trai không tồi còn biết giáo ngươi diễn kịch đâu nói xong câu đó sau nàng xoay người đi rồi căn bảo bị khen gương mặt nháy mắt đỏ chiều nàng bối cảnh lộ ra ngượng ngùng tới cười trương hướng dương một trận ác hàn tức giận mà chừng hắn một cái rốt cuộc ta là ngươi lão bản vẫn là ngươi là ta lão bản ngươi như thế nào như vậy không lớn không nhỏ căn bảo trột dạ mà rụt rụt cổ Đôi mắt nhìn chằm chằm vào hứa anh phía sau lưng xem, tam cứu, hứa anh lớn lên cũng thật xinh đẹp. Nếu về sau ta có thể cưới được như vậy đẹp tức phụ thì tốt rồi. Trương hướng dương cười nhạo một tiếng, ngươi a, liền tính có thể cưới được, cũng thủ không được. Cái dạng gì nổi xứng cái dạng gì cái. Trường thành như vậy, trên người còn không có loang loáng điểm, còn tưởng cưới cái xinh đẹp tức phụ. Hắn sao không lên trời đâu. Căn bảo không cao hứng, ta khẳng định có thể. Hắn ghét bỏ mà đem trương hướng dương từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, tam cứu, ngươi rốt cuộc sao tưởng a? Tình yêu. Đối mặt như vậy cái xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi liền câu lời ngon tiếng ngọt đều sẽ không nói, nói ta xem như phục ngươi rồi. Ta tam mợ cũng thật là đáng thương. Hừ, hồng tâm còn nói ngươi kỹ thuật diễn có bao nhiêu hảo, còn nói ngươi diễn diễn đem nàng dọa đã khóc, ngươi nên sẽ không chỉ có thể diễn người xấu, sẽ không diễn người tốt đi. Trương hướng dương tức giận đến tưởng sở trường chịu hắn. Này Hùng hai tử, thật là nào hồ không khai hắn để nào hồ, có thể hay không không cần để chuyện này. Ngươi đánh ta cũng vô dụng. Ngươi nhưng thật ra cho ta diễn một cái A. Căn bảo nói xong, xa xa nhảy khai, đôi tay nắm khỏe mắt, kéo ra khỏe miệng hướng hắn làm cái mặt quỷ. Trương hướng dương nghẹn một bụng khí, nghĩ chính mình có phải hay không quá kém. Ngay cả căn bảo đều có thể diễn xuất tới, hắn lại không được. Chỉ là cũng không biết sao lại thế này, hắn đối mặt hứa anh thời điểm, nhìn đến chính là nàng vài thập niên sau mặt, cũng không thể nháy mắt liền cắt thành hắn tức phụ mặt. nay đã có thể khó làm. Có lẽ hắn không cần thiết diễn xuất ái mộ chi tâm, có thể diễn xuất quan tâm chi tâm cũng không tồi. Đối mặt vài thập niên sau từ từ già đi hứa anh, hắn biểu hiện ra đối trưởng bối quan tâm, tựa hồ cũng không phải rất khó a, Hắn một phách bàn tay, liền như vậy làm. Lưu Quốc nghệ thực mau phát hiện, chương hướng dương cư nhiên thông suốt, hắn đối mặt nữ chủ thời điểm, suy diễn ra tới nhân vật ở đối mặt nữ chủ khi biểu hiện ra chính là thật cẩn thận quan tâm. Hắn không dám ngẩng đầu xem hứa anh, lại trộm dùng mắt đuôi quét một chút tay nàng, ở đối phương nhìn qua thời điểm, hắn lại ngượng ngùng mà cúi đầu, nhéo góc áo, khẩn trương hề hề lại mang theo rõ ràng quan tâm thanh âm hỏi, ngươi có khỏe không? Hắn nói chuyện khi ngữ khí. Hắn ánh mắt đều bị làm người cảm nhận được hắn đối hứa anh quan tâm. Lưu Quốc Nghệ lần này không có lại kêu tạp, Trương Hướng Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẳng đến chỗ xong, Trương Hướng Dương này căng căng chặt thần kinh mới xem như buông ra. Qua trận này, hắn đảo không giống điều thứ nhất như vậy khẩn trương. Trương Hướng Dương đem hắn vơ vét tới tư liệu đều thông qua động tác cùng ánh mắt biểu đạt ra tới. Lưu Quốc Nghệ đối hắn biến hóa phi thường vừa lòng, thậm chí còn không tiếc khen. Nói hắn kỹ thuật diễn lại thượng một bước bậc thang. Thậm chí ngay cả hứa anh cùng vài vị diễn viên gạo cội đều nói hắn tiến bộ rất lớn, kế tiếp Trương Hướng Dương diễn lên cũng càng ngày càng như cá gặp nước. Trương Hướng Dương nguyên bản cho rằng này, bộ diễn muốn một năm mới có thể chụp xong, trên thực tế, chỉ tốn hơn 3 tháng. Dư lại chính là hậu kỳ chế tác, lưu quốc nghệ mang theo chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách cắt nối biên tập. Trương Hướng Dương cùng Vương Viễn Sơn xa phó hồng cổng chủ quảng cáo. Lúc này đã là 1987 năm. Bọn họ đến thời điểm, thân niên vừa qua khỏi. Trên đường nơi nơi đều là chúc mừng ngày hội đèn màu, huyến lệ bắt mắt. Vương Viễn Sơn năm trước vừa mới cùng đối tượng kết hôn. Hắn cũng cùng trương hướng dương giống nhau tiến vào tám một sản xuất xưởng. Lần này hai người đều được đến một bút tiền thưởng, tuy rằng chỉ có một trăm khối, nhưng đối vương Viễn Sơn tới nói vẫn là một bút không nhỏ số lượng. Vương Viễn Sơn thần bí hề hề mà tiến đến Trương Hướng Dương trước mặt, ta nghe nói ngươi chủ kia bộ Liêu Nguyên Trấn muốn ở ngày quốc tế lao động chiếu phim. Trương Hướng Dương liếc xéo hắn một cái, việc này ngươi đảo thực quan tâm sao? Vương Viễn Sơn cười ha ha, nhìn mắt buôn phía, hạ giọng nói, ta cùng ngươi nói, ta lần trước đi lanh tiền trợ cấp thời điểm, nghe giảng kế nói, nếu bộ điện ảnh này phiến phòng không tồi, xưởng trưởng sẽ cho chúng ta đứa ở tư. Trương Hướng Dương ngây người một cái trước mắt, Từ hắn tốt nghiệp sau, hắn tiền lương vẫn luôn liền không thay đổi quá, 5 năm trước, 30 đồng tiền cũng thực đăng giá, có thể mua 2000 cân tiểu mạch, hiện tại chỉ có thể mua 1000 cân, giá hàng lớn lên quá nhanh, tiền lương lại là một phân đều không trướng. Đương nhiên này cũng không trách đoàn trưởng, mà là trong đoàn không có tiền, mặt trên tự nhiên cũng không có khả năng đồng ý cho bọn hắn trướng tiền lương. Trương Hướng Dương có điểm không tin, thiệt hay giả? Việc này lại không phải xưởng trưởng định đoạt. Vương Viễn Sơn cười ha ha, việc này chính là xưởng trưởng định đoạn. Ta nghe nói, về sau chúng ta trong xưởng tài chính là cùng phòng bán vé móc nối Nghe nói mặt trên đã đồng ý ấn nhất định tỷ lệ phát cho chúng ta sản xuất xưởng lưu làm chúng ta diễn viên tiền thưởng. Trương hướng dương giật mình, kia chẳng phải là nói, hắn về sau có thể nhiều đến một phần tiền. Hiện tại tiền lương vẫn là có ít. Hắn về sau cũng có thể chỉ bằng tiền lương nuôi sống chính mình. Căn bảo từ phía sau chạy tới, đột nhiên chụp hạ Trương Hướng Dương bà vai, chỉ vào sườn phía trước một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng, tam cứu, ngươi xem. Trương Hướng Dương cùng Vương Viễn Sơn đều theo hắn tầm mắt nhìn lại, nguyên lai like là một cái tuổi rất nhỏ mỹ nữ phía dưới ăn mặc lộ rốn áo sơ mi, phía dưới quần cao bồi, chính chiều ba người vứt mỹ nhãn. Trương Hướng Dương cùng Vương Viễn Sơn bởi vì không phải đầu một hồi tới Hồng cổng, cho nên đối việc này đã xuất hiện phổ biến. Hai người chỉ nhẹ nhàng nhìn lướt qua ngay lập tức rời đi. Nhưng thật ra căn bảo, tuy rằng phía trước đã tới, chẳng qua khi đó hắn đầu một hồi tới, trời xa đất lạ, không dám chạy loạn, chỉ có thể ngoan ngoãn đại ở đoàn phim, cho nên cũng không có ra tới hành tẩu. Này một chút nhìn đến có người ăn mặc to gan như vậy, đồ nhà quê căn bảo trực tiếp xem trận tròn mắt. Trương hướng dương cảm thấy hắn mất mặt, lôi kéo hắn áo đông liền đi phía trước kéo. Đi rồi một hồi lâu. Trương hướng dương mới buông ra tay, cảnh cáo mà nhìn căn bảo, ngươi tuổi còn nhỏ, ngàn vạn đừng gây chuyện nhi. Ta cùng ngươi nói này đó nữ nhân đều không sạch sẽ, tiểu tâm ngươi dính lên cái gì không sạch sẽ bệnh. Căn bảo trướng đến đầy mặt đỏ bừng, thấy tam cứu hiểu lầm, hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi, tam cứu, ngươi tưởng gì đâu. Ta chính là kỳ quái, như vậy lãnh thiên, nàng xuyên như vậy thiếu, nàng không lạnh sao. chương hướng dương gì vẫn là cái không thông suốt tiểu thí hải vương viễn sơn ôm bụng mừng rỡ liên tiếp mà dậm chân căn bảo chiều hắn viết liếc mắt một cái ở hai người trên người đánh cái truyền nhi cảnh cáo nói ta cảm thấy hai ngươi mới hẳn là chú ý đâu ta trên người không có tiền cho dù có kia tâm địa gian dảo cũng luyến tiếc hoa nhưng hai người liền không giống nhau căn bảo là cái tì hưu kiếm tới mỗi một phần tiền đều tồn đến ngân hàng nghĩ chờ thêm mấy năm về quê Mua một đống lớn đồ vật trở về hảo cùng cười nhạo quá hắn tiểu đồng bọn diêu vọ dương ai. Làm hắn đem tiền tiêu ở này đó nữ nhân trên người, hắn chết cũng không chịu. Vương Viễn Sơn cùng Trương Hướng Dương nhìn nhau cười, ngươi a quản hảo tự mình là được. Căn bảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tò mò hỏi, hai ngươi sao biết nàng là ra tới bán đâu? Nàng lại không có ở chính mình trên người dán nhãn. Trương Hướng Dương vô ngữ, này còn dùng hỏi sao? Người xem nàng như vậy chẳng phải sẽ biết sao. Bình thường nữ hải sẽ hướng về phía xa lạ nam nhân đau nghèo tạo dáng làm chút khiêu khích người hành động sao. Căn bảo gãi gãi đầu, nga một tiếng. Thức mau, bọn họ liền đến chụp bắn nơi sân, chính thức chụp quảng cáo. Chứ bỏ ở cảnh sát phòng thẩm vấn kia một màn, còn có một màn là chuyên môn chụp bắn này xe máy tốc độ. Lúc này đây, bọn họ cũng không phải ở sở tiêu đi ô chụp, mà là ở bên ngoài. Người phụ trách ở đường phố hai đầu cắt kéo một đạo thẳng, thả một bộ phận người đi vào đường diễn viên của chúng. Hắn cùng Vương Viễn Sơn sắm vai chính là cảnh sát cùng tặc Chi Gian đánh giá. Hai người cắt cưới một chiếc xe máy, hắn ở phía trước kỵ, Vương Viễn Sơn ở phía sau truy. Nay Chi Gian, hai người va chạm rất nhiều chướng ngại vật, nhân vật bị điểm thương, nhưng là xe máy như cũ kiên quyết, cuối cùng hai người đồng thời tới trung điểm. Bọn họ là diễn viên. Tự nhiên không cần chụp loại này nguy hiểm động tác, cho nên suy diễn xe máy có bao nhiêu hảo là chuyên môn từ đua xe tay tới chụp. Bọn họ sẽ đa dạng rất nhiều, không giống trương hướng dương cùng vương viễn sơn chỉ biết tứ bình bát ổn mà cưới. Trương hướng dương cùng vương viễn sơn hóa hảo trang ra tới sau, chuẩn bị chụp giai đoạn trước động tác. Đạo diễn còn không có kêu bắt đầu, liền nghe thấy một trận ồn ào tiếng vang lên, cẩn thận vừa nghe dường như là ở kêu cái gì khẩu hiệu. Trương hướng Dương cùng Vương Viễn Sơn đồng thời quay đầu lại đi xem, nguyên lai đầu đường dũng lại đây một đám người, bọn họ trong tay giơ cao cao thẻ bài, mặt trên ánh đến cư nhiên là hắn cùng Vương Viễn Sơn diễn viên chính nằm vùng cảnh sát ảnh sân khấu. Trương hướng Dương cùng Vương Viễn Sơn đều ngây ngốc. Căn bảo cũng kinh ngạc mà há to miệng, chạy tới lôi kéo Trương hướng Dương hỏi, tam cứu, những người này làm gì đâu? Một bộ hùng hổ bộ dáng, nhìn giống muốn nợ. Phó đạo diễn bước đi qua đi cùng đám kia người giao thiệp, thực chạy mau lại đây, bay nhanh mà nhìn mắt Trương Hướng Dương cùng Vương Viễn Sơn, thở dài, lại chiều đạo diễn chạy như bay mà đi. Đạo diễn, những người này là fan điện ảnh, tưởng theo chân bọn họ chụp ảnh chung, muốn ký tên. Tuy rằng Trương Hướng Dương biết chính mình đã chen vào nhị tuyến, nhưng không nghĩ tới chính mình có một ngày thật sự có thể gặp được fan điện ảnh. Hán tâm bang bang nhảy cái không ngừng, nghĩ muốn hay không đáp ứng bọn họ yêu cầu. Vương Viễn Sơn phụ tay ở Trương Hướng Dương bên thai nói thầm một tiếng, Dương tử, ta tự viết đến như vậy xấu, thêm gì danh a? nhưng đừng mất mặt. Trương Hướng Dương đẩy hạ căn bảo, người đi theo bọn họ giao thiệp một chút, chúng ta hiện tại đóng phim, chụp ảnh chung cùng ký tên phải đợi chụp xong lại nói. Cho dù Trương Hướng Dương có điểm lâng lâng hắn vẫn là nhớ rõ chính mình hiện tại bản chức công tác. Không thể bởi vì fan điện ảnh tới xem hắn. Hắn liền đem toàn thể nhân viên công tác liền lượng ở chỗ này này đến chỗ nào đều nói không thông. Phó đạo diễn cùng đạo diễn đều có chút kinh ngạc phản ứng lại đây sau, giơ lên tay liền bắt đầu chính thức đóng phim. Vương Viễn Sơn ngay từ đầu liền không nghĩ ghi tên, cho nên cũng không có gì ý kiến. Hai người thực mau liền đem một màn này cảnh tượng chụp hảo, trung gian kia một màn biểu kỹ thuật lái xe, tự nhiên phải đợi sẽ lại chụp. Tiếp theo cái cảnh tượng chính là kết cục hai người đồng thời tới trung điểm sức mạnh. Cái này cảnh tượng, bọn họ là muốn kỵ một đoạn mồ to. Vương Viễn Sơn cùng Trương Hướng Dương kề thai nói nhỏ, may mắn bọn họ tặng chúng ta một chiếc xe máy, ta có hảo hảo luyện qua, bằng không liền quá mất mặt. Mùa hè thời điểm, Trương Hướng Dương cùng Vương Viễn Sơn liền thu được quảng cáo thương đưa xe máy. Trương Hướng Dương kia chiếc đa số đều là căn bảo ở dùng. Vương Viễn Sơn lại là không quá bỏ được. Đầu năm nay du phí vẫn là không thấp, hắn liền như vậy điểm tiền lương, nào chịu được như vậy đạp hư. Nhưng vì chụp hảo cái này quảng cáo, lại không thể không luyện. Cho nên hắn vẫn là cắn răng bỏ thêm du, tốt xấu là đem mồ tỏ cấp học xong. So sánh với đóng phim, chụp quảng cáo muốn đơn giản nhiều. Bởi vì đa số đều là niệm quảng cáo từ không cần quá mức phức tạp, chỉ cần biểu tình dư thừa liền thành. Chụp hai lần, đạo diễn liền thông qua. Kế tiếp đạo diễn yêu cầu chủ thế thân diễn. Trường hướng dương cùng Vương Viễn Sơn hôm nay diễn chính thức kết thúc, kế tiếp chính là ở ghi hình lều chụp, chỉ có thể ngày mai lại chụp. Hai người hướng bên ngoài đi, căn bảo trong tay phủng một bó hoa tươi, hương phấn mà chạy tới, hướng về phía trường hướng dương là mặt quỷ, tam cứu, ngươi xem, này hoa tươi này cho cô lết là ngươi phan điện ảnh đưa. Một bó màu đỏ hoa hồng kiểu diễm ước ác, xem này thúc ít nhất đến có 99 đoá. ở nội địa Vương Viễn Sơn mức độ nổi tiếng muốn so Trương Hướng Dương cao nhưng là ở Hồng cổng Vương Viễn Sơn liền không bằng Trương Hướng Dương nhưng Vương Viễn Sơn một chút cũng không có hâm mộ ý tứ ngược lại cũng đi theo Căn Bảo cùng nhau díu cự hắn ha ha ta đầu một hồi nghe nói đưa nam nhân hoa tuy rằng không biết phan điện ảnh là nam nhân vẫn là nữ nhân nhưng là đều không để phòng ngại hắn díu cận Trương Hướng Dương Trương Hướng Dương sủ mặt từ Căn Bảo trong tay rút về kia hộp chocolate. Chừng hắn liếc mắt một cái, đây là phan điện ảnh tặng cho ta, ta còn tính toán lưu chữ làm kỷ niệm đâu, ngươi cư nhiên cấp ăn. Ngươi cái hùng hài tử. Nói, chính mình cũng lột một viên nhét vào trong miệng. Vương Viễn Sơn vẻ mặt cổ quái, vội từ trong tay hắn cũng đoạt một viên hướng chính mình trong miệng tắc. Loại này cho cô lết là viên cầu trạng, ăn ở trong miệng, quai hàm cổ một khối. Căn bảo đồng dạng như thế, hắn đem trong tay hoa hướng trương hướng dương trong lòng ngực một ném. hoán trách nói ngươi nhàn ta ăn ngươi đường cứ việc nói thẳng sao còn nói muốn cất chứa ngươi không sợ mùa hè thời điểm chô cô lết hoa trương hướng dương tay mắt lanh lẹ tiếp được sắp sửa rơi xuống hoa hắn túi đầu ngửi ngửi đáng tiếc đây là hồng cổng chờ trở về này hoa cũng nên khô héo không có biện pháp mượn hoa hiến thuận bắc kinh thành nhưng không có bán loại này hoa tươi trương hướng dương kỳ thật đã sớm tưởng cấp tức phụ chế tạo một hồi lãng mạn nghề hà không có điều kiện Căn bảo vẻ mặt buồn bực, ngươi nói những người này làm gì muốn đưa ngươi hoa? Có cái gì hàm nghĩa sao? Đừng trách hắn tò mò, mà là mấy ngày hôm trước chính là lễ tình nhân. Ngày mùa đông, cư nhiên có hảo chút nam nhân cấp nữ nhân mua hoa. Hắn riêng hỏi thăm quá đó là phương Tây lễ tình nhân, nhưng hiện tại lại không phải. Đây là biểu đạt tình yêu một loại phương thức. Trương hướng dương đem hoa nhét vào căn bảo trong lòng ngực, chiều hắn nói, ta đi cho bọn hắn ký tên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vương Viễn Sơn, người đi sao? Vương Viễn Sơn bay nhanh lắc đầu, hắn cái kia cẩu bỏ tự, nào không biết xấu hổ xuất hiện ở người trước mặt ta. Trương Hướng Dương cũng không quên, đi đến vừa mới kia phòng hộ mang bên. Này đó phan điện ảnh nhìn đến hắn lại đây, phát ra từng trận kêu sợ hãi, Trương Hướng Dương triệu bọn họ lộ ra chiêu bài thức cấm lòng tươi cười, dẫn tới các phan điện ảnh liên tục thét trói thai, trường hợp càng ngày càng mất khống chế. Trường hướng dương lo lắng bọn họ xông tới ảnh hưởng chụp quảng cáo, vội dôi tay ý bảo bọn họ từ từ tới, nhân số quá nhiều, không hảo tiếp thu chụp ảnh chung, ký tên có thể, thỉnh đại gia xếp hàng, tiết kiệm thời gian. Nghe được lời này, đại gia ngươi đẩy ta số đẩy, thực mau lập đội, trường hướng dương nhất nhất bắt đầu ký tên. Kiếp trước thời điểm, hắn đã từng hoa hai khối tiền, ở trên mạng thiết kế quá ký tên, tuy rằng không phải tên thiết kế, nhưng là còn khá xinh đẹp. chỉ là kiếp trước hắn không đủ nổi danh luyện sẽ lúc sau liền vẫn luôn chưa cho người thêm quá hiện tại rốt cuộc có cơ hội căn bảo thấy đội lập từ người phụ trách bên kia mượn một cái bàn cùng ghế cấp trường hướng dương ký tên dọn hảo lúc sau hắn cũng không đi đứng ở bên cạnh nhìn tam cứu bận việc một cái hai cái trường hướng dương viết còn rất thuận chờ một trăm hai trăm lúc sau hắn tay đều bắt đầu run lên hắn không khỏi ngẩng đầu đi xem hảo ra hỏa này đội ngũ như thế nào còn không có tiêu tán a hắn chiều căn bảo vây vây tay nhỏ giọng hỏi còn có bao nhiêu người a căn bảo nhíu lại mi có điểm há hốc mồm tam cứu ta nhìn này đội như thế nào càng bài càng dài a kia sao chỉnh lại viết tay của ta muốn phế đi trương hướng dương đã mau cấp ra mồ hôi tới hắn ngày mai còn muốn trụ quảng cáo đâu bị thương tay còn như thế nào trụ căn bảo cũng vẻ mặt đau khổ tam cứu nếu không ta hiểm hộ ngươi ta chạy mau đi như vậy không đáng tin cậy kiến nghị hắn đều có thể nghĩ ra được trường hướng dương vô ngữ hắn xem như minh bạch vì cái gì kiếp trước minh tinh phải cho chính mình chiêu bảo tiêu hắn chính một ngốc ngốc thiêm tự đột nhiên chóp mũi một trận son phấn hương trường hướng dương theo bản năng sau này lui một chút trước mặt xuất hiện một chương nữ nhân mặt hù hắn nhảy dựng hắn một nhảy ba thước cao cảnh giác mà nhìn trước mặt nữ nhân Ngươi làm gì? Ký tên mà thôi, cư nhiên mặt thấu như vậy gần, nàng nên không phải là tưởng phi lệ hắn đi. Cô nương này ngũ quan kinh diễm, hóa tinh xảo trăng dùng, si mê mà nhìn trường hướng dương, hướng dương ca ca, ta là ngươi phèn ta yêu ngươi. Căn bảo kinh ngạc mà há to miệng, đã thành o hình. Vẫn luôn chú ý bên này, động Tĩnh vương viễn sơn cũng nhận thấy được không thích hợp, phùng hoa tươi thò qua tới, như thế nào? Hắn lời còn chưa dứt, Đôi mắt một ngắm tựa hồ có thứ gì bay về phía Trương Hướng Dương. Vương Viễn Sơn tưởng cái gì ám khí, vội đem trong tay hoa tươi hướng Trương Hướng Dương trước mặt ném. Phút một tiếng, là hoa tươi bị hủy diệt thanh âm, có người phát ra một trận thét trói thai. Trương Hướng Dương vội lui ra phía sau một bước, căn bảo cũng dọa choáng váng, nhìn kêu bọt mép trên mặt đất phát ra mắng mắng thanh âm, đây là thứ gì? Trương Hướng Dương vội dối cánh tay che lại nửa khuôn mặt. Lôi kéo căn bảo lui ra phía sau vài bước, cảnh giác mà nhìn thứ này phương hướng, chỉ thấy nơi đó lập một người tuổi trẻ nam nhân, tuổi ước chừng hai mươi mấy tuổi, trong tay hắn giơ một cái bình thủy tinh tử, bên trong trong suốt chất lỏng, chương hướng dương tự nhiên sẽ không cho rằng đây là nước trong, hắn nhíu lại mi, ngươi làm gì? Ngươi cư nhiên đối ta tả ta xíp. Nghe được hắn nói, vừa mới còn ở xếp hàng các fan điện ảnh sợ tới mức khắp nơi loạn nhảy. trong chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi vừa mới vị kia cô nương lại không đi nghiêng đầu nhìn về phía kia nam nhân a hổ sao ngươi lại tới đây a hổ nắm chặt mội mội cô nương tay dùng chứa đầy tình yêu ánh mắt nhìn nàng điên cuồng mà lại chấp nhất địa đạo a thơ ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đầu nhập nam nhân khác ôm ốc chỉ cần ta đem hắn làm hỏng ngươi sẽ không bao giờ nữa sẽ rời đi ta kia cô nương đỏ lên mặt ta đã cùng ngươi chia tay Ngươi nghe không hiểu sao. A hổ rất là kích động, hướng về phía kia cô nương cuồng loạn mà kêu, chúng ta không có chia tay. Chúng ta phía trước còn như vậy yêu nhau, còn tính toán kết hôn sinh bảo bảo, đã có thể bởi vì nhìn hắn diễn kia bộ điện ảnh, ngươi liền điên cuồng yêu hắn. Đoàn phim bên này người cũng đình chỉ quay chụp, lá gan lớn một chút cũng thỏ qua tới xem. Thấy một người nam nhân trong tay cầm axit, trên mặt đất còn bắt một bãi, lập tức đoán được là chuyện như thế nào, khiếp sợ. Sôi nổi hướng bên cạnh hẻm nhỏ trốn, sợ bị liên lụy đến. Trương hướng dương khẩn trương mà liên tiếp ma nuốt nước miếng, đây đều là chuyện gì A phía trước diễn người xấu, thiếu chút nữa bị người bên đường vây hầu đến chết. Diễn người tốt, cư nhiên bị người bên đường tạt ra xít. đây là không cho hắn lưu đường xuống A. Trương hướng dương rất muốn thừa dịp hai người tranh chấp khi chạy trốn, nhưng hắn lại sợ người nam nhân này thẹn quá thành giận, nhân ái thành hận, đem cái này cô nương cấp hủy dung. kiếp trước như vậy đưa tin không cần quá nhiều như vậy như hoa như ngọc tuổi tác hắn có thể trơ mắt nhìn đối phương bị hủy dung sao hào đi kỳ thật hắn không như vậy thánh phụ nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì cái này cô nương là hắn phan điện ảnh hắn làm không được khoanh tay đứng nhìn chương hướng dương bay nhanh mà cùng vương viễn sơn thương lượng đối sách đến nỗi căn bảo hắn đã chân mềm sớm bảo người phụ trách đem hắn cấp đỡ đến bên cạnh hẻm nhỏ vương viễn sơn trước kia đương quá binh Chẳng sợ như vậy năm không luyện qua, hắn chính xác cũng so với hắn hảo. Hai người thương lượng một phen sau, trương hướng dương nhẹ dọn khủ hạ. Đang ở khắp khẩu giữa hai người, nghe được hắn thanh âm, sôi nổi quay đầu, nam trợn mắt giận nhìn, nữ như cũ si mê. Đều là bởi vì ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, Arthur sẽ không theo ta chia tay, ngươi tên cặn bã này, ta hôm nay một hai phải đem ngươi hủy hoại không thể. Nói nam nhân liền phải đem trong tay cái chai hướng bên này ném. Trương hướng dương lập tức giơ lên trong tay chô cô lết hộp ngăn trở chính mình mặt. Chỉ nghe cùn cụt một tiếng, nam nhân trong tay cái chai rơi trên mặt đất, Trương hướng dương nghiêng đầu đi xem vương viễn sơn, hắn đắc ý mà hướng Trương hướng dương cười, ta giúp ngươi hai lần đại ân, ngươi cần phải hảo hảo báo đáp ta. Trương hướng dương hướng hắn làm cái không thành vấn đề thủ thế, sau đó nhíu mày nhìn cái chai rơi xuống địa phương. Lại ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt hôi bại á hổ, trầm khuôn mặt, ta không cùng ngươi đoạt nữ nhân. Ngươi bạn gái chỉ là ta phan điện ảnh. Á hổ trong tay cái trai bị vương viễn sơn tùy tay nhặt lên đá đánh rất sau, chố mắt hạ, trên mặt có chút hối hận, ngẩng đầu trừng hướng trương hướng dương, điên rồi dường như muốn phát lại đây, ngươi không cùng ta đoạt. Nhưng á thơ lại muốn cùng ta chia tay. Trương hướng dương không nói nữa. Dương mắt nhìn về phía hắn phía sau khoan thai tới muộn y đi phục thường cảnh sát. Nguyên lai like phía trước đã có dân chúng hỗ trợ báo án. Trương Hướng Dương, Vương Viễn Sơn cùng với Căn Bảo đều bị đưa tới Cục Cảnh sát làm ghi chép. Nay vẫn là Trương Hướng Dương đầu một hồi tới Hồng Cổng Cảnh sát Cục, bên này trừ bỏ so đại lục trang hoàng hảo một chút, còn lại cũng không sai biệt lắm. Trương Hướng Dương làm ghi chép thời điểm, vị kia cô nương liền ở bên cạnh, bởi vì nàng cũng là đương sự chi nhất. cho nên cũng bị cùng nhau mang về tới trương hướng dương khẩu thuật khi vị tia cô nương nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm hắn xem ánh mắt mê ly cho dù ra mặt dậy như trương hướng dương cũng bị nàng xem đến da đầu phát mao cảnh sát che miệng cười trộm chờ trương hướng dương bản tóm tắt một lần qua đi vị tia cô nương càng là khoa trương mà chụp nổi lên bàn tay hướng dương ca ca ngươi thật là lợi hại ta nghe nói ngươi là đại lục người ngươi như thế nào lớn lên Như thế nào như vậy đẹp? Chương hướng dương có chút đau đầu. Hắn phát thề về sau không bao giờ nói hát hồng phiền thoái. Rõ ràng chính hồng so hát hồng càng làm cho đầu người đau. Chờ bọn họ làm xong ghi chép sau, cảnh sát khiến cho bọn họ rời đi. Vị tia cô nương tưởng theo sau, lại bị cảnh sát bắt lấy làm ghi chép, không có thể đi được hai, Tia cô nương gấp đến độ một chắn hãn. Ra cảnh sát cục, căn bảo muốn cười, lại cười không nổi. Hắn thở dài, cảm khái thâm hậu. giam cứu, ngươi tránh điểm tiền cũng không dễ dàng. Nguyên bản hắn còn cảm thấy đương diễn viên rất có ý tứ, nhưng không nghĩ tới đương diễn viên không chỉ có muốn khắc phục thời tiết kém, còn có sinh mệnh nguy hiểm. Hôm nay nháo này vừa ra, thiếu chút nữa đem hắn trái tim cấp ngại ra. Làm gì đều không dễ dàng. Chân hướng dương thở dài, nhấc chân rời đi cái này thị phi nơi. Nếu là vừa mới kia cô nương đuổi theo liền không xong. Vương Viễn Sơn tựa hồ đoán được hắn ý tưởng. lập tức tún căn bảo theo đi lên ba người ở cửa chờ xe taxi đáng tiếc chậm chạp không có tới chờ đến kia cô nương cũng đã làm tốt ghi chép đuổi theo nàng giống cái giống như người không có việc gì chạy tới hướng dương ca ca các ngươi đi đâu a ta có thể cùng ngươi cùng đi sao trương hướng dương xoa xoa mặt a hổ đụng tới như vậy cái vô tâm không phổi bạn gái cũng không biết là hắn mắt ngủ vẫn là hắn kiếp trước tạo cái gì nghiệt trương hướng dương xoay chuyển trong mắt Ánh mắt sắc bén như dao, miệng gắt gao nhấp thành một cái thẳng tắp, hắn gắt gao nhíu lại mi nhìn chằm trầm nàng đôi mắt. Ta nói cô nương, ta có tức phụ có hài tử, ngươi đi theo ta xem như chuyện gì xảy ra a. Kia cô nương không nghĩ tới trương hướng dương sẽ đột nhiên trở nên như vậy nghiêm khắc, má nàng đỏ bừng, ủy khuất đến muốn rớt nước mắt, thanh âm thấp thấp mà, ta không ngại, ta sát. Đầu năm nay còn có người tới cửa đương tiểu tam, đối với loại người này. Chương hướng dương trước nay đều là khinh thường, chẳng sợ nàng là chính mình phan điện ảnh cũng không ngại ngại, hắn hư một tiếng, thanh âm biến lãnh, ngươi không ngại ta để ý. Ta thức phụ là y học viện tiến sĩ, trù nghệ tinh vi, còn sẽ viết thơ vẽ tranh, kinh doanh công ty, ngươi có nào điểm so được với nàng. Cô nương trận tròn mắt, nàng một ngốc ngốc nhìn hắn, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, nhưng ta tuổi trẻ xinh đẹp. Nàng năm nay mới 18, nụ hoa giống nhau tuổi tác. Ta tức phụ cũng bất lão. Còn có hắn dừng một chút, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, ghét bỏ mà vĩu môi, ngươi không ta tức phụ xinh đẹp. Nàng lớn lên đẹp không nói, còn đặc biệt rụt rẻ. Nói xong, trương hướng dương thượng một bên xe taxi. Cô nương cắn hạ môi, nước mắt muốn rơi lại chưa rơi, thật đáng thương. Nàng không nghĩ tới chính mình như vậy ăn nói khép nép, hắn cư nhiên một chút cũng không cảm kích, ngược lại nói chính mình không bằng hắn tức phụ. Hắn tức phụ có gì đặc biệt hơn người Còn không phải là sẽ đọc sách sao Nàng cũng sẽ Nàng nắm nắm tay Nhìn hắn xe rời đi phương hướng Hoán hẳn thể Chính mình có một ngày Cũng muốn trở thành tiến sĩ Xe taxi thượng Chương hướng dương mệt mỏi xoa xoa giữa mày Đây đều là chuyện gì nhi a? Căn bảo đôi tay phủng chính mình mặt Khâm phục mà chớp tha chớp Tam cứu Ngươi quá lợi hại Cư nhiên thành công đem nàng cấp khuyên lui Vương Viễn Sơn cũng đi theo cùng nhau cười, nếu lệ mội biết ngươi như vậy khen nàng, phỏng trừng có thể vui ngất trời. Trương hướng dương chịu chịu khoe miệng, bọn họ cho rằng hắn không làm trò nàng mặt khen quá sao. Hắn ngày thường rất ít ở nhà, vì làm tức phụ không quên hắn, hắn mỗi lần về nhà đều là biến đổi pháp nhi khen nàng. Đáng tiếc, hắn đi công tác số lần càng ngày càng nhiều, hắn trong đầu từ ngữ đã bị hắn nói xong. Hiện tại hắn chỉ có thể từ đầu bắt đầu giảng. Mỗi lần đều là đổi lấy nàng cười như không cười ánh mắt, rồi sau đó lắc đầu nói, mọi người đều nói ra rồi, mới có thể nhớ lại chuyện cũ, như thế nào ngươi còn không có lão, liền bắt đầu nhớ năm đó. Hảo đi, hắn xem như bị nàng hảo trí nhớ cấp đánh bại. Ngay hôm sau, bọn họ sáng sớm liền đi ghi hình lều đóng phim. Lần này bọn họ ra cửa trước, còn riêng giả dạng quá. Chụp xong này chi quảng cáo, ba người cũng không ở Hồng công dạo, trực tiếp trở về nội địa. Trương Hướng Dương riêng mang theo Căn Bảo cùng Vương Viễn Sơn đến Thâm Quyến tới một chuyến. So với Hồng Kông Căn Bảo càng thích Thâm Quyến, bên này làm hắn càng tự tại. Trương Hướng Dương tới Thâm Quyến là muốn hỏi Lý Thế Vinh về phía trước trụ kia bộ cảnh phỉ phiến tình hình gần đây. Ở Hồng Kông thời điểm, hắn liền cùng Căn Bảo đi xem qua, điện ảnh đã chính thức chiếu phim, bài đường cũng coi như không tồi. Hắn muốn biết cụ thể điểm phòng bán vé. Lý Thế Vinh nghe nói hắn tới. Làm trợ Lý đem người mời vào tới. Trương hướng dương ngồi vào trên sofa thời điểm, Lý Thế Vinh đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Trương hướng dương ngẩn ra một chút, ngay sau đó nghĩ đến hắn hẳn là biết chính mình bị người tập kích sự tình, lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Lý Thế Vinh thấy hắn thần sắc đều rất bình thường, thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân thành mà kiến nghị nói, ta xem ngươi tốt nhất cho chính mình xứng mấy cái bảo tiêu. Bằng không ngươi về sau đều không thể đi Hồng Cổng đóng phim. Hồng Kông địa phương tiểu, dân cư tương đối dày đặc, đi ra ngoài nói, thực dễ dàng bị người chụp đến. Nếu chỉ là chụp cũng không tính cái gì, liền sợ bị người trả thù. Trương Hướng Dương mấy ngày nay cũng suy nghĩ chuyện này, nghĩ trở về, hỏi lại hỏi Dương lan tâm, nàng đã vào bộ đội, hẳn là có thể giúp hắn tìm phương diện này người đi. Trương Hướng Dương cười nói, chờ ta hồi Bắc Kinh liền làm việc này nhi. Lý Thế Vinh liền không nói nữa, nói với hắn khởi hai việc, Hán vũ đế ở nội địa bảy cái đài truyền hình đều bá, mỗi lần 50 vạn. Tổng cộng 350 vạn. Người kia bộ phận tiền, ta đã hối cho ngươi. Tân chiếu phim bộ phim này, từ mấy ngày nay tiêu thụ tình huống tới xem, không có nằm vùng cảnh sát như vậy hảo, nhưng là hẳn là cũng có thể có gấp ba lợi nhuận. Chúng ta cũng không tính mệt. Gấp ba. kia cũng không tồi. Trương Hướng Dương chiều hắn nói lời cảm tạ, đã thực hảo. Lý Thế Vinh tay căng cằm, "Ta nghe nói ngươi hiện tại là tám một sản xuất sửa người, về sau đóng phim cũng có thể phương tiện điểm, không biết ngươi có hay không hứng thú gia nhập ta công ty điện ảnh." Trương Hướng Dương giật mình, "Ngươi không phải không nghĩ khai công ty điện ảnh sao?" Lý Thế Vinh cười cười, "Ta cá nhân nói, một năm chỉ có thể đầu trụ một bộ. Nhưng là nếu ngươi có hứng thú nói, ta có thể phân ngươi một ít cổ phần." Trương Hướng Dương sớm liền tưởng chính mình khai công ty, nghe được hắn nói rất là tâm động, như thế nào tham cổ? Lý Thế Vinh trực tiếp báo giá, tám trăm vạn mua bốn thành cổ, thế nào? Trương Hướng Dương âm thầm tính tính chính mình đỉnh đầu thượng tiền. Hán Vũ Đế cùng này bộ cảnh phỉ phiến phòng bán vé chia làm, cùng với hai cái nhà máy chia hoa hồng, còn có hắn đại ca bán sỉ công ty chia hoa hồng, thêm lên hẳn là cũng không sai biệt lắm là ở sáu trăm vạn. Hơn nữa hắn hiện có tiền tiết kiệm. Hẳn là cũng sắp xỉ, chỉ là đem toàn bộ gia sản đều cầm đi đầu tư, hắn như thế nào cũng đến cùng hắn tức phụ nói một tiếng, không hảo tự mình làm chủ. Hắn chiều Lý Thế Vinh nói, việc này có điểm đại, ta phải đi về cùng ta tức phụ thương lượng một tiếng. Lý Thế Vinh cũng có thể lý giải, hành, việc này cũng không đổi. Ta quá chút thời gian muốn đi Bắc Kinh một chuyến. Chương hướng dương lúc này mới hậu chi hậu giác. Ngươi này một năm tới giống như thường thường hướng Bắc Kinh chạy A. Lý Thế Vinh cười ha ha, Bắc Kinh là Trung Quốc thủ đô, hiện tại lại so với thâm quyến còn muốn là hậu, nó phát triển không gian phi thường thật lớn, ta hiện tại đem trọng điểm đặt ở bên kia, có cái gì không đúng sao? Không có, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Trương hướng dương âm thầm tán thưởng, một cái thành công thương nhân phải có được giống cẩu giống nhau nhanh nhạy khíu giác mới được. Trương hướng dương ở thâm quyến dừng lại ba ngày. tại đây là trong lúc hắn thẩm tra đối chiếu hai cái nhà máy chứa ngục giữa mối xưởng sinh ý cũng càng ngày càng ổn định nhưng thật ra đổ trang điểm xưởng sinh ý bởi vì ra bên ngoài khuyết trường, so năm trước phiên gấp đôi không ngừng trương hướng dương rất là cao hứng lấy ra một bộ phận tiền thưởng khen thưởng tân xưởng trưởng liền mang theo vương viễn sơn cùng căn bảo rời đi thâm quyến lần này bọn họ như cũng là cải trang giả dạng mang lôi phong ngũ đem chính mình bao vây đến kín mít chỉ lộ hai mắt hạt trâu. trừ bỏ đi về nút cờ, bọn họ đi ra ngoài một chuyến, còn lại thời điểm đều là từ căn bảo đi múc cơm lấy đồ ăn. Vương Viễn Sơn rất có điểm ngượng ngùng, hắn một cái đại lao ra, làm một cái hải tử chạy tới chạy lui, này xem như sao lại thế này. Hắn lập tức đứng dậy muốn đi lấy, bị trương hướng dương giữ chặt, bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói, ngươi nhưng đánh đổ đi. Đều ý tái ngộ đến phía trước loại chuyện này. vương viễn sơn so với hắn còn phải có danh xe lửa người đến người đi nhưng đừng tái xuất hiện cái gì chuyện xấu hắn này trái tim nhỏ thật sự là chịu không nổi căn bảo tiếp thu đến tam cứu cho hắn xử ánh mắt vợ nói không có việc gì vương thúc ta vừa lúc ngồi mệt mỏi đi ra ngoài đi một chút vì mỗi tháng đều có thể có 100 đồng tiền tiền lương hắn chạy mấy tranh tính cái gì vương viễn sơn nhìn căn bảo không một lát liền từ hẹp hòi đường đi tễ đi ra ngoài Nghiêng đầu chiều Trương Hướng Dương khen, không nghĩ tới người này cháu ngoại trai còn rất cần mẫn. Trương Hướng Dương chịu chịu khoe miệng, thật sự không mặt mũi nói cho hắn, người này là hắn hoa 100 đồng tiền thỉnh trở về tiểu tùy tùng. Chính mình tránh chút tiền ấy, liền phó này tiểu tùy tùng tiền lương đều không đủ. Ai, Trương Hướng Dương mỏi mệt đến xoa xoa giữa mày, nghiêng đầu ỉ ở ven tường, thoải mái đến ngủ. Ở xe lửa thượng mấy ngày nay... trương hướng dương cùng vương viễn sơn thức ăn đều là căn bảo hỗ trợ đánh hắn một sửa phía trước lười nhác trở nên ân cần lại hiểu chuyện làm trương hướng dương bất lo không ít tới rồi bắc kinh trương hướng dương mới vừa đi tiến ra môn trong nhà năm cái hải tử đều chạy ra tới vây quanh hắn nơi nơi loạn nhảy trương hướng dương làm căn bảo cho bọn hắn phân lễ vật sở dĩ có năm cái hải tử trừ bỏ nhà mình ba cái còn có tiểu rượu cùng hồng can năm nay thi đại học Hồng Căn lấy không tốt cũng không xấu thành tích thi đầu Bắc Kinh công nghiệp đại học, cách bọn họ ra phi thường gần, chỉ cách 3 điều phố. Trường hướng Dương tự nhiên không thể làm hắn trọ ở trường, cho nên khiến cho Lý Thẩm đem Đông Sương thu thập ra tới, làm hắn ở. Đông Sương ban đầu là kho hàng, phóng chút bán đồ vật. Nhưng hiện tại Bắc Kinh cũng không cần chợ đen, cho nên nhà bọn họ cũng không hề thiết lập kho hàng. Hôm nay vừa vặn là cuối tuần thiên, bọn nhỏ đều ở. nghe được có lễ vật vội phân lên. Trương Hướng Dương nghiêng đầu nhìn về phía chính con khỏe miệng chiều hắn cười tức phụ, lôi kéo tay nàng vào phòng ngủ. Hai người hảo một đốn thân thiết sau, Trương Hướng Dương cùng Hà Phương Chi nói lên nhập cổ công ty điện ảnh sự tình. Trương Hướng Dương trước kia là tưởng chính mình khai công ty điện ảnh, nhưng quốc nội vẫn luôn không có mở ra, cho nên hắn chỉ có thể tìm lối tắt. Hà Phương Chi nghe xong lúc sau, hơi hơi như mày, trầm mặc không nói. chương hướng dương sở không rõ nàng ý tưởng hắn đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra tức phụ tuy rằng ta chính mình ở hồng cổng thành lập một cái công ty hoa đến tiền càng thiếu nhưng là chúng ta ở hồng cổng không có phương pháp lý thế vinh đối hồng cổng này khối thủ có rất nhiều người quen cũng biết như thế nào cùng những cái đó đài giao tiếp chúng ta không cần đi đường vòng liền hướng cái này chúng ta gia nhập hắn công ty liền không tính mệnh hà phương chi cười nhìn hắn Không nghĩ tới ngươi hiện tại hiểu càng ngày càng nhiều. Trước kia hắn chính là cái gì cũng đều không hiểu, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có thể tưởng nhiều như vậy. Nếu chính mình thành lập công ty, đó chính là vớt cục đá qua sông, rất nhiều vấn đề đều phải chính bọn họ đi giải quyết. Tốn thời gian cô sức không nói, còn có khả năng quăng ngã té ngã. Nhưng là cùng người hùn vốn liền không giống nhau. Những việc này nhi, đều có người giúp đỡ giải quyết. Chỉ là Hà Phương Chi vẫn là có chút lo lắng, ngươi không phải muốn một nhà thuộc về chính mình công ty sao. Hắn tưởng chính mình đóng phim điện ảnh, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay, nguyện vọng này không ngừng hắn nhớ rõ, nàng cũng nhớ rõ. Trương hướng dương thấy nàng đối chính mình như vậy để bụng, ủng nàng nhập hoài, cằm để ở nàng đầu vai, nghiêng đầu hôn hôn nàng gương mặt, không có việc gì, ta đến lúc đó có thể cùng Lý Thế Vinh nhắc lên điều kiện. Hà Phương Chi vớt ve hắn mặt. ngươi không muốn làm phía sau màn sao làm phía sau màn trương hướng dương giật mình không có ta tạm thời còn không muốn làm phía sau màn hà phương chi than nhẹ một hơi đối thượng hắn đôi mắt ta nghe nói ngươi ở hồng cổng bị người tập kích sự trương hướng dương trầm mặt này lý thế vinh miệng nhưng thật ra rất nhanh mắt đôi quét thấy hắn tức phụ nôn nóng ánh mắt vội lôi kéo nàng ngươi đừng lo lắng ta về sau nhất định sẽ cẩn thận hà phương chi biết chính mình khuyên bất động hắn Nắm hắn tay, ngươi cũng đừng quên, ngươi trước kia đáp ứng ta một sự kiện. Trương hướng dương có điểm nói lắp, nàng nên không phải là làm hắn đáp ứng từ nay về sau không hề diễn kịch đi. Thiên, đây chính là so muốn mệnh còn muốn khó làm chuyện này. Hắn buông ra tay nàng, không dám nhìn nàng đôi mắt, tự nửa ngày, một câu cũng chưa nói. Hà phương chi thở dài, tâm mắt dừng ở trên tủ đầu giường kia một chồng thư thượng, ý có điều chỉ. Người tồn tại tổng không thể tùy tâm sử dụng. Dù sao cũng phải vì gia đình cùng hài tử phụ trách. Nói lên trong nhà mấy cái hài tử, Trương Hướng Dương trong lòng dâng lên một tia ấy náy, hắn khô cằn mà liếm môi, ngồi lại đây, tức phụ, người trước kia không phải nói duy trì ta sao. Hà Phương Chi nhìn hắn, ta không phản đối ngươi diễn kịch, bất quá ngươi muốn tiếp thu ta an bài. Trương Hướng Dương nghe nàng không phải phản đối chính mình diễn kịch, lập tức liền vỗ ngực bảo đảm. Vô luận ngươi có cái gì an bài, ta đều nghe ngươi. Hà Phương Chi nhấp nhấp miệng, ta cho ngươi tìm cái huấn luyện viên, về sau ngươi đi theo nhân gia học phòng thân. Chương hướng dương sắc mặt sát khi trắng bệnh. Hắn trong đầu nháy mắt nghĩ đến mấy năm trước hắn vì diễn hảo nằm vùng cảnh sát cái này nằm vùng đột kích huấn luyện sự tình. Cái kia tư vị không phải giống nhau toan sảng. Chương hướng dương khổ ha ha mà nhìn Hà Phương Chi, chắp tay hướng nàng xin khoan dung, tức phụ. Chúng ta có thể hay không đánh cái thương lượng. Ta cảm thấy chúng ta có thể chọn dùng chết chung một chút phương pháp, ta tiêu tiền thỉnh người đương bảo tiêu tổng có thể đi. Hà phương chi tay chi cảm, lạnh lạnh địa đạo, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao. Ai có, đều không bằng chính mình có. Giữa ngươi không bằng giữa mình, bảo tiêu lại không thể thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh ngươi. Lại nói, ngươi là không biết có người thời khắc đi theo ngươi là một loại cái gì tư vị nhi. liền điểm riêng tư đều không có. Nàng kiếp trước chính là cái đại gia tiểu thư, một cái không đến 80 mét vuông trong viện, có 5 cái thô sử nha đầu, 5 cái nhị đẳng nha hoàn, bốn cái đại nha hoàn, còn có một cái quản sự mụ mụ, một cái nhũ mẫu, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, đừng nói riêng tư, nàng chính là mày nhăn một chút, người khác đều có thể đoán được nàng tâm tư. Từ mặt ngoài xem, nàng bị nhân tinh tâm hầu hạ, nhưng nàng cũng không có riêng tư. Cận vệ cũng là đồng dạng đạo lý. Trương hướng dương cẩn thận một cân nhắc, cảm thấy nàng nói được cũng rất có đạo lý. Phía sau đi theo xa lạ nam nhân, sắc thật thực biến níu. Ta đây nghe ngươi đi. Trương hướng dương ủ rũ cục đuôi tổng cảm thấy chính mình ngày lành sắp biến mất. Hà Phương chi nhìn hắn giống héo đánh cả tím dường như, ho nhẹ một tiếng, nếu ngươi không vui nói, cũng có thể không diễn kịch sao. Như vậy tổng sẽ không có nguy hiểm. Trương hướng dương lập tức tung tăng nhảy nhót hướng về phía nàng kính cái quân lễ, không có, ta rất vui lòng. Hà phương chi cười ha ha, cười đến bụng đều mau rút gân. Trương hướng dương vội ngồi vào nàng bên cạnh, giống tiểu cẩu giường như ở trên mặt nàng nơi nơi liếm, không trong chốc lát hai người lại lăn đến trên giường đi. Nhà chính, mấy cái hài tử nghe được phòng ngủ tiếng cười, hai mặt nhìn nhau. Tiểu diệu nghiêng đầu xem hồng tâm, hồng tâm tỉ tỉ, gì a di cười gì đâu. hồng tâm ở đùa nghịch chính mình phi cơ đầu cũng không nâng mà mang hắn ngươi thu được lễ vật không cười a tiểu diệu lập tức nga một tiếng đem cầm chính mình người máy ở kia đùa nghịch cơm nước xong sau hà phương chi liền mang theo trương hướng dương đi tranh dương lão sư ra trương hướng dương dẫn theo lễ vật có điểm kinh ngạc chúng ta tới dương lão sư ra làm gì nên không phải là làm dương lan tâm dạy hắn đi nhưng đừng từ dương lan tâm tốt nghiệp đại học sau liền không đi bộ đội đãi quá bởi vì nàng tương đối xui xẻo vừa vặn đuổi kịp bộ đội trăm vạn đại giải trừ quân bị ngẫm lại liền tác chiến kinh nghiệm phong phú lao binh đều bị tải nàng một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh nào có tư cách nhập ngũ dương lan tâm trực tiếp gần đây phân phối đến cảnh sát cục trở thành một câu cảnh sát nhân dân hiện tại công tác chính là phụ trách án kiện điều tra tên gọi tắt chính là hình trinh cảnh sát trương hướng dương không nghĩ ra hắn thức phụ dẫn hắn tới này làm gì Hà Phương Chi cười mà không nói, ngươi đã đến rồi sẽ biết. Trương Hướng Dương biết hắn tức phụ đây là không chịu trước tiên nói cho hắn. Hai tới rồi Dương ra, Dương Lan Anh lại đây mở cửa. Hà Phương Chi hỏi nàng, tỷ tỷ ngươi ở nhà sao? Dương Lan Anh cười gật đầu, ở nhà đâu? Hà Phương Chi cùng Trương Hướng Dương vào nhà chính, trong phòng người đều ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Dương Lão Sư cười theo chân bọn họ chào hỏi, Trương Hướng Dương đem đồ vật phóng tới trên bàn. triều dương lão sư Vân an hai người hàn huyên qua đi trương hướng dương nhìn hướng hắn chào hỏi lý viện triều lý huấn luyện viên ngươi như thế nào ở chỗ này à hà phương chi đẩy hắn một chút oan trách nói ngươi như thế nào nói chuyện đâu đây là lan tâm đối tượng trương hướng dương không khỏi chừng lớn đôi mắt ở dương lan tâm cùng lý viện triều trên người cắt nhìn lướt qua hai người đều bị hắn nóng rát ánh mắt xem đến có điểm phát mao dương lan tâm càng là xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng Trương hướng dương thu hồi tầm mắt, đánh ha ha, kia khá tốt nha, lan tâm nha đầu này chính là thích quân nhân, năm trước tốt nghiệp, không có thể lên làm quân nhân, nhưng đem nàng cấp khí, vài thiên không ăn cơm. Lý viện chiều hắc hồng trên mặt có một tia đồng tình, ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc, nàng là cái hạt giống tốt, đáng tiếc. Trương hướng dương vây vây tay, một chút cũng không đáng tiếc, nàng gả cho ngươi, về sau ngươi dạy nàng, làm nàng đem bản lĩnh của ngươi tất cả đều học đi. cũng không tính lãng phí. Dương Lan tâm xấu hổ đến khụ khụ. Hà Phương Chi nghiêng đầu nhìn Lý Viện Triều, nhà các ngươi kia đầu đã thu phục sao. Bọn họ đã mặc kệ ta. Ta hôn sự từ ta chính mình làm chủ. Lý Viện Triều cười nói, bọn họ hiện tại rất bận. Phải nói là phi thường nội, hiện tại có thể hay không lên trước, xem chính là chiến tích. Trong nhà người đều dốc hết sức lực kiếm tiền. Không tồi. Có người đường ca phong phạm. Trương hướng Dương khen. Nhắc tới Lý học sinh, Lý viện triều cũng rụt rè mà nở nụ cười, ta đường ca lập tức liền phải đã trở lại. Hắn thăng trước, đến Bắc Kinh phụ trách triều thương công tác. Thật sự a. Chân hướng dương cùng Hà Phương chi đôi mắt đều mạo quang. Lý học sinh ở Đông Giang huyện Đái hảo chút năm, công tác thực nỗ lực, nghề hà không có thể đuổi kịp hảo thời điểm. Lý viện triều gật gật đầu, ta nghe hắn nói Đông Giang huyện ở nhóm thứ hai vùng duyên hải thành thị chiến tích Bình Xét chung, đoạt được thứ nhất. cho nên hắn mới có thể triệu hồi Bắc Kinh. Kia hắn khi nào trở về. Đến lúc đó ta đi bái phòng hắn. Trương hướng dương vội không ngừng hỏi. Liền mấy ngày nay đi. Lý Viện Triều nói. Hắn như thế nào đột nhiên điều đến Bắc Kinh tới. Bắc Kinh bên này chức vị như thế nào sẽ không đâu. Hà Phương chi giật mình. Lý Viện Triều nhưng thật ra biết được rõ ràng. Ta nghe nói là Bắc Kinh bên này cải cách công tác tiến hành đến không phải thực thuận lợi. Chưa hướng dương đột nhiên nghĩ đến phía trước chính mình ở bên đường xem những cái đó chơi bởi lêu lồng người. Phỏng chừng là bởi vì Bắc Kinh bên này nhà xưởng đóng cửa đến quá nhiều, người phụ trách không có xử lý tốt, cho nên mặt trên lãnh đạo mới đem người cấp chết đi. Ngắm lại đông giang huyện này một năm thay đổi có thể dùng biến chuyển từng ngày tới hình dung, lý học sinh có thể so những người này có làm nhiều. Hắn cười nói, lý học sinh lúc này có thể như cá gặp nước. Lý viện triều cũng nở nụ cười. hà phương chi nghiêng đầu nhìn mắt trương hướng dương chiều hắn xử cái ánh mắt trương hướng dương thế chính mình bi ai một phút ho nhẹ một tiếng mới mở miệng hỏi ngươi lần này lại là nghỉ phép trở về sao không phải lý viện triều cùng dương lan tâm liếc nhau hai người trên mặt đều có một tia đỏ hửng trương hướng dương cảm giác hai người Tri gian có rất nhiều phấn hồng phao phao hắn cảm thấy chính mình giống như là cái 500 ngói đại đèn pháo như vậy sáng long lanh lý viện triều quay đầu lại Đôi ta tính toán năm trước đính hôn. Trương Hướng Dương xoa xoa mặt, cảm giác nhật tử quá đến thật là nhanh, nháy mắt Dương Lan Tâm đều sắp đính hôn, nghĩ đến lại quá mấy năm, Hồng Diệp cũng muốn kết hôn, hắn tâm tức khắc dâng lên muôn vàn không tha. Hà Phương Chi thấy hắn sắc mặt băng thẳng, đẩy hắn một chút. Trương Hướng Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thở dài, thời gian quá đến thật là nhanh a. Hà Phương Chi mặt đều đen, người này nói đông nói tây chính là không tiến vào chính đề. nên không phải là muốn đánh lui chồng lớn đi. Nàng thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm, phụ tay Triều Trương Hướng Dương nhẹ giọng nói, nói chính sự nhi. Trương Hướng Dương lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn, Triều Lý Viện Triều nói, ta tưởng cùng người học điểm bản lĩnh. ngươi có thể giới thiệu phương diện này nhân tài cho ta nhận thức sao? Lý Viện Triều những mày, trắng ra nói, ngài này tuổi học bản lĩnh, có thể hay không có điểm văn A. Hà Phương Chi xoa xoa mặt, có điểm không nỡ nhìn thẳng, Dương lan tâm có điểm xấu hổ đến đẩy hắn một chút, người nói bừa gì đâu. Trương thúc Tuệ cũng không lớn a liền 40 đều không đến đâu. Lý viện chiều lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình nói chuyện quá thẳng, xấu hổ đến gãi gãi đầu. Ta ý tứ là, ngài cốt cách đã định hình, chỉ có thể cường thân kiện thể, khó một chút động tác chỉ sợ làm không được. Trương hướng dương lại dường như như nghe tiếng trời, một phen tiến lên nắm lấy Lý viện chiều tay, dùng sức mà nắm vài hạ, ánh mắt chân thành tha thiết. Có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác, ly huấn luyện viên, ngươi nói được quá đúng, thật tốt quá. Còn triều nhân ra dựng cái ngón tay cái. Hà Phương chi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, là cái dạng này, tạo ý tứ là làm hắn phản ứng năng lực cường một chút. Bị người tập kích thời điểm, có thể trốn đến quá, thật sự không được, chạy trốn so người khác mau cũng đúng. Tóm lại một câu, nàng không muốn cho hắn đương anh hùng chảo người xấu, chỉ làm hắn có tự bảo vệ mình bản lĩnh. Trương Hướng Dương nhìn tức phụ ánh mắt đều có chút không thích hợp nhì, vẫn là tức phụ đau hắn, biết hắn chịu không nổi cái này khổ. Lý viện chiều lúc này mới phản ứng lại đây, hành a, vừa lúc ta có rảnh, giống như trước như vậy huấn luyện, có thể chứ. Trương Thúc Trương Hướng Dương nghe hắn cư nhiên cho chính mình kêu Trương Thúc, còn sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, hắn đây là Tùy Dương Lan Tâm kêu. Trương Hướng Dương biết nghe lời phải, hành a, ta đương nhiên hành. Lý Viện Triều ngẩn ra một chút, hắn như thế nào từ đối phương trong miệng nghe ra nghiến răng nghiến lợi hương vị đâu, hắn cơ cưa, cưa đầu, nhất định là hắn thương còn không có hảo, nghe cha. Hà Phương Chi nghĩ nghĩ lại hỏi, ngươi có thể hay không giúp hắn giới thiệu bộ đội đặc chủ người? Ta muốn tìm người cho hắn đương bảo tiêu. Trương hướng dương chấp chấp mắt, nhìn về phía hắn tức phụ ánh mắt đều thay đổi, tức phụ, ngươi không phải nói. Song trọng bảo đảm. Hà Phương Chi nhìn về phía Lý Viện Triều. Chờ hắn hồi đáp. Lý Viện Triều nhìn mắt Trương Hướng Dương, gọi a chỉ là Trương Thúc chọc phải cái gì phiền phải sao? Cư nhiên muốn bảo tiêu. Còn không phải là cái diễn viên sao? Cũng không phải thực nổi danh, còn có thể có người muốn hắn mệnh sao? Dương Lan tâm phụ tay ở bên thai hắn nhỏ giọng nói câu cái gì? Lý Viện Triều lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Trương Thúc, ngươi yên tâm, hiện tại chỉ an biến hảo. Sự tình trước kia tuyệt đối sẽ không phát sinh. Hà Phương Chi trông cái chán, thấy Trương Hướng Dương ngượng ngùng nói ra, đem hắn ở hổng cổng tao ngộ nói một lần. Dương Lan tâm nghẹn họng nhìn chân chối, Trương Thúc đều mau bốn mươi, cư nhiên còn có tiểu cô nương thích hắn. Người nọ đầu hóc có phải hay không có bệnh a? Trương Hướng Dương cảm thấy chính mình hôm nay chính là tới bị bọn họ đả kích. Hắn rõ ràng mới 36, nhìn cũng liền 30 xuất đầu, nơi nào già rồi. Hắn xấu hổ đến cụ cụ, kia cô nương là nhập diễn quá sâu. Thích không phải ta, là trong phim nhân vật. Hắn khỏe mắt thời khắc chú ý hắn tức phụ biểu tình, sợ đối phương tức giận. Đáng tiếc chính là Hà Phương chi nửa điểm không có khác thường, chỉ nhìn Lý Viện Triều, chờ hắn hồi đáp. Lý Viện Triều ở trong đầu hồi tưởng nửa ngày, mới nhớ tới xác thật có một cái thích hợp. Giống bọn họ người tài giỏi như thế chỉ cần không quẹ không hạt trở lại bộ đội cũng có thể tiếp tục sáng lên nóng lên, chẳng sợ trăm vạn giải trừ quân bị đều không tới phiên bọn họ. Nhưng là có người ngoại lệ, thì như gia cảnh tương đối khó khăn. Trước kia tham gia quân ngũ mọi thứ đều là tốt nhất, tiền lương cũng không tồi. Nhưng là cải cách mở ra lúc sau, bọn họ tiền lương còn không bằng kế toán tới nhiều. Có gia cảnh bần hàn, như vậy điểm tiền liền căng thẳng. Ta có cái chiến hữu, nhà hắn có ba cái hài tử, lại thu dưỡng đã giúp chiến hữu 5 cái hài tử, cả nhà đều chỉ vào hắn một người ăn cơm. Năm kia từ bộ đội chuyển nghề về quê. ta đánh giá hắn Nhật tử quá đến hẳn là không tốt. Tám hài tử, đều là trai trai tiểu tử, tuyệt đối có thể đem một cái khá giả nhà cấp ăn suy sụp, càng không cần phải nói vốn là nghèo rất ngồng tơi gia đình. Trương hướng dương ánh mắt sáng lên, hành A, ta cho hắn một tháng 150 đồng tiền. Ngày thương thuận tiện làm hắn giáo dạy ta. Kỹ nhiều không áp thân sao. Lý viện chiều gật đầu ứng thửa, hành, ta trở về liền cho hắn phát điện báo. Dương Lan Tâm đột nhiên nhớ tới cái gì, đi đến cao trên bàn cầm lấy đặt ở mặt trên báo chí, chiều trương hướng Dương dơ dơ lên, trương thúc, ngươi hiện tại càng ngày càng nổi danh A. Cư nhiên thượng Dương tử báo Triều Trương hướng Dương vẻ mặt ngốc vòng, tiếp nhận nàng trong tay báo chí, này báo đạo thượng còn ánh hắn ở hán vũ đế ảnh sân khấu, cùng với này bộ phim truyền hình ở các đài truyền hình dạ tỉnh tình huống. Khen ngợi như nước, dạ tỉnh nghiền áp đệ nhị danh. Dương Lan Tâm cười nói. Trương Thúc, ngươi hiện tại càng ngày càng nổi danh, ta phỏng chừng sang năm ngươi nhất định có thể được đại chúng bách hoa thưởng tốt nhất nam chính. Trương Hướng Dương khiêm tốn nói, kia nhưng chưa chắc. Ta năm nay chỉ chụp một bộ liễu nguyên chấn mà thôi, bên trong đều là đại giả, ta tính gì a? Dương Lan Tâm cười cười không nói chuyện. Hà Phương Chi cùng Trương Hướng Dương lại theo chân bọn họ nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền cáo từ rời đi. Trên đường trở về, Trương Hướng Dương có điểm tò mò. Tức phụ, ngươi vì cái gì một chút gấp gấp cảm đều không có đâu. Như vậy tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương thích hắn, hắn tức phụ cư nhiên có thể bất động thanh sắc, thái độ này làm hắn có loại hụt hâm nhi. Hà phương chi đạm đạm cười, đó là bởi vì ta tin từ ngươi. trương hướng dương trong lòng ấm một chút, tiến đến nàng bên cạnh nhỏ giọng nói, tức phụ, ta làm căn bảo đi hồng cổng bên kia mua đồ trang điểm, chúng ta trở về thử xem. Hà phương chi xoa xoa ngạch. Nàng liền chưa thấy qua cái nào nam nhân sẽ đối chính mình mặt như vậy để ý. Tới rồi ra, trương hướng dương đem chính mình bao mở ra, tìm ra một cái vương vức đổ vật ra tới, chiều Hà Phương Chi quê quê, đây là mặt nạ, một tuần rán một lần, có thể cải tiến làng ra. Người dùng dùng xem. Hà Phương Chi nhìn mắt mặt nạ mặt sau thành phần, thứ này chúng ta sưởng còn không có. trương hướng dương thúc giục nàng, người trước dùng dùng xem, hiệu quả không tồi. Dùng xong lúc sau, ngươi lại nghiên cứu. Hà Phương Chi từ mặt nạ thượng thu hồi tầm mắt, liếc xéo hắn một cái, ngươi vẫn luôn bảo dưỡng có phải hay không có cái gì mục đích ta. Trương hướng dương xấu hổ đến gãi gãi đầu, giới giải trí đổi mới quá nhanh, 35 lúc sau, ta đương nam chính diễn sẽ càng ngày càng ít. Hà Phương Chi ước lượng trong tay mặt nạ, nhưng ta lại không phải diễn viên. Ta lại không cần. Trương hướng dương thấy một hai phải biết nguyên nhân, đỏ mặt. Ta này không phải sợ ngươi sẽ tự tin sao? Ta nếu vẫn luôn như vậy tuổi trẻ, ngươi càng ngày càng lão. Hà Phương Chi ôm bụng, phụt một tiếng vui vẻ, ai ra, ngươi cười chết ta? Ai nói với ngươi này đó? Trương hướng dương có điểm tiểu xấu hổ, không phải ai cùng ta nói. Tiếp trước, những cái đó minh tinh một khi thành danh sau, đổi xe đổi phòng ở, tiếp theo cái chính là đổi lão bà. Hà Phương Chi cười như không cười mà nhìn hắn, vậy ngươi sẽ sao? trương hướng dương trong lòng căng thẳng vội không ngừng mà lắc đầu sẽ không sao lại không được hà phương chi không biết người khác sẽ như thế nào tự ti loại này tâm lý cùng nàng là cách biệt trương hướng dương thấy hắn tức phụ không chịu thí có điểm tiểu thất vọng hà phương chi ngồi vào trên giường sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên ngươi cũng đừng quá chấp nhất trương hướng dương ngồi vào bên người nàng nắm lấy tay nàng ta không chấp nhất ta chính là muốn cho chính mình thoạt nhìn tuổi trẻ một ít Người cũng là. Ta muốn cho người khác nhìn đến đôi ta thời điểm, đều biết chúng ta là hai vợ chồng. Hà phương chi từ kiếp trước liền đối mấy thứ này không thế nào để bụng, nếu không nàng liền không khả năng chỉ biết mát lạnh cao một loại phối phương. Nàng phân biệt rõ hắn ý tứ trong lời nói, nguyên lai like hắn đây là sợ báo chí thượng có một ngày cho hấp thụ ánh sáng hắn gia đình, sẽ viết chút đối nàng bất lợi báo đạo, nàng là không hiểu có người sẽ điên cuồng đến thương tổn hắn, bất quá chính như hắn trải qua quá. Cái dạng gì sự tình đều có khả năng ở hắn này nghề phát sinh. Nàng cười cười, kỳ thật cũng không có gì. Ta đối cái nhìn của người khác sẽ không thực để ý ngươi cũng không cần quá để ý. Con người không hoàn mỹ, ngươi chỉ cần tận tâm diễn hảo tự mình nhân vật là được. Bên, giao cho chuyên gia tới giải quyết đi. Hắn quá để ý người khác đối hắn cái nhìn, như vậy sẽ mất đi nguyên bản nên có là thú. Gần nửa năm. hắn tựa hồ đã giảm bất cùng nàng đi ra ngoài đi dạo phố lý do là sợ bị người khác theo dõi hắn sống được như vậy thật cẩn thận đã không bằng trước kia vui sướng chờ bọn họ cùng lý thế vinh ký hợp đồng sau có thể cho hắn giới thiệu phương diện này nhân tài tổng không thể vẫn luôn như vậy cẩn thận chặt chẽ sinh hoạt kia đến nhiều người ta chương hướng dương ôm chặt nàng với ánh mắt đều đỏ thanh âm cũng có chút khàn khàn tức phụ kỳ thật ta là sợ ngươi sẽ chịu ta ảnh hưởng đương hắn trở thành nhị tuyến minh tinh hắn đặc biệt sợ hãi nàng sẽ chịu hắn liên lụy kiếp trước những cái đó đương hồng minh tinh giao cái bạn trai bạn gái bởi vì fans cảm thấy bọn họ không xứng với chính mình idol liền tùy ý nhục mạ bọn họ Trương hướng dương không hy vọng hắn tức phụ chịu loại này vũ nhục hà phương chi biểu tình nghiêm túc đừng lo lắng chỉ cần có người thương tồn ta ta nhất định bóc rất đối phương một tầng ra Trương hướng dương thương cảm tức khắc hóa thành hư hảo hảo đều tùy ngươi Tả hữu, nàng cũng không phải cái này vào người, muốn làm cái gì đều có thể tùy tâm sử dụng. Không hai ngày, Lý Thế Vinh từ thâm quyến lại đây, tự mình đến trương Gia tới trao đổi nhập cổ việc. Hà Phương Chi làm một bàn đồ ăn, Lý Thế Vinh vừa ăn biên tán, Hà Đồng Chí nấu ăn tay nghề chút nào không thua kém những cái đó đồ bếp. Hà Phương Chi cười cười, trong miệng khiêm tốn bài câu, đều là gia thường tiểu thái, so ra kém so ra kém. Nàng làm được lại hảo. Cũng chỉ là chút gia thường tiểu thái, cùng ngự thiện so vẫn là kém một đoạn. Cơm nước song sau Lý Thế Vinh hỏi, về nhập cổ việc, hai ngươi suy xét như thế nào? Trương Hướng Dương nói, ta có mấy cái điều kiện, nếu ngài cảm thấy được không, ta đây lại nhập cổ. Lý Thế Vinh buông chiếc đũa, rất có hứng thú mà nhìn về phía hắn, hành, ngươi nói. Trương Hướng Dương nhẹ nhẹ giọng nói, nếu ta nhập cổ nói, hy vọng công ty có thể cho một cái quyền lực. Mỗi năm đương một bộ điện ảnh hoặc là phim truyền hình nhà làm phim. Lý Thế Vinh như mày, nhưng ngươi không học quá phương diện này. Trương hướng dương thấy hắn không có phủ định hoàn toàn, trong lòng có một tia hy vọng, ta hiện tại còn có thể diễn nam chính, chờ thêm 10 năm, 20 năm sau, khẳng định liền không được, cho nên ta sẽ đem trọng tâm chuyển hướng phía sau màn. Ta đây thế tất muốn học chút phía sau màn tri thức, đạo diễn này khối, không phải một ngày hai ngày có thể học được. ta chỉ có thể từ sản xuất phương diện vào tay đến nỗi không học quá ta hiện tại bắt đầu học cũng không mượn lý thế vinh nghĩ nghĩ chúng ta chiết chung đi hai năm một bộ công ty mỗi đầu tư một bộ điện ảnh ra tiền chỉ có đôi ta giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm ít nhất còn có thể thiếu mệt một chút đây là đối hắn không tin tưởng a trường hướng dương có điểm tâm tắc nhưng là việc này cũng xác thật quái không được lý thế vinh Rốt cuộc đối phương chỉ là từ thương nghiệp phương diện tới suy xét. Ngắm lại 2 năm một bộ, tựa hồ cũng không mệt, Trương Hướng Dương vẫn là đáp ứng rồi, thử thăm dò hỏi, công ty chướng mục tiền không nhiều lắm sao? Không nhiều lắm, đại khái chỉ có 200 vạn. Lý Thế Vinh cũng không gạt hắn. Trương Hướng Dương nghĩ đến kiếp trước giới giải trí có tuyệt bốt tiền thưởng tiến vào, thử thăm dò nói, chúng ta có thể tìm ngoài vòng người cùng nhau đầu tư. Hắn nói còn chưa dứt lời. Lý thế vinh tươi cười lập tức liền nhạt méo lên, tay chi cảm, lắc đầu cự tuyệt, người nghĩ đến quá đơn giản. Này hành cao đầu nhập cao nguy hiểm, kiếm lời nói, sẽ có càng ngày càng nhiều người dũng manh vào cái này ngành sản xuất. Hiện tại chúng ta còn có thể ăn thịt, chờ những người này vừa vào tới, chúng ta chỉ có thể ăn canh. Không kiếm tiền nói, liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Chăm hại mà không một lợi. Không bằng làm đâu chắc đấy tới hảo. Trương Hướng Dương không khỏi âm thầm bội phục người này là chỉ cáo già. Lý Thế Vinh lại nói, chờ thượng bộ phiến tử chia hoa hồng thu được, chúng ta liền có thể chụp được một bộ tác phẩm. Thuyền phiến phương diện, ngươi cũng có thể tham dự, công ty hiện tại quản lý người là từ Anh Quốc lưu học trở về hải về, chờ ngươi tới rồi hưởng cổng, ta giới thiệu các ngươi nhận thức. Trương Hướng Dương tiếp nhận Lý Thế Vinh đưa qua cổ quyền chuyển lượng thư, cùng tức phụ nhìn kỹ một lần sau. Không hiểu phương diện đều hỏi thanh lúc sau mới ký tên. Trương hướng dương phía trước đã sớm đem tiền tồn tại chi phiếu thượng, Lý Thế Vinh nhận lấy chi phiếu sau, mang theo trợ lý thực mau liền rời đi. Qua mấy ngày, Lý Viện triều cấp trương hướng dương giới thiệu bảo tiêu rốt cuộc tới. Hán ước chừng 30 tới tuổi tuổi tác, lớn lên mày rầm mắt to, khỏe mắt có khối sẹo làn da ngăm đen, ánh mắt kiên nghị, dáng người đỉnh bạn nhìn chính là cái người biết võ. Hắn tử quê quán trực tiếp ngồi xe lửa lại đây, dẫn theo cái túi da rắn, mặt bản, có điểm co quắc mà đứng ở cửa, thăm dò chiều trong viện kêu người. Trương hướng dương chính bồi bọn nhỏ làm bài tập, nghe được có người kêu, lập tức đi ra. Nam nhân đem túi da rắn đặt ở trên mặt đất, xoa xoa tay, có điểm co quắc hỏi, ngươi hảo, xin hỏi đây là trương hướng dương ra sao? Trương hướng dương đem hắn tử trên xuống dưới đánh giá một hồi, tưởng quê quán người. Nhưng nghe hắn khẩu âm lại không khớp, giật mình. Đúng vậy, ta là Trương Hướng Dương, xin hỏi ngươi là? Nam nhân cười cười, chiều hắn rôi tay tự giới thiệu, ta kêu tề nữ, là Lý Viện Triều Chiến hữu hắn mời ta lại đây cho ngươi đương bảo tiêu. Trương Hướng Dương lập tức hồi nắm lấy đối phương. Hắn không nghĩ tới Lý Viện Triều hội trực tiếp đem địa chỉ viết cấp người này, đột nhiên nghĩ đến Lý Viện hướng phía trước mấy ngày bị bộ đội gọi trở về, nghĩ đến cũng là bất đắc dĩ. Cho nên mới không thể không làm tề nữ trực tiếp lại đây. Hắn liền bình thường trở lại. Trương hướng dương lập tức đem người mời vào tới. Ở phòng ngủ luyện tự Hà Phương chi nghe được động tĩnh cũng từ trong phòng ra tới. Nhìn đến tề nữ, nàng giật mình. Bọn nhỏ vây lại đây, giam ba câu đem tề nữ thân phận nói một lần. Hà Phương chi nghe được tề nữ là bảo tiêu, lập tức nhiệt tình tiếp đón người tiến vào ngồi. Tề nữ có thể là có điểm khát nước. Tiếp nhận Hà Phương Chi đưa qua sát uống một hơi cạn sạch, Hà Phương Chi lại cho hắn thêm một chén, chờ hai chén dưới nước bụng sau. Hà Phương Chi mới bắt đầu hỏi, hắn chức nghiệp ngươi biết đến đi. Tên hữu gật đầu nhìn về phía trương hướng dương, Lý doanh trưởng đã cùng nghiêm nói. Hà Phương Chi vẫn là đầu một hồi nghe được có người nói yêm, còn sửng sốt một hồi lâu, phản ứng lại đây sau nói, vậy phiền toái ngươi hảo hảo dạy hắn. Làm hắn có thể có tự bảo vệ mình năng lực, đừng dễ dàng bị thương. Tê nữ gật gật đầu, nhìn về phía trương hướng dương, một cái tắt chụp ở hắn trên vai, trương hướng dương đau đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nhưng vì ở tức phụ cùng bọn nhỏ trước mặt căng mặt mũi, hắn lăng là đem rên rỉ thanh nghẹn ở trong bụng. Hà phương chi cười đến bụng đều mau thắt. Vì không thương hắn mặt mũi, nàng lăng là nhìn xuống. Tê nữ thấy chính mình dùng lớn như vậy tay kính, đối phương cũng bất quá là nhữ nhữ mặt, khen không dứt miệng, tẩu tử, tiêm nhìn lên. Liền biết đại ca là cái hạt giống tốt Ngươi yên tâm Tiếm nhất định có thể cho đại ca luyện hảo Làm hắn một phút chạy 500 mễ 500 mễ trương hướng dương một lòng nháy mắt lạnh Hắn lại không phải đương vận động viên Chạy nhanh như vậy làm gì Hắn trong lòng kêu kêu một cái khổ Sớm biết rằng đối phương sẽ khen hạ cái này cờ biển Hắn liền không cậy mạnh Hà phương chi lại là phi thường cao hứng kia thành Chỉ cần ngươi cho hắn huấn luyện hảo Ta một tháng không chỉ có chỉ phó ngươi 100 năm, còn cho ngươi phát tiền thưởng 50 đến 100 không đợi. Thành quả càng tốt, ngươi được đến tiền thưởng càng nhiều. Nghèo đến len ken vang tề Nữu nghe nói có này chuyện tốt, đang đến từ trên ghế đứng lên, vỗ phình phình ngực bảo đảm, tẩu tử ngươi yên tâm, ta khẳng định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Chân hướng dương hắn có thể hay không đổi ý. Hà Phương Chi lại bắt đầu hỏi thăm tề Nữu sự tình, ngươi từ quê quán lại đây, trong nhà đều an bài hảo sao. Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói. Nhà của chúng ta ở Bắc Kinh có phòng trống có thể cho các ngươi mượn trụ. Tế nữ vội xua tay cự tuyệt, không cần, tẩu tử, này Bắc Kinh tiêu dùng quá lớn, bọn em nhưng trụ không dậy nổi. Người này thật đúng là thật thành, Hà Phương chi hướng về phía trương hướng dương chấp chấp mắt. Trương hướng dương trong lòng thẳng thở dài, như vậy thật thành người nhất định sẽ ơn hắn tức phụ nói tới, này không phải muốn hắn mạng ra sao. thực mau liền tiến vào tám bảy năm thượng nửa năm trương hướng dương một bộ phiến tử cũng không tiếp mỗi ngày hắn đều đi theo tề nữu vây quanh bắc kinh trường học chạy cùng tề nữu luyện các loại phòng thân thuật mấy ngày xuống dưới hắn xương cốt đều sắp tán giá tay chân đau nhức khó nhịn cầm chiếc đua tay đều bắt đầu run lên dùng tề nữu nói tới nói đây là trường kỳ khuyết thiếu rèn luyện duyên cớ luyện 3 ngày trương hướng dương liền cùng tề nữu xin tha ta không phải phải làm vận động viên cũng không phải muốn vào bộ đội. Chúng ta rơi chậm lại yêu cầu đi. Tế hữu nghiêm trang mà nhìn hắn, kia không được. Tiêm tẩu tử nói, muốn ngươi có tự bảo vệ mình năng lực. Đến nghiêm khắc đối với ngươi yêu cầu. Trương hướng dương thấy xin tha không được, liền hối lộ hắn, dẫn hắn đi ăn Bắc Kinh vịt nướng, một con vịt nướng xuống bụng. Trương hướng dương ra cái siêu chủ ý, ngươi có thể cùng ta tức phụ nói, ta mỗi ngày dựa theo ngươi yêu cầu tới, ngươi đừng như vậy chết cân nao sao. Ta thật không được, ta tuổi đã lớn, chiếu ngươi như vậy huấn luyện, ta sớm hay muộn đến mất mạng. Tế hữu một tay lấy một con vịt trần, tả hữu khai ăn, từng ngụm từng ngụm nhai, Trương hướng dương nhìn hắn ăn đến như vậy hương, không tự giắc cũng liếm liếm môi. Chờ hắn ăn uống no đủ sau, còn đánh cái no cách, nghiêm khắc cự tuyệt, không được. Ngươi loại này lừa trên gạt dưới tư tưởng không được. Ta cùng ngươi nói, một một là một, hai là hai, ngươi không thể lừa ngươi lão bà nhà. Tẩu tử người thật tốt nha, vì ngươi có thể có phó hảo thân thể, nàng hoa nhiều như vậy tiền. Ngươi muốn thông cảm nàng khổ tâm. Nếu tẩu tử biết ta gần nàng, khẳng định sẽ đem cấp hai. Ta nhưng không làm như vậy xuẩn sự. Nhìn hắn một giây đồng hồ đường tăng bám vào người, chương hướng dương đầu mau đau, dối tay ngăn cản hắn, đình chỉ. Ngươi lo lắng ta tức phụ khai ngươi, sẽ không sợ ta khai ngươi sao. Tên hữu đánh ra hắn liếc mắt một cái, ăn ngay nói thật. ta tiền lương là tẩu tử cấp ngươi không cái này quyền lực trương hướng dương bị hắn nghẹn lại trong lòng yên lặng phương tào loại này xương cốt tùy thời tùy khí sắp tán giá nhật tử khi nào mới có thể kết thúc ca Thế hữu bên này đi không thông trương hướng dương chỉ có thể tìm hắn tức phụ hắn tóm được cơ hội tựa như hà phương chi tố khổ tức phụ ngươi nhìn nhìn ta mỗi ngày dậy sớm chạy bộ dài nắng dầm mưa làn da đều tháo trừ bỏ thân thể mệt còn làm hắn không hài lòng chính là hắn làn da biến kém. Hà Phương Chi mới không để ý tới hắn câu hắn hận, tiếp tục phiên trong tay dữ liệu, cũng không ngẩng đầu lên điệu đạo, ngươi nhiều dán mấy trương mặt nạ thì tốt rồi. Trường hướng dương đâu chịu từ bỏ, tiếp tục dây dưa, mặt nạ lại hảo, cũng không bằng giấc ngủ tới quan trọng. Tức phụ, ta cảm thấy ta hiện tại chạy trốn rất nhanh, chúng ta có thể nghỉ một chút đi. Hà Phương Chi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không được. Ngươi hiện tại chỉ có thể chạy hơn 400 mễ, ly 500 còn kém 100 đâu. Luyện mấy ngày, liền so trước kia tinh thần chút, Hà Phương Chi tự nhiên không chịu từ bỏ. Trương hướng dương thấy nàng thật cùng 500 so hăng hái nhi, lập tức trận tròn mắt, tức phụ, ta lại không lo vận động viên, chạy nhanh như vậy làm gì. Ngươi làm này hành so vận động viên còn không bằng đâu. Bọn họ chạy chậm nhiều lắm thua một hồi thi đấu, ngươi đâu? Thua trận chính là một cái mệnh. hà phương chi tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái trương hướng dương thấy nàng sinh khí cũng không dám lại nói gì triều đình phòng hô một tiếng tế hữu đi chúng ta đi huấn luyện Tế hữu theo tiếng từ nhà chính ra tới trong tay còn phủng nửa khối dưa hấu trong miệng còn nhai này hoàn toàn chính là cái đồ tham ăn hai người còn không có xuất viện môn liền thấy chu xưởng trưởng từ bên ngoài tiến vào nhìn đến trương hướng dương đang muốn đi ra ngoài vội đem người ngăn lại xảo ta vừa lúc tìm ngươi có việc nhi trương hướng dương lập tức triều tê nữu nói kia ta chờ một lát lại đi huấn luyện tê nữu gật gật đầu xoay người về phòng đi hà phương chi cũng đi tới cùng chu xưởng trưởng hàn huyên tới rồi nhà chính sau khi ngồi xuống chu xưởng trưởng nói danh ý đồ đến chúng ta liếu nguyên trấn phòng bán vé đã ra tới ta là cho các ngươi đưa tiền tới trương hướng dương giật mình nói thật hắn căn bản không đem bộ phim này để ở trong lòng Loại này phim văn nghệ, có thể không lời không lỗ liền không tồi, ngươi còn trông cậy vào nó hòa sao. Nhưng là trương hướng Dương đã đoán sai, bộ phim này không chỉ có ở quốc nội hòa, còn hỏa tới rồi nước ngoài. Thậm chí còn trúng cử liên hoan phim Berlin. Lần này hứa anh trúng cử nữ chính để danh. Chúng ta bộ phim này cũng trúng cử. Đến nỗi cuối cùng có thể hay không đoạt giải, kia đảo không phải rất quan trọng. Chu xưởng trưởng đầy mặt ý mừng. Từ chính mình trong lòng ngực móc ra một tờ chi phiếu, này chi phiếu là bộ phim này chia hoa hồng, ta vừa mới thu được, liền cho các ngươi đưa tới. trương hướng dương tiếp nhận tới, túi đầu đếm đếm, cư nhiên có 500 vạn. Hắn đầu 200 vạn, cư nhiên viên gấp 2 còn nhiều. Hơn nữa này vẫn là phim văn nghệ. trừ bỏ ban đầu hắn đến dạp chiếu phim cân nhắc chính mình biểu diễn có hay không thì vết, sau lại liền rốt cuộc không đi xem qua, thật đúng là không biết bán đến như thế nào. Trương Hướng Dương không xác định hỏi, này phiến tử thật có thể như vậy kiếm? đều không phải người ngoài, Chu xưởng trưởng tự nhiên cũng không gạt, chúng ta quốc nội là không thế nào kiếm tiền, bất quá bộ phim này còn bán được Hồng Kông, Anh Quốc cùng Đài Loan, này ba cái khu vực bản quyền phí cũng không thấp. Trương Hướng Dương lúc này mới hiểu rõ, nghĩ đến có thể bán được nước ngoài, cũng là lý thế vinh tử giữa hỗ trợ tác hợp. Chu xưởng trưởng lại đây tự nhiên không chỉ là đưa chi phiếu. Còn có bên sự tình tìm hắn, ta cân nhắc chúng ta rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp trong khoảng thời gian này mọi người đều nhàn rỗi, chúng ta lại chụp một bộ phim lịch sử, phía trước hổng Cổng chụp kia bộ Hán Vũ Đế liền không tồi. Trương Hướng Dương nhìn trong tay chi phiếu, cẩn thận cân nhắc hạ, kia bộ phim truyền hình đầu 800 vạn, hắn mới 500 vạn, trong đoàn có 200 nhiều vạn. Thêm lên cũng không đủ a. Phảng Phất là biết Trương Hướng Dương suy nghĩ, Chu xưởng trưởng cười nói: chụp hán vũ đế thời điểm, ở thù lao đóng phim phương diện hoa đến là giá cao, nhưng là chúng ta trực tiếp dùng người một nhà, liền không cần như vậy cao giá cả. Hơn nữa ta cùng các đài người đều nhận thức, quốc nội đẩy mạnh tiêu thụ so với bọn hắn còn thuận, đến lúc đó bán đến nhất định càng nhiều. Trường hướng dương lúc này mới hiểu rõ, kia ngài tưởng chụp cái nào thời kỳ phim lịch sử. Chu Xưởng trưởng cẩn thận cân nhắc quá, cổ đại hảo hoàng đế cũng không ít, đường Thái Tông, khang càn thịnh thế. đều có thể chụp. Hán vũ đế có thể thành công, đơn giản tạo chính là một cái hảo hoàng đế có tiêu. Chúng ta cũng có thể chụp cùng loại. Phương thức này làm đâu chắc đấy, nhất thích hợp trong sưởng hiện tại tài chính thiếu tình huống. Trương Hướng Dương cũng không phản đối. Kia chờ ngài đem vợ định ra tới, chúng ta liền chụp đi. Trương Hướng Dương cũng không phải cái ngượng ngùng, tự nhiên đều có thể kiếm tiền. ở Hồng Cổng tránh vẫn là trong sưởng tránh không đều giống nhau sao? ở trong sưởng chụp. Còn có thể tỉnh điểm tiền đâu Chu xưởng trưởng tiếp nhận hắn đệ hồi tới chi phiếu Cười đến thấy nha không thấy mắt Lập tức đứng dậy Hảo, hảo, ta đây trở về liền tìm biên kịch bản sao tử Tranh thủ ở 10 tháng phía trước liền bắt đầu quay Đây là một lát cũng chờ không kịp trương hướng dương nhịn không được dặn dò nói Một bộ phim truyền hình có thể hay không hỏa Kịch bản là trọng trung chi trọng Ngại nhưng ngàn vạn đừng qua loa Chu xưởng trưởng thấy hắn không nội Nghẹn họng nhìn chân chối, hành a, tiểu tử ngươi đầu nhiều như vậy tiền đều không nội, ta đây cấp cái gì? Thành, ta đây liền trở về. Chân hướng dương đưa Chu sưởng trưởng ra tới, đi tới cửa. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mở miệng hỏi, này đó tiền đều dùng để trụ phiến tử, kia đại gia tiền lương từ đâu ra? Chu xưởng trưởng cười nói, phim nhở còn không có hạ giá, chờ tiếp theo phê phòng bán vé đưa tới, ta liền cho đại gia phát tiền lương, còn có tiền thưởng. Làm đại gia hỏa cũng cao hứng cao hứng. nay phiến tử đều chiếu phim 3 tháng, cư nhiên còn không có hạ giá, trường hướng dương âm thầm tắp lưỡi, cái này niên đại phiến tử thật đủ. Kiếp trước phiến tử chỉ có thể chiếu phim một tháng, rất ít có ngoại lệ. Không thể không nói, thiên thời có đôi khi so cái gì đều quan trọng. Làm Chương hướng dương tương đối ngoại ý muốn chính là, liếu nguyên chấn chúng cử đại chúng điện ảnh Bách Hoa Thưởng. Từ tốt nhất phim nhựa, tốt nhất nữ chính, tốt nhất nam chính, Tốt nhất nữ xứng cùng với tốt nhất nam xứng đều có đề danh. Nhưng là trương hướng dương đối chính mình không báo cái gì hy vọng. Tốt nhất phim nhở cơ hồ là không có gì trì hoãn, lưu quốc nghệ đạo diễn điện ảnh, cơ hồ đều có thể đoạt giải. Tốt nhất nữ chính cũng phi thường có khả năng, Hứa anh kỹ thuật diễn xuất thần nhập hóa. Đến nỗi nam xứng cùng nữ xứng đều cắt có đặc điểm. Nếu từ chuyên nghiệp góc độ tới xem, này mấy người đều nên đoạt giải. Nhưng là trương hướng dương hiển nhiên đã quên một chút, đại chúng điện ảnh giai đoạn trước là người xem đầu phiếu. Bọn họ xem phiến từ góc độ sẽ không từ kỹ thuật diễn xuất phát, mà là nhân vật này có thể hay không làm cho bọn họ sinh ra cộng minh, làm cho bọn họ ký ức khắc sâu. Đến nỗi mỗi cái diễn viên kỹ thuật diễn rất nhỏ khác biệt, bọn họ là nhìn không ra tới. Trương hướng dương thẳng đến tham gia lễ trao giải vẫn là vượng hô hô, lần này vương viễn sơn không có tới, lưu quốc nghệ nhưng thật ra tới. hắn đem tiểu rượu đưa đến trương gia ngồi trương hướng dương xe máy cùng đi đến ngươi như thế nào một chút cũng không kích động a lưu quốc nghệ nhìn trương hướng dương ngồi đến tứ bình bất ổn một chút cũng không khẳng trương trong lòng có chút kinh ngạc phải biết rằng có thể được đến ảnh đế tiền lương đều có thể để ba cái cấp bậc càng không cần phải nói nhận được phiến tử cũng sẽ càng ngày càng nhiều trương hướng dương tay căng cảm thở dài lần này chúng cử đều là đại giả Ta như vậy hắn lắc đầu thở dài. Gì nếu đối chính mình không tin tưởng, Lưu Quốc Nghệ nhìn mắt bốn phía, thấy ánh đèn không đánh tới bọn họ bên này, người chủ trì còn ở trên đài giảng chúng cử phim nhựa chuyện xưa đại khái. Để sát vào hắn nhỏ giọng nói, ta nghe nói đại chúng phiếu bầu kia quan, ngươi dẫn đầu đệ nhị danh Thượng Vạn Trương phiếu đâu. Trương hướng dương hiện chút cho rằng chính mình lỗ thai nghe lầm. Thượng Vạn Trương, thiệt hay giả? Hắn diễn, hắn bắt lấy Lưu Quốc Nghệ thủ đoạn, Lưu đạo, ngươi thật ra mà nói, dùng ngươi chuyên nghiệp ánh mắt nói, ngươi cảm thấy ta diễn đến như thế nào. Phim nhựa ở vừa công chiếu thời điểm, hắn khiến cho lưu đạo bồi hắn đi dạp chiếu phim nhìn, lưu đạo cho hắn tìm ít nhất 30 chỗ yêu cầu cải tiến địa phương. Hắn ngay từ đầu còn tin tưởng tràn đầy, bị như vậy đả kích, một chút tự tin cũng chưa. Cũng không biết lưu đạo cái gì tật xấu, diễn thời điểm nhưng dùng sức mà khen, diễn xong lúc sau, nhưng dùng sức mà tổn hại. Lưu Quốc Nghệ bị hắn phó bộ dáng đậu đến cười ha ha, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe một bó ánh đèn đánh lại đây, đem hắn tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Hai người dương mắt vừa thấy, người chủ trì ngắm liếc mắt một cái trong tay tấm cạn, rồi sau đó đôi mắt quét về phía dưới đài, điếu đại gia ăn uống, tốt nhất nữ chính là. Trương hướng dương nhìn về phía bên cạnh, lúc này mới phát hiện hứa anh banh thẳng thân thể, đôi tay dao nắm, thực khẩn trương thực dáng vẻ khẩn trương. Trương phu của nàng ở bên cạnh không ngừng cho nàng cổ vũ. Trương hướng dương bị bầu không khí này cũng cảm nhiễm ở. Hướng tôi hứa anh cầm nắm tay, cười nói, hứa tỷ cố lên. Ánh đèn ngay trong nháy mắt này đánh lại đây. Trương hướng dương theo bản năng dùng tay ngăn trở hai mắt. Rồi sau đó mọi người đồng thời nhìn về phía hứa anh phương hướng. Bởi vì vòng sáng đủ đại, trương hướng dương cũng bị chiếu đi vào. Giang rác một tiếng, tựa hồ có người ở chụp ảnh. Ngay sau đó chính là tiếng sấm vỗ tay, hứa anh đứng lên, chậm dại hướng trên đài đi đến, trường hướng dương lúc này mới phản ứng lại đây, đi theo đoàn người cùng nhau vỗ tay. Lưu Quốc Nghệ cười nói, này đã là nàng lần thứ hai đến Bách hoa thưởng ảnh hậu. Năm trước ảnh hậu cũng là nàng. trường hướng dương trong lòng bội phục, cũng cảm thấy nàng danh xứng với thật. Tuy rằng hắn cùng hứa anh diễn nhân vật bất đồng, nhưng là không thể phủ nhận nàng kỹ thuật diễn tinh vi, rất có sức cuốn hút. là cái hảo diễn viên. Hứa anh ở trên đài phát biểu đoạt giải cảm nghĩ, đầu tiên ta muốn cảm tạ ta ái nhân, nếu không có hắn cổ vũ, liền sẽ không có hôm nay hứa anh. Tiếp theo còn muốn cảm kích ta lãnh đạo, là hắn đem ta khai quật ra tới, làm ta đi lên diễn nghệ con đường này. Cuối cùng ta còn muốn cảm tạ chúng ta cái này tiết mục tổ, mỗi người đều phi thường nỗ lực. Cũng cho ta biết, kỳ thật ta cũng không phải người gặp người thích. Phía trước con hảo, sau một câu, Như là ném một viên địa lôi, dưới đài nghị luận sôi nổi. Trương hướng dương ú hoán mà nhìn nàng xuống đài, ngài nói ngài dọn cái thưởng, đem ta khiếu sự nói ra, không tốt lắm đâu. Lưu Quốc Nghệ ở bên cạnh cười ha ha, nàng đây là tự mình hoài nghi. Trước kia hứa anh cảm thấy chính mình mọi việc đều thuận lợi, nhưng là không nghĩ tới ở trương hướng dương trên người an bẹp. Quá hảo chơi. Thực mau, trương hướng dương liền không rảnh lo tưởng này đó, vài phút sau. Ánh đèn lại lần nữa đánh lại đây. Trương hướng dương nghe được có người kêu tên của hắn, nâng tay lập tức thả xuống dưới. Ở lưu quốc nghệ thúc dục hạ, hắn vượng vượng hô hô trên mặt đất đài. Người chủ trì thấy hắn động tác cứng đờ, phát ra thiện ý cười, cao hứng choáng váng. Trương hướng dương khẩn trương đến liên tiếp đổ mồ hôi, kéo kéo khoe miệng, nặng nghề mà ừ một tiếng. Người chủ trì bị hắn này phó khờ ngốc bộ dáng trọc cười, người ở phim nhựa trung biểu hiện ra thành thạo. Nhưng cùng ngươi bản nhân một chút cũng không giống. Có thể cùng ta nói nói ngươi là như thế nào khắc phục trong lòng chướng ngại sao. Chương hướng dương ở liễu nguyên chấn nhân vật là cá tính rời ra lãng người làm công tác văn hóa, nói chuyện xuất khẩu thành thơ. Hắn nuốt khẩu nước miếng, cười cười, ở diễn xuất trước, ta chuyên môn đến đoàn văn công quan sát bọn họ đặc thù, từ bọn họ trên người vơ vét ra người làm công tác văn hóa ưng có đặc điểm. Sau đó tăng thêm trình hợp. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngươi chủ trì khoa trương mà gật đầu, trách không được ngươi có thể được cái này thường đâu, ngươi cũng rất không dễ dàng. Hắn lại hỏi, ta nghe nói lưu đạo là cái đặc biệt nghiêm khắc người, hắn có hay không mắng ngươi? Trương hướng dương ăn ngay nói thật, ngay từ đầu diễn không tốt thời điểm, sắc thật có. Nhưng là sau lại khắc phục một chút vấn đề nhỏ, liền không có. Ngươi chủ trì tới hứng thú, có thể phương tiện nói nói nào một màn ngươi không có diễn hảo sao? trương hướng dương không nghĩ đem hắn tức phụ xả tiến vào chỉ hàm hồ địa đạo chính là nữ chủ ta phu ta trộm đi xem nàng kia một hồi người chủ trì tựa hồ xem qua cho nên nghe hắn nhắc tới lập tức liền nghĩ đến cái kia cảnh tượng kinh ngạc mà há to miệng nhìn không ra tới a ta xem phim nhựa thời điểm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới ngươi thích hứa anh xem ra lưu đạo thật là sẽ dạy dỗ không có tình yêu cũng có thể kêu hắn đánh ra tới Trương hướng dương chịu chịu khoe miệng, cái gì kêu lưu đạo đánh ra tới, rõ ràng là hắn diễn xuất tới được không. Ngươi chủ chỉ vô vô bờ vai của hắn, ta cùng ngươi khai nói dỡn, ngươi xác thật là ta đã thấy nhất dùng tô diễn viên trí nhất. Chúc mừng ngươi. Hắn lại nhìn về phía dưới đài, được rồi, chúng ta không nói nhiều lời, nói hạ đoạt giải cảm nghĩ đi. Trương hướng dương áp xuống trong lòng kích động, bộ phim này làm ta thu hoạch rất nhiều. Từ bọn họ trên người ta học xong như thế nào càng tốt suy diễn nhân vật. Ta phi thường phi thường cảm kích bọn họ, tiếp theo còn muốn cảm kích người nhà của ta, bọn họ phi thường duy trì ta, làm ta có thể truyền tâm diễn kịch, cũng không vì khóa sự ràng buộc trụ. Bọn họ là ta hậu thuẫn, ta yêu nhất người. Cuối cùng muốn cảm kích chúng ta sướng trưởng bọn họ thật sự thực sẽ chọn kịch bản. Đương nhiên còn có đối ta trợ giúp lớn nhất lưu đạo. Không có ngươi thúc giục, liền không có hôm nay ta. chờ hắn xuống đài sau, Lưu Quốc Nghệ nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cấp đã quên đâu. Ta đã quên ai cũng không thể đã quên ngươi a ngài chính là ta bá nhạc." "Gì bá nhạc? Lại không phải ta mang ngươi tiến này một hàng? Ta rất nhiều xem như nghiêm sư." Lưu Quốc Nghệ phản bác nói. Trương Hướng Dương thấy không rõ hắn đầy mặt miệng dâu quai nón hạ là cười vẫn là khí, xoay đề tài, lao gia tử, ngài liền không kích động sao?" "Ta kích động gì?" Cái này thường ta đều cầm thật nhiều trở về. Lưu Quốc Nghệ suy một tiếng. Trương Hướng Dương nhìn hắn nắm ở ghế dựa trên tay vịn mu bàn tay, mặt trên gân xanh phình phình, cái này kêu không khẩn trương. Lao gia tử cũng thật đầu. Lưu Quốc Nghệ nhìn thấy hắn cười như không cười mặt, cũng cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Hắn nhẹ dọn khụ khụ, cho chính mình tìm lý do, thưởng sao, ai còn sẽ chê ít đâu. Trương Hướng Dương hiểu rõ. Kế tiếp là nhất quẻ nữ xứng cùng tốt nhất nam xứng, đoạt giải cũng không phải Liễu Nguyên Chấn, mà là tứ đại danh tác chi Nhất Thủy Hử truyện. Trương Hướng Dương cũng đi xem qua, phiến tử chụp thật sự không tồi, kinh hắn đời sau xem những cái đó tinh mỹ bản càng gần sát cổ đại bối cảnh. Lưu Quốc Nghệ ở bên cạnh cho hắn giải thích, bộ phim này là Thượng Hải điện ảnh sản xuất sướng chụp, đầu tư rất lớn. Bất quá hẳn là có thể thu hồi phí tổn, quốc nội thực thiếu cái này để tải phim truyền hình. trương hướng dương gật gật đầu thực mau liền đến phiên tốt nhất phim nhựa thưởng lưu quốc nghệ không hề trì hoãn hắn lên đài thời điểm đảo không giới đài như vậy khẩn trương lên đài sau người chủ trì thực khách khí mà cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu đa số đều là quay chung quanh phim nhựa bản thân lưu quốc nghệ thực nghệ tỉnh đáp vài câu được ảnh đế trương hướng dương tâm tựa hồ viên mãn mỗi ngày đều phải trà lau hắn cút chọc đến hà phương chi đều có điểm ghen tị cùng hắn đoán Ngươi đãi ta cũng chưa tốt như vậy. Trương hướng dương ôm nàng, đi theo nàng cùng nhau thưởng thức mới vừa họa tốt tác phẩm, ta này không phải mới mẻ sao. Cái này thưởng ta chính là mong hai đời. Hà Phương chi đẩy hắn một chút, muốn ta nói, ngươi nên quên mất cái này thưởng, bằng không ngươi thực dễ dàng phiêu. Trương hướng dương không ủng hộ, này không gọi phiêu, cái này kêu tự tin. Có cái này thưởng, ta không bao giờ là kiếp trước cái kêu 18 tuyến tiểu diễn viên. bởi vì động tác biên độ không đủ đại bị đạo diễn lăn lộn đến cả người là thương hà phương chi lời nói thâm tiếng nói ngươi còn nhớ rõ kiếp trước nhận được những cái đó khổ đã nói lên ngươi cũng biết chính mình hiện tại đến tới không dễ ngươi càng phải hảo hảo quý trọng đối mỗi một cái nhân vật đều phải dụng tâm mới được đến không được thưởng không quan trọng quan trọng là ngươi phải đối đến khởi người xem không làm thất vọng duy trì người của ngươi Chương hướng dương thật mạnh như một tiếng ta biết đến Hà Phương Chi đem chính mình vừa mới họa bức họa cuộn tròn lên, kỳ thật ngươi diễn kịch cùng ta vẽ tranh là một đạo lý. Không thể chỉ đồ lượng, cũng không cần ở trong đầu tưởng chụp bộ phim này có thể hay không kiếm tiền, như vậy ngươi liền sẽ đã quên ngươi chụp cái này phiến từ lúc ban đầu mục đích. Được cái này thưởng, ngươi muốn đã tốt muốn tốt hơn, đối chính mình yêu cầu càng cao mới được. Trương hướng dương kinh ngạc mà nhìn nàng, ta phát hiện từ khi ngươi đương láo sư, ngươi khẩu khí càng ngày càng nghiêm túc. có điểm giống chủ nhiệm giáo dục. Ở đọc tiến sĩ đều phải đại khoa chính quy chỉ đạo viên, đây là trường học quy định. Hà Phương Chi vừa mới bắt đầu rất không thói quen, hiện tại nhưng thật ra thành thạo, gian rẽ người thời điểm, làm người không dám ngẩng đầu. Trường hướng dương dĩ vãng đều là xem nhà mình hài tử ở hắn tức phụ trong tay ăn mệt, không nghĩ tới có một ngày còn sẽ đến phiên trên người mình. Hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng nói được không sai. Hắn là cái tục nhân, ngay từ đầu tưởng chụp một bộ phiến tử là bởi vì cốt truyện hấp dẫn hắn, sau lại liền cân nhắc cái này phiến tử có thể hay không kiếm tiền, có thể hay không hỏa, nhưng thật ra đem lúc ban đầu mục đích cấp đã quên. Hắn nghĩ nghĩ, làm bảo đảm, ta về sau đều không chụp lại phiến. Kỳ thật hắn có tiên tri, hoàn toàn có thể chụp kiếp trước những cái đó lửa lớn điện ảnh, nhưng hắn không nghĩ lợi dụng chính mình được trời ưu ai ưu thế lại cướp đoạt nguyên bản thuộc về người khác kỳ ngộ. có câu nói nói rất đúng đoạt người tiền tài giống như giết người cha mẹ liền ở trương hướng dương xuân phong đắc ý thời điểm hứa anh cư nhiên tuân ra ly hôn tin tức trương hướng dương đối này nghẹn họng nhìn chân chối rõ ràng dọn thưởng thời điểm nàng nam nhân còn cho nàng cổ vũ đâu như thế nào nhanh như vậy liền đường ai nấy đi trương hướng dương kiếp trước nhìn thấy hứa anh thời điểm nàng đã từ từ ra đi hắn cũng không có chú ý nàng hôn nhân chẳng huống Từ vương viễn sơn bên kia nghe thấy cái này tin tức, hắn cũng không đương một chuyện. Nghĩ lần tới nhìn thấy hứa anh thời điểm, cho nàng cổ vũ, cũng liền bỏ qua không hỏi. Nhưng không nghĩ tới, vài ngày sau, một nhà báo triều thượng, cư nhiên đăng một thiên đưa tin, tuy rằng không có chỉ tên nói họ nói hứa anh ly hôn là bởi vì hắn chen chân, nhưng là giữa những hàng chữ đều ngấm ngầm hại người, hai người hôn nhân ra vấn đề, xác thật là bởi vì hắn. Mụ nội nó chân nhi. Cùng hắn có gì quan hệ trong phim ngoài đời hắn cùng hứa anh quan hệ đều là phổ phổ thông thông không có vượt qua đồng sự cái này phạm chủ cũng không có ngôn ngữ ái muội Liên bởi vì hứa anh là chụp song liếu Nguyên chấn cho nên liền đem bọn họ ly hôn quái đến hắn trên đầu thật là buồn cười Vương Viễn Sơn tới thời điểm Trương hướng Dương chính một người ở nhà giận dỗi hắn nghĩ ra mặt làm sáng tỏ nhưng người ta lại không chỉ tên nói họ nói ra Vương Viễn Sơn đi tới, ngồi vào hắn bên cạnh, thật mạnh chụp hắn một chút, chê cười hắn, nha, ngươi hiện tại thành lạc, miệng phinh phình. trương hướng dương lạnh lạnh nhìn hắn một cái, giam tình không phải phát sinh ở trên người của ngươi, ngươi không vội đúng không? Vương Viễn Sơn sờ sờ chính mình đầu, muốn ta nói ngươi cũng không cần khí, dù sao việc này cùng ngươi cũng không gì quan hệ, ngươi thượng đuổi tử thấu đi lên, cùng đại gia nói, ngươi không thích hứa anh, kia hứa anh các fan điện ảnh còn muốn đoán ngươi. khó hiểu phong tình dựa vào cái gì không thích nàng ngươi nói ngươi phí kia công phu giải thích làm gì trương hướng dương đối này cái nhìn không ủng hộ dựa vào cái gì hắn liền phải chịu được người khác hát ở trên người hắn nước lạnh hắn tức giận địa đạo ta đây liền làm ngồi bất động tùy ý nhân ra bát ta nước lạnh vương viễn sơn đánh ha ha chương hướng dương cảm thấy cùng hắn nói bất đồng không tương vì mưu hắn đằng đến từ trên ghế đứng lên ta đi tìm người Trương Hướng Dương đầu tiên là đi tìm Chu Sưởng trưởng, làm hắn không cần để ý Tiểu Báo Thượng nói, ngươi hẳn là đem tinh lực hoa ở diễn kịch thượng, ly mấy thứ này làm gì? Trương Hướng Dương không dám gật bừa, hắn lại hỏi hứa anh ở đâu, tưởng thỉnh nàng ra mặt làm sáng tỏ, cũng là giống nhau, nhưng Chu Sưởng trưởng khó xử nói, nàng đi Berlin tham gia bên kia liên hoan phim, phỏng chừng đến chờ thượng một đoạn thời gian mới trở về, ly liên hoan phim còn có hai tháng. Nghĩ đến nàng cũng là qua bên kia giải sầu. trương hướng dương cùng chu xưởng trưởng cáo tử, quay đầu liền đi tìm Lý học sinh. Hắn hẳn là có thể giúp chính mình phân tích phân tích. Lý học sinh điều tới Bắc Kinh sau, bọn họ còn tụ quá vài lần. Trải qua hắn một phen chỉnh đốn và cải cách, Bắc Kinh thành những cái đó mệt tiền nhà máy, hoặc là bị bán đi, hoặc là công tư hợp doanh, bên đường chơi bởi lêu lồng ít người hơn phân nửa. Hắn cũng không trước kia bận rộn như vậy. Trương hướng dương lại đây tìm hắn thời điểm, hắn vừa vặn muốn đi nhà ăn ăn cơm. Trương hướng dương có tâm thỉnh giáo hắn, liền tún hắn đến phụ cận quán ăn ăn cơm. Lý học sinh nhìn hắn điểm một mâm lại một mâm hảo đồ ăn, nhướng mày, mời ta như vậy phong phú một cơm, nhất định là có việc mời ta hỗ trợ, nói đi, có thể giúp ta nhất định giúp, không thể bằng, ta cũng không cho ngươi tiêu pha. này bữa cơm chúng ta liền 5 năm tính tiền. Trương hướng dương chịu khoe miệng, đem trong bao báo chí đưa cho hắn xem ta tưởng cùng báo xã thước kiện người giúp ta nhìn nhìn những lời này có hay không chỉ hướng ta đối phương chơi đến là văn tự trò chơi trương hướng dương muốn cùng hắn thước kiện khẳng định muốn trước xác định đối phương nói chính là chính mình mới được lý học sinh liếc xéo hắn một cái người như thế nào không tìm người tức phụ xem a nàng văn hóa trình độ so với ta cao nhiều trương hướng dương cười nhạt một tiếng việc này có thể nói cho nàng sao Ta còn ngại chính mình con giận không đủ nhiều, còn hướng nàng trước mặt có. Ta hổ a ta. Nguyên bản không có gì đại sự, nếu như bị nàng tức phụ thấy được, còn không chừng gặp phải cái gì đại loạn tới đâu. Hắn vẫn là đường gợi lên nàng kiếp trước thiện dùng thủ đoạn. Lý học sinh tưởng tượng cũng là, đọc nhanh như gió xem xuống dưới, này nói được còn không phải là ngươi sao. Hứa anh gần nhất diễn phiến tử còn không phải là Liễu nguyên chấn này một bộ sao. không nghe nói nàng còn diễn quá cái gì phiến tử a trương hướng dương yên tâm hắn quấn lên báo chí vậy thành lý học sinh có điểm tò mò ngươi cùng ta nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì trương hướng dương đem báo chi phóng tới chính mình trong bao đương nhiên địa đạo còn có thể làm gì đương nhiên là cùng đối phương thừa kiện ta dựa vào cái gì muốn chịu hắn bôi nhỏ a ta không trải qua loại này thiếu đạo đức sự ta đương nhiên muốn bảo vệ ta chính mình quyền lực lý học sinh bất đắc dĩ lắc đầu ngươi cũng thật nhàn ngươi nào có như vậy nhiều tinh lực cùng loại người này hòa giải a nói nữa ngươi không sợ đắc tội nhà này báo xạ a này đó phóng viên có thể không trêu chọc vẫn là đừng trêu chọc hảo chẳng sợ cùng sự kiện đổi cái góc độ đổi cái miêu tả đều có thể đọc ra không giống nhau ý tứ hắn đây là đảo mổ cho mình chương hướng dương lại càng không nói hắn kỹ thuật diễn không tốt hắn có thể khiêm tốn tiếp thu nhưng là bôi nhọ hắn, không thành. Thấy hắn quyết tâm, lý học sinh cũng không hề khuyên, tả hữu hắn cũng không lo không diễn nhưng chụp. Tùy hắn lăn lộn đi. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, trương hướng dương đều không có chính mình đánh quá kiện tụng, cho nên hắn trực tiếp tìm một nhà thoạt nhìn rất lợi hại luật sư hỗ trợ xử lý. Hắn không kém tiền, hắn muốn bảo vệ chính mình danh dự. Nay niên đại, trừ bỏ nhân dân anh hùng. còn không có một người bình thường thông qua thư kiện tới bảo vệ chính mình thanh danh. Luật sư nghe được hắn yêu cầu, cư nhiên chỉ là ở báo chí thượng công khai nhận lỗi, không thể không nhắc nhở hắn, Trương đồng chí, cái này thư kiện muốn 1.000 đến 2.000 không đợi, ngài xác định muốn đánh sao. Loại này kiện tụng đều là không bồi thường, nhiều nhất chính là xin lỗi. Đối. Ta xác định. Luật sư vội không ngừng mà ứng hạ. Một tháng sau, án tử liền xuống dưới. Trương Hướng Dương cũng từ báo chí thượng nhìn đến đối phương ở đầu bản đầu để thượng ấn xuất đạo khiểm thông cáo. Lúc này đây, Trương Hướng Dương hỏa đến phát tím. Cái này báo chiều là tư nhân khai, khắc bản lượng cũng không lớn, nhưng là chuyện này bản thân lại là xưa nay chưa từng có. Các nhà truyền thông lớn đều tới phỏng vấn hắn, thậm chí liền đài truyền hình cũng xuất động. Trương Hướng Dương lo lắng cho mình cự tuyệt, đối phương sẽ loạn viết một hồi, cho nên toàn bộ đều tiếp nhận rồi. chờ báo chí vừa bước ra tới trương hướng dương bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió có người nói hắn bụng dạ hẹp hòi có người nói hắn đến lý không cho người nhưng càng nhiều người lại lấy hắn đương tấm gương cảm thấy hắn có máu có thịt có ý nghĩ của chính mình theo lý cố gắng có thể cho đại gia mang đến chính năng lượng diễn viên vô luận đánh giá là hảo vẫn là hư trương hướng dương đều không có chú ý hắn đã mang theo tể nữu tới rồi hưởng cổng chuẩn bị hắn quá một quá nhà làm phim nghiện Đi theo chuyên nghiệp nhân sĩ học đã hơn một năm sản xuất, hắn rốt cuộc ở Bắc Bắc Năm, bắt đầu nếm thử chính mình đệ nhất bộ tác phẩm. Vì khởi đầu tốt đẹp, chương hướng Dương Tuyển Chính là bệnh viện chuyện xưa. Cái này đề tài ở quốc nội phi thường mới mẻ độc đáo, chính là Hồng Cổng cũng hoàn toàn không nhiều thấy. Lý Thế Vinh không nói hai lời liền đồng ý trương hướng Dương Thỉnh Nô chủ nhiệm viết kịch bản. Vì viết hảo này thiên chuyện xưa, Nô chủ nhiệm trừ bỏ đi học, mặt khác thời gian đều hướng đệ nhất bệnh viện chạy. Hiểu biết bệnh viện các bộ môn động tác tình huống. Đến nỗi nên dùng cái gì dược, hắn cũng không hảo quấy giày bác sĩ, trực tiếp hỏi Hà Phương Chi. Nàng ở sách học khoa thời điểm liền chọn học Tây y, đến thạc sĩ thời điểm, còn Trung Quốc và Phương Tây xác nhập cùng nhau nghiên cứu quá, xem như nhiều phương diện nhân tài. Cuối cùng Ngô chủ nhiệm viết chính là phát sinh bên ngoài khoa chuyện xưa. Thông qua hắn rất nhỏ quan sát, đem nhân vật bình phàm cùng cảm động sôi nổi trên giấy. Trương hướng dương xem sơ thảo thời điểm, lại khóc lại cười, thẳng khen hắn viết đến hảo. Hắn còn riêng đem kịch bản cấp lưu đạo xem qua. Lưu đạo chỉ ra chỗ sai mấy chỗ yêu cầu sửa chữa địa phương, đối này bộ kịch bản đánh giá cũng là tương đương cao. Lần này đạo diễn đổi thành hứa đạo, không phải hắn không nghĩ làm lưu quốc nghệ tới đạo, mà là lưu đạo đã bị chu xưởng trưởng an bài đạo đường Thái Tông đi. Bất quá hứa đạo cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Đạo diễn không ít khen ngợi như nước phiến tử. Tài chính đúng chỗ sau, chân hướng dương liền thu thập bọc hành lý đến sở tiêu đi chủ phiến. Mãi cho đến Hà Phương chi tiến sĩ tốt nghiệp, hắn cũng không có thể gấp trở về. Hà Phương chi tiến sĩ tốt nghiệp sau, liền lưu tại Trung y học viện nhậm giảng sư, thuận tiện ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Vì chọn phương diện này nhân tài, nàng ở các trường học lớn đi lại. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng đến Đại học Thanh hoa y học bộ tới bằng thính. Vừa vặn gặp được Lý Thế Vinh tới diễn thuyết, làm quốc nội số một số hai đại học, cái này trường học ra tới sinh viên đều là cơ muốn. Lý Thế Vinh sản nghiệp trải rộng các ngành các nghề, tự nhiên cũng muốn vì chính mình xí nghiệp đánh quảng cáo. Hà Phương Chi gặp được người quen, tự nhiên tiến lên chào hỏi. Lý Thế Vinh mời nàng cùng nhau cộng tiến bữa tối. Hà Phương Chi cũng không có cự tuyệt, vốn dị hai người chính là phía đối tác, nàng tổng không thể liền điểm này mặt mũi đều không cho. Bọn họ đi tiệm cơm là ở vào vương phủ phố một chỗ xa hoa khách sạn, trang hoàng đến tráng lệ huy hoàng, tựa như hoàng cung, hà phương chi tiến vào thời điểm, cũng không ngẩng đầu trông cửa phúc, cho nên không biết này khách sạn tên gọi cái gì. Mà khi bọn họ điểm xong đồ ăn, thượng bàn thời điểm, vô luận chức đua thượng vẫn là giấy ăn thượng đều có cái này khách sạn lo. Đây là ta một cái lão bằng hữu khai, là cái phi thường hay nói lão thái thái, nghe nói đều là ngự thiện. ngươi nếm thử xem hà phương chi ăn cơm thời điểm kỳ thật là không quá thích nói chuyện cảm giác như vậy thực thất lễ chỉ là hắn hỏi chính mình không trả lời giống như càng thất lễ nàng nếm một đũa nước sôi cải trắng khen không dứt miệng này đồ ăn thanh tiên thanh nhã mùi hương nùng thuần canh vị nồng hậu không du không nhị thanh hương ngon miệng sắc thật là ngự thiện như vậy cao đánh giá lý thế vinh nghe xong cười ha ha, nghe ngươi khẩu khí khen ngược tựa thật sự ăn qua ngự thiện Hà Phương Chi cứng lại, nhấp nhấp miệng, không nói chuyện. Lý Thế Vinh cười cười, ta khai nói dỡn, bất quá ngươi tay nghề không tồi, có thể nếm ra không giống nhau hương vị cũng xác thật khó được. Hà Phương Chi nhìn đĩa quay thượng có một mâm cư nhiên là bánh hoa quế, nàng có điểm kinh ngạc, thứ này là của ngươi. Đối, chúng ta xa hoa điểm tâm chỉ cung khách sạn năm sao. Nhà này lao bản cùng ta rất quen thuộc, mỗi ngày đều đến ta kia trong tiệm đặt hàng. Hà Phương Chi gắp một cái nêm nếm, hương vị phi thường không tồi. Cùng nàng kiếp trước ăn không sai biệt mấy. Lý Thế Vinh ăn mấy chiếc đũa liền rừng, dao nắm đôi tay, đi thẳng vào vấn đề, ta tính toán khai xích quán ăn, tưởng cùng ngươi mua phương thuốc, không biết ngươi có hay không cái này ý đồ. Hà Phương Chi cười cười, vừa vặn, ta cũng có việc muốn tìm ngươi. Lý Thế Vinh có chút kinh ngạc, ngợi nói. Hà Phương Chi cười nói, ngươi vừa mới nói khai quán ăn. Ta đồng ý ta sẽ chính là cơm nhà, khách hàng đàn cùng cửa hàng này khẳng định là không thể so. Cho nên chúng ta định vị chỉ có thể là trung đẳng hơi cao thu vào đám người. Lý Thế Vinh hiển nhiên là có bị mà đến, làm trợ lý từ công văn trong bao lấy ra văn kiện, đưa cho Hà Phương Chi. Hà Phương Chi tiếp nhận tới, tỉ mỉ nhìn một lần, mỗi một cái đều liệt đến giành mạch. Cho nàng lợi nhuận như cũng là tam thành cổ. Hà Phương Chi ở phía sau ký tên. chờ ta trở về liền cho các ngươi viết phương thuốc. Thấy nàng như vậy sảng khoái, Lý Thế Vinh rất cao hứng, cười nói, ngươi mới vừa nói tìm ta có việc, hiện tại có thể nói đi. Hà Phương Chi cũng không ngượng ngùng, giam ba câu liền đem sự tình nói, ta hiện tại dẫn dắt phòng thí nghiệm, nghiên cứu một cái trung dược phối phương, là về đề cao thân thể miễn dịch lực. Đối người già và trung niên, phi thường hữu hiệu, cho nên ta tính toán làm ra sản phẩm, tưởng cố vấn ngươi. Nên làm như thế nào? Vô luận kiếp trước kiếp này, nàng đều không có tiếp xúc quá trung dược này thối. Trước kia nàng cho rằng trung dược là một người một phương, nhưng là nghiên cứu sau, mới phát hiện rất nhiều người thể chất kỳ thật là tương tự. Tỷ như lớn tuổi giả, theo tuổi gia tăng trong cơ thể không ngừng sói mòn canxi. Nàng nghiên cứu ra cái này phương thuốc nhiều phương diện để cao nhân thể thiếu hụt các loại nguyên tố. Lý thế vinh trinh lăng một chút. Không nghĩ tới nàng một cái học trung ý lý cư nhiên sẽ nghiên cứu này đó. Hàn trông Cảm suy nghĩ trong chốc lát, này dược ở quốc nội khả năng không hảo phê, chỉ có thể ở Hồng Kông đưa ra thị trường. Nếu ngươi tưởng chính mình thành lập một nhà y dược công ty, ta giúp ngươi giới thiệu tương quan nhân tài. Nếu ngươi muốn làm phủi tay trường quay, có thể ở chúng ta lý ra y dược công ty trực tiếp đưa ra thị trường. Chỉ cần thông qua kiểm nghiệm, liên thành Hà phương chi bản chất kỳ thật là cái lời người, kiếp trước vì sinh tồn, nàng mới không thể không vén tay háo xử lý gia tộc sản nghiệp, cùng người đấu trí đấu thông. Nhưng là kiếp này có rất nhiều lựa chọn, cho nên nàng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở đả thông quan hệ cùng bồi dưỡng nhân thủ phương diện, cho nên nàng trực tiếp tuyển đệ nhị điều, ta trực tiếp giao cho người đi. Liên tính tương lai Lý Thế Vinh không thể tiếp quản lý ra, hiệp ước sau khi kết thúc, nàng cũng có thể đem phương thuốc lấy về tới. chính mình tìm người làm. Tả hữu nàng cũng sẽ vì này phương thuốc xin độc quyền. Qua hai ngày, Hà Phương chi tính cả thực đơn, Thành Dược cùng phương thuốc cùng nhau giao cho Lý Thế Vinh. Chỉ cần là có chủ nghệ bản lĩnh người căn cứ thực đơn là có thể làm ra xấp xỉ hương vị, duy nhất về điểm này khác nhau, cũng chỉ là cá nhân ngồi lựa chờ nắm giữ bất đồng thôi. Thành Dược là muốn hắn đưa tới Hồng cổng làm kiểm tra đo lường, phương thuốc càng là đại khái không đến một tháng. kiểm tra đo lường kết quả ra tới phù hợp tiêu chuẩn dược thực mau liền đưa ra thị trường quốc nội bên này tạm thời còn không có bán nhưng là hồng cổng cùng với vài quốc gia đều có chào hàng loại này thực phẩm chức năng hiệu quả tự nhiên không phải dựng xào thấy bóng lý thế vinh ở các đài truyền hình lớn đều đánh quảng cáo doanh số thực mau liền lên rồi 3 tháng sau người tiêu thụ phản ứng thực không tồi loại này dược giống nhau rất ít từng có mẫn phản ứng hà phương chi thực yên tâm Tới rồi cuối năm, Hà Phương Chi được đến một bút xa xỉ thu vào, nàng toàn bộ dùng cho phòng thí nghiệm thượng. Nàng lại chiêu vài người mới, cùng nhau đến phòng thí nghiệm làm nghiên cứu. Lần này Phương Hướng, không phải thực phẩm chức năng, mà lại như thế nào nhanh chóng khôi phục miệng vết thương. Trương Hướng Dương nghe nói bọn họ nghiên cứu này dược, còn chê cười nói, hắn trước kia xem võ hiệp có loại dược kêu kim sang dược. Hà Phương Chi hỏi hắn phương thuốc, hắn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. chỉ nhớ rõ bên trong có vị dược tiêu xa hương. Xa hương, Hà Phương Chi tự nhiên là biết đến, sẽ làm phụ nhân để non, dùng một chút là có thể lập mã thấy hiệu quả. Hà Phương Chi từ Tây Ý ở bên kêu biết được, một khi bị thường, thực dễ dàng cảm nhiễm, đầu một bước làm chính là thanh sang giải phẫu. Như thế nào có thể vừa không chịu cảm nhiễm, lại có thể thực mau khép lại, chính là nàng hiện tại muốn phá được nan đề. Nàng mang theo học sinh lập lại phối dược. Trước đem kim sang dược phối ra tới, rồi sau đó lại cùng thành sang giải phẫu kết hợp ở bên nhau. Trải qua cầm không ngừng nỗ lực, bọn họ kiên rốt cuộc ở một năm lúc sau, phối ra dược, chẳng qua không phải thuốc bột trạng, mà là chất lỏng. Hà Phương chi cầm nghiên cứu thành quả ước lý thế vinh đến quán trà uống trà. Nàng thuần thục mà pha trà, phân trà, động tác quyển chuyển, dường như cổ đại tới tiểu thư khuê các Ngồi xuống sau. Nàng từ trong bao lấy ra một lọ dược phóng tới trên bàn, thuốc bột chạm bụi nhiều, thực dễ dàng nảy sinh vi khuẩn, là nhất không thể thực hiện, dùng chất lỏng, chỉ cần đem nắp bình đắp lên, liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Lý thế vinh kỳ thật không hiểu lắm dược, chỉ có thể từ kết quả xuất phát, cái này dược cùng hiện tại bệnh viện làm phẫu thuật dùng dược so sánh với, cái nào càng tốt. Hà Phương Chi ở nghiên cứu cái này dược phía trước, liền đem Bắc Kinh, Hồng Kông, Anh Quốc. Nước Mỹ phương diện này dược đều cẩn thận nghiên cứu quá. Nàng cũng phân tích ra các quốc gia dược phẩm ưu điểm cùng khuyết điểm. Nàng lấy thừa đủ thiếu, tăng thêm trình hợp, lại thêm trung dược thành phần. Nàng thực tự tin gật đầu, hiệu quả càng tốt. Lý Thế Vinh nắm dược bình, chậm chạp không có cho nàng hồi đáp. Hà Phương chi nhịn không được nhăn lại mày, làm sao vậy? Lý Thế Vinh nhìn nàng, nếu này dược sắc thật không tồi nói, ta kiến nghị ngươi nộp lên quốc gia. Từ bỏ tốt như vậy phương thuốc, Lý Thế Vinh không phải không đau lòng, nhưng Hồng cổng dược phẩm nếu muốn tiến vào nội địa, phải có sở hy sinh. Hà Phương Chi có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Lý Thế Vinh bưng lên cái ly, uống một ngụm trà, chúng ta làm dược phẩm, không thể chỉ đồ kiếm tiền, còn muốn đả thông quan hệ, mở rộng mức độ nổi tiếng. Này đó đều là nàng kiếp trước nghe nhiều nên thuộc đồ vật, Hà Phương Chi một điểm liền thông, chỉ là nàng trong lòng có loại thật không tốt dự cảm. Ý của ngươi là, Lý Thế Vinh đôi tay giao nắm ở bên nhau, thay đổi cái tư thế, phía trước cái kia dược vẫn luôn không có thể đi vào quốc nội, chỉ có thể ở nước ngoài mấy cái quốc gia chào hàng. Cái này quốc gia hơn một tỷ dân cư, có người địa phương liền có sinh ý, đây là cỡ nào khổng lồ tiêu phí đàn. Ngươi không cảm thấy từ bỏ này khối đại bánh kem thực đáng tiếc sao. Hà Phương Chi nhìn hắn trong lòng bàn tay dự bình, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Các người vĩnh nhuận ở quốc nội mưu cầu lợi nhuận đã vượt qua nước ngoài. Lý Thế Vinh sửng sốt một chút, lắc đầu bật cười, ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Nếu không phải biết nàng phía trước vẫn luôn ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, không rảnh để ý tới bên ngoài này đó khóa sự, hắn sẽ cho rằng nàng ở hắn bên người An Cái Đinh. Hà Phương Chi ngay sau đó chiều hắn chúc mừng, chúc mừng ngươi lên làm lý gia đương gia nhân. Nhớ rõ Lý Thế Vinh đã từng nói qua lý gia tuyển đương gia nhân tiêu chuẩn. Chính là ai trong tay tài sản nhiều nhất, ai liền sẽ trở thành đời kế tiếp đương ra người. Lý Thế Vinh Phụ Thân đã 90 hơn tuổi, tuổi này còn không về hưu, kia tương lai tập đoàn nhất định gặp mặt lầm lớn hơn nữa gần sóng. hiển nhiên Lý Thế Vinh Phụ Thân không như vậy hoa mắt ù thai, hai năm trước liền định rồi cái này quy củ. Bất quá chuyện này, tạm thời còn không có đối ngoại công bố, nghị chờ Lý Thế Vinh toàn diện tiếp quản tập đoàn sau, lại thông chi truyền thông tuyên bố tin tức này. Lý Thế Vinh nhìn về phía bên cạnh trợ lý, nhìn đi, người thông minh chẳng sợ làm con một sách, giống nhau có được nhanh nhạy khiếu giác. Trợ lý hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Hà Phương Chi, người này nên không phải là thần toán đi. Cứ nhiên mọi chuyện đều có thể liều chung. Lý Thế Vinh cười xong lúc sau, lại lần nữa mở miệng tìm hỏi, thế nào, suy nghĩ của ngươi đâu. Hà Phương Chi đối hắn khen tặng nghe qua liền quên, kiếp trước cái dạng gì lời hay, nàng chưa từng nghe qua. Nàng chiêu hắn nói, ngươi tưởng hiến phương thuốc, ta sẽ không cử tuyệt, bất quá ngươi đến cho ta bồi thường. Phòng thí nghiệm tiêu phí một năm mới nghiên cứu ra tới thành quả, hắn cư nhiên cầm đi đả thông quan hệ. Tổn thất nàng lích lợi, hắn đi khai thác cương thổ. Hắn sao tưởng nha? Lý Thế Vinh cười ha ha, đó là tự nhiên, cho nên ta tưởng tiêu tiền đem ngươi cái này phương thuốc mua. Ngươi nói cái giá đi. Hắn phía trước liền đang tìm tư. Rốt cuộc dùng cái gì phương thuốc mở ra nội địa thị trường, gia tộc bọn họ y y hệ dược công ty trong tay phương thuốc rất nhiều, chính là không có giống nhau là độc nhất vô nhị, thậm chí là dẫn đầu, trừ bỏ cái này. Hà phương chi ngay từ đầu muốn tiền, nhưng lại cảm thấy tiền lại nhiều, cũng có xài hết kia một ngày, hơn nữa phòng thí nghiệm tạm thời cũng không thiếu tiền. Nàng cười cười, không bằng các ngươi y y hệ dược công ty ở nội địa lợi nhuận phân ta một thành đi. này tuyệt đối là công phu sư tử ngoạn Ý dược công ty cái gì dược đều có, có chút là độc nhất vô nhị kinh doanh, có chút là đại lý, nàng đều tưởng từ giữa phân một ly canh. Một chương miệng liền phải một thành lợi. Trợ lý nghe được lời này, âm thầm tính tính, bọn họ y dược công ty ở Hồng Cổng một năm lợi nhuận có hơn 800 vạn. Nếu là làm ra nội địa, ba năm trong vòng liền có thể đạt tới cái này tiêu thụ ngạch. Về sau mỗi một năm đều sẽ thành cầu thang trạng gia tăng. Kia nàng chẳng phải là có cuồn cuộn không ngừng thu vào. Cái này phương thuốc tuy rằng thực hảo, khá vậy không có quý đến như vậy thái quá nông nôi đi. Lý Thế Vinh lập tức lắc đầu cự tuyệt, ngươi này ăn uống thật sự là quá lớn, nếu là thiệt tình thực lòng, ta cho ngươi 5% đi. Đây là ta có thể trở ra khởi tối cao giới. Quốc nội có như vậy cái thích nghiên cứu phương thuốc đoàn đội. Sớm hay muộn sẽ đem bọn họ công ty những cái đó dược nghiên cứu ra tới. Nếu nàng bị quốc gia triệu tiến đặc thù viện nghiên cứu, kia bọn họ công ty dược về sau không còn có cơ hội tiến vào nội địa thị trường. Đảo còn không bằng bán nàng một cái nhân tình, sớm một chút đem quan hệ đả thông, làm quốc gia sớm một chút thông qua kiểm tra đo lường. Trợ lý thấy tổng giám đốc đáp ứng, đôi mắt đều mau chừng ra tới. Như vậy thái quá yêu cầu, tổng giám đốc cư nhiên thật đúng là đáp ứng rồi. Hà Phương Chi đứng lên, bàn tay đến trước mặt hắn, ta đây chờ các ngươi nghĩ Hảo hiệp nghị, chúng ta chính thức ký hợp đồng. Lý Thế Vinh hồi năm lấy, Hảo, chờ ta tin tức tốt. Nói xong, hắn nhìn nàng dần dần rời đi bóng dáng, Hảo sau một lúc lâu không nói gì. Đám người đi rồi, trợ lý mới nhỏ giọng mở miệng, Tổng Giám Đốc, ngài nghĩ như thế nào nha? Lý Thế Vinh thở dài, nguyên tưởng rằng là chỉ Hồ Ly, ai thành tưởng là chỉ ẩn giấu móng nuốt của mẹ. Trợ lý không minh bạch hắn là có ý tứ gì? Lý Thế Vinh tự nhiên cũng sẽ không giải thích cho hắn nghe, phân phó nói, ngươi trở về liền nghĩ hảo một phần hiệp ước. Nói, đem trong tay dược đẩy hướng hắn, đem này dược nhanh lên gửi đến hồng công, thỉnh bên kia kiểm tra đo lường hạ, nhìn xem thành phần có hay không vấn đề. Đối nhân thể có hay không tác dụng phụ. Trợ lý gật đầu đáp ứng, bay nhanh đi làm. Lý Thế Vinh lưu tại chỗ cũ tiếp tục phẩm trà. Không qua mấy ngày, Hà Phương Chi cùng Lý Thế Vinh chính thức ký hợp đồng. Lại qua mấy tháng, Lý Thế Vinh y dược công ty sở hữu dược phẩm đều thông qua kiểm tra, ở quốc nội các đại bệnh viện thượng giá. Hà Phương Chi tiếp tục khai triển nàng tân thử nghiệm. Nhưng làm Hà Phương Chi không nghĩ tới chính là nàng cư nhiên sẽ bị tuyển nhập quốc gia đặc thủ viện nghiên cứu. Làm gì vậy? Hà Phương Chi nhận được thông chi thời điểm là vẻ mặt ngây thơ. Nàng nghe cũng chưa nghe nói qua thứ này. Càng không biết làm gì vậy. Đặc thù viện nghiên cứu từ dự quân chủ nhiệm triều nàng cười, nghe nói ngươi nghiên cứu ra so vân Nam Bạch Dược càng tốt phương thuốc, chúng ta đặc thù viện nghiên cứu chính yêu cầu người nhân tài như vậy. Hà Phương chi vội xua tay, cũng không thể nói như vậy, vân Nam Bạch Dược cùng ta cái này Dược không quá giống nhau. Một cái là giải phẫu chung, một cái là hóa ứ cầm máu, căn bản không phải một hồi sự. Từ dự quân sờ sờ chính mình hói đầu, trên mặt ngượng ngùng. Ta là làm nghiên cứu khoa học, đối dược phẩm lúc này mới không hiểu lắm, náo loạn chê cười, còn thỉnh ngươi nhiều đàm đương. Hà Phương Chi liên tục xua tay, khắc nghề như cách núi, có thể lý giải. Nàng nhìn trong tay ứng triệu thư, ta đây gia nhập cái này đặc thủ viện nghiên cứu, có chỗ tốt gì sao? Từ dự quân chịu chịu khoe miệng, vẫn là đầu một hồi có người hỏi hắn vấn đề này. Hắn xác định cô nương này là thật không biết này đặc thủ viện nghiên cứu là đang làm gì? Hắn nhẹ nhẹ giọng nói, thập phần tự hào, chỉ cần ngươi gia nhập đặc thủ viện nghiên cứu, làm nghiên cứu thời điểm, quốc gia có thể cho ngươi các loại duy trì, ngươi yêu cầu cái gì, chỉ lo đề. Sẽ có người giúp ngươi làm ra. Một khi ngươi nghiên cứu ra kết quả, quốc gia liền sẽ cho ngươi khen thưởng, thậm chí còn sẽ cho ngươi danh hiệu, ngươi thực mau liền có thể thăng trước. Ngươi hiện tại không phải nói chuyện sư sao. Thực mau liền có thể thăng lên phó giáo sư, thậm chí là giáo thụ. Ngay cả viện sĩ đều không phải không có khả năng. Hà Phương Chi nhìn trước mặt cái này tiểu lão đầu đỏ lên mặt, miệng lưỡi lưu loát, vừa nói vừa bước hoa, đem tiến vào đặc thù viện nghiên cứu chỗ tốt khen đến bầu trời có, ngầm vô, không tự giác mà chịu chịu khoe miệng. Đương nàng là thất học sao? Còn viện sĩ? Như vậy cao cấp bậc, phòng trường chờ hoàng thổ chôn nửa thanh cũng không nhất định có thể có tư cách này đi. Từ dự quân thấy nàng một bộ ngươi hống ngốc tử biểu tình nhìn chính mình, không khỏi ngượng ngùng, hắn giống như nhất thời lanh mồm lanh miệng, cấp nói đột. Hắn xấu hổ đến cào cao đầu, ai, tuy rằng viện sĩ có điểm khó, nhưng phía trước này đó, ta nói được là thật sự. Không tin nói, ngươi có thể nhìn xem ta lý lịch, ta chính là gia nhập đặc thủ viện nghiên cứu mới trở thành giáo thụ. Hà phương chi sao có thể xem tới được hắn lý lịch, chính là từ dự quân bản thân đều chưa chắc có thể nhìn thấy. nàng gật gật đầu thành a ta gia nhập chờ ta an bài hảo phòng thí nghiệm ta liền đi đưa tin từ dự quân đại tùng một hơi sợ nàng đổi ý lòng bàn chân mặt du dường như lưu hà phương chi đem phòng thí nghiệm giao cho phó thủ từ hắn dẫn dắt tiếp tục kế tiếp thực nghiệm rồi sau đó nàng đến viện trưởng bên kia hỏi thăm đặc thù viện nghiên cứu chuyện này viện trưởng nghe nói nàng cư nhiên bị tuyển đi vào cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên thiệt hay giả khi nào Muốn ta cho ngươi phê sợi sao? Vẫn là xin nghỉ. Nói xong, hắn liền tìm giấy chuẩn bị cho nàng viết đồ vật. Kích động như vậy viện trưởng, Hà Phương Chi vẫn là đầu một hồi nhìn thấy, trong lòng đảo cũng tin tưởng từ dự quân lý do thoái thác. Xem ra cái này viện nghiên cứu xác thật rất lợi hại, không cần, ta không cần khai cái gì đơn tử, ta chính là muốn hỏi một chút cái này viện nghiên cứu rốt cuộc là làm gì. Viện trưởng ngồi trở lại ghế trên. Đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc cực kỳ hâm mộ, ta cùng ngươi nói à, này bộ môn cũng không phải là người bình thường có thể tiến. Trước kia ta bị bắt xuống nông thôn, ta có cái đồng sự, hắn liền bởi vì vào cái này bộ môn, chuyện gì đều không có. Một chút tội cũng chưa tao. Chỗ tốt này, Hà Phương chi tỏ vẻ nàng giống như cũng không cần phải đi. Viện trường nhìn nàng, tha thiết giao phó, ngươi đi vào lúc sau nhất định phải hảo hảo làm, nếu có cái gì yêu cầu. Tùy thời tới tìm ta. Ta tới giúp ngươi an bài. Nếu cùng ngươi hiện tại chương trình học có xung đột, ta có thể cho phía dưới người cho ngươi một lần nữa bài một loạn. Tuy rằng còn chưa có đi, nhưng là này chỗ tốt lại là trước tiên thấy được. Hà Phương Chi chiều chiều khoe miệng, trong lòng cũng càng thêm khẳng định cái này viện nghiên cứu chiêu hẳn là đều là đứng đầu nhân tài. Nghiên cứu đồ vật cũng đều là không bình thường. Chờ nàng tới rồi viện nghiên cứu đưa tin. Nhìn đến rất nhiều kẻ điên giống nhau khoa học của nhân, nàng lại bi lại hỉ. Nếu giống những người này đem tinh lực đều hoa ở làm thực nghiệm thượng, kia nàng liền không có chính mình sinh sống đi. Ngươi yên tâm, ngươi thời gian từ chính ngươi an bài. Từ dự quân tựa hồ là nàng con run trong bụng, thực mau cho nàng giải đáp nghi vấn. Hà Phương chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thử đồ nghịch phòng thí nghiệm các loại dụng cụ, nàng mới đến, tự nhiên không vội với làm thực nghiệm. mà là đứng ở bên cạnh xem những người khác nghiên cứu thành quả. Nàng cũng không quấy dày bọn họ. Đây là một gian thực chống trải phòng lớn, bốn phía là từng hàng kệ sách, mặt trên bày các loại y học thư tịch, Trung Quốc và phương Tây y đều có. Thậm chí liền ngoại văn đều có không ít. Còn có các quốc gia học thuật tạp chí, từ kia tứ tung ngang dọc bảy biện tới xem, hẳn là có không ít người xem qua. Trung gian là một chương phi thường đại gỗ đặc hoàn trạng bàn tròn. Nàng trước kia chỉ ở bản tin thời sự thượng xem qua loại này cái bản. Có mấy người đang ngồi ở cái bàn trước, múa bút thành văn viết cái gì. Hà Phương Chi ở bọn họ phía sau đứng yên, bọn họ viết tự thời điểm, trong miệng còn thần thần thao thao. Hà Phương Chi lôi kéo từ dự quân đến góc đi, nhỏ giọng nói, những người này nghiên cứu đầu đề như thế nào đều không giống nhau a. Bệnh tiểu đường cùng giáp gan tuyệt đối là hai loại đầu đề, tổng cộng không đến hai mươi cá nhân. Cư nhiên liền có hai cái đầu đề, này không phải hạt hồ nháo sao. Nàng cái kia phòng thí nghiệm đều có hơn 30 cá nhân đâu, nay còn không bao gồm thường xuyên sẽ bị kêu nàng lại đây hỗ trợ học sinh. Từ dự quân thở dài, năm trước cuối năm, bọn họ y ghi dược khoa giả trưởng khoa phi cơ sự cố không có. nay không hiện tại y ghi dược khoa năm bệ bảy mảng. Hà Phương chi lạnh lạnh mà nhìn hắn, vậy ngươi cái này lãnh đạo cũng không cho bọn họ tìm cái dẫn đầu người. Liên tính là thiên tài, cũng đến phải có giúp đỡ đi. Liên tính là kinh tài diễm diễm như lưu quốc nghệ, như vậy cậy tài khinh người, nhưng vì chính mình tác phẩm có thể sớm ngày hoàn thành, thường xuyên cổ vũ thủ hạ người. Từ dự quân cảm thấy chính mình rất oan, buông tay, như cha mẹ chết, ta đã cho bọn hắn tìm ba lần dẫn đầu người, nhưng căn bản áp không được những người này. Một đám đều tốn đến 258 vạn. Căn bản không phục từ lãnh đạo, ta có thể có biện pháp nào. Hà phương chi im lặng. Thiên tài sao, luôn là có điểm hành xử khác người địa phương. Một đoàn thiên tài tụ ở bên nhau tạo thành một cái lớp, mỗi người đều là con nhím. Cái này am hiểu ngoại thương, cái kia am hiểu gen, cái này am hiểu trung ý, ý cái kia am hiểu tây y ai cũng không phục ai, căn bản áp không được. Bị tuyển đi lên lãnh đạo thủ lĩnh cũng bởi vì quản không ở lại mặt người, phẫn mà từ trước, vì thế ý, ý dược khoa liền thành năm bẹ bảy mảng. Hà Phương Chi đang ở những mảy suy tư thời điểm, từ dự quân ánh mắt sáng lên, đem Hà Phương Chi nhìn đến thẳng phát mau, ta nghe nói ngươi Trung Quốc và Phương Tây ỉa đều am hiểu, không bằng ngươi đảm đương cái này dẫn đầu người. Hà Phương Chi như thế nào không thể nghe ra hắn lời nói hưng phấn, nàng cười cười, ta mới đến, ngươi cũng không thể bắt được đến một cái, liền không trâu bắt chó đi cày đi. Đương phòng thí nghiệm người phụ trách, Hà Phương Chi nhưng thật ra không có ý kiến. Nhưng là nàng không thích cái gì đều không làm chuẩn bị, liền như vậy đi lên. Như vậy thực dễ dàng bị những người này tập thể công kích. Nàng một người liền tính lại lợi hại, cũng đấu không lại một đám người. Còn không bằng chia để trị, trước mượn sức nhất phái, lại. Nàng lời ngầm, từ dự quân tự nhiên cũng nghe ra tới, hán cười đến không khép miệng được, ta minh bạch. Ngươi tưởng nghiên cứu cái gì đầu đề, yêu cầu ta hỗ trợ địa phương cứ việc nói. Hà Phương Chi còn không có quyết định hảo nghiên cứu đầu đề, nàng nguyên bản còn tưởng rằng chính mình là cái tân nhân, khẳng định muốn nghe người lãnh đạo, nhưng ai thành tưởng, nơi này cư nhiên sẽ là loại này trường hợp. Nàng ho nhẹ một tiếng, đầu đề ta còn không có tưởng hảo, bất quá ta sẽ cẩn thận suy xét. Ta muốn hỏi hạ, ta có thể hay không dẫn người tiến vào cùng nhau làm nghiên cứu. Nàng cung này đó thiên tài không giống nhau, nàng không thích chuyện gì đều chính mình làm. Có thực nghiệm phải làm mấy ngàn mấy vạn thứ, mọi chuyện đều phải nàng tới động thủ, kia còn không đem nàng mẹ chết. Tựa như phía trước cái kia dược, nàng mang theo 30 cái nhiều người làm đã hơn một năm thực nghiệm mới hoàn thành, nếu là nàng một cái ra trận, chỉ sợ 3 năm đều không được. Lại nói ý y dược nan đề, các quốc gia chuyên gia đều ở phá được. Ai cái thứ nhất công khắc ra tới, tuyệt đối là tái nhập sử sách, tuyệt đối danh lợi song thu. Cho nên làm nghiên cứu còn muốn cướp thời gian. Từ dự quân có chút khó xử, không được. Đây là đặc thù viện nghiên cứu. Hắn chỉ hạ nàng trước ngực mang thẻ bài, có được cái này thân phận nhân tài có thể tiến vào. Hắn mang theo nàng đi tới cửa, chỉ vào đối diện kia gian hóa học phòng nghiên cứu, còn có, liền tính các ngươi tưởng tiến mặt khắp phòng, đều đến đệ trình báo cáo, chờ ta xét duyệt hoàn thành mới được. Đây là phòng ngừa để lộ bí mật. Hà Phương Chi tuy rằng có thể lý giải này tắc pháp, nhưng nàng vô pháp nhận đồng. Chưa từ bỏ ý định mà truy vấn, kia nếu ta đem thực nghiệm hủy đi thành một cái tiểu đầu đề, làm trung y ỉa dược phòng thí nghiệm giúp ta làm đâu. Từ dự quân không hiểu ra sao, có ý tứ gì. Hà Phương Chi đành phải cùng hắn giải thích, thì như nói, ta nghiên cứu ra một lọ dược, nhưng là ta không biết cái này dược ở các loại giống loài trên người lâm sàng phản ứng, muốn cho người khác giúp ta ký lục số liệu. Như vậy thành sao? Từ dự quân suy nghĩ trong chốc lát, Chỉ cần ngươi không tiết lộ phương thuốc nhưng thật ra được không? Hắn nhíu mày nhìn nàng, ngươi vì cái gì không chính mình ký lục a? Hà phương chi ha hả cười, nàng một người ký lục, làm được ngày tháng năm nào a? Từ dự quân cho rằng nàng là không thói quen mọi chuyện chính mình động thủ, có chút người trời sinh đều thích lãnh đạo người khác. giỏi về từ người khác trên người khai quật ra ưu điểm, cũng tăng thêm lợi dụng. Phía trước giả trưởng khoa chính là phương diện này nhân tài. Không chỉ có chính mình học thức hơn người, còn phi thường hài hước hay nói, chẳng sợ tính tình lại cao ngạo người đều phục hắn. Hà Phương Chi ở phòng nghiên cứu lật xem một ít thư, được đến chút linh cảm, mã bất định đề về tới chính mình phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm hiện tại nghiên cứu đầu đề là Ất hình bệnh viêm gan vaccine phòng bệnh. Phía trước nỗ lực phương hướng tựa hồ xuất hiện vấn đề, vẫn luôn trì trệ không tiến, liền ở vừa mới, Hà Phương Chi đột nhiên nghĩ đến một cái tân ý nghĩ. Nàng đem chính mình ý tưởng nói cho đại gia nghe, mọi người đều tán đồng, thử xem xem đi. Vì thế đại gia một lần nữa điều chỉnh phương hướng. Hà Phương Chi cũng đã ở cái này phòng thí nghiệm, không có lại đi đặc thù viện nghiên cứu. 3 tháng sau, Trung Y Lý dược phòng thí nghiệm thành công nghiên cứu chế tạo ớt hình bệnh viêm gan gen công trình vaccine phòng bệnh, khiếp sợ cả nước. Bao gồm còn ở đặc thủ viện nghiên cứu làm nghiên cứu này đó thiên tài. Trong đó liền có vài cái này đây cái này vì đầu đề. Nếu là người nước ngoài nghiên cứu ra tới, kia bọn họ còn phải muốn tiếp tục làm nghiên cứu. Nhưng nếu là người một nhà nghiên cứu ra tới, hơn nữa vẫn là Trung y y hệ dược phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới, kia bọn họ hoàn toàn không có tiếp tục nghiên cứu tất yếu. Nghe thấy cái này tin tức vài tên nhân viên sôi nổi đi ra đặc thủ viện nghiên cứu, chạy đến Trung y y hệ dược phòng thí nghiệm tới kiểm nghiệm tin tức hay không là thật. Hà Phương Chi tự mình mang theo này vài vị đến phòng thí nghiệm, làm cho bọn họ tự mình kiểm nghiệm. Tiêm vào quá vắc xin phòng bệnh sau, máu sẽ có kháng thể, khi bọn hắn nhìn đến máu thành phần lúc sau, nhịn không được mở miệng hỏi một chút ý nghĩa dược thành phần. Đây là tuyệt mật, Hà Phương Chi tự nhiên không có khả năng nói cho bọn họ. Từ dự quân nhìn tốt như vậy vắc xin phòng bệnh thập phần cực kỳ hâm mộ, thứ này có thể tạo phúc bao nhiêu người A đáng tiếc không phải bọn họ đặc thủ viện nghiên cứu ra tới. Lý Thế Vinh từ báo chí thượng nhìn đến này trách tin tức, cũng mang theo trợ lý đuổi lại đây. Đây là dự phòng viêm gan B vaccine phòng bệnh. Phía trước đại gia chỉ cần nghe viêm gan b hai chữ biến sắc, rất nhiều người cũng không dám ở bên ngoài ăn. Hắn khai quán ăn thu vào sậu hàng. Chỉ cần bắt lấy cái này, mọi người không bao giờ sợ ở bên ngoài ăn cơm, quán ăn sinh ý cũng có thể khôi phục lại. Đương nhiên y dì dược công ty cũng có thể thêm một tuyệt bút thu vào. Lý thế vinh ý đồ đến, Hà Phương Chi như thế nào không biết, nàng tuy rằng thích tiền, nhưng cũng là có chính mình điểm mấu chốt. Này vaccine phòng bệnh, chúng ta phòng thí nghiệm sẽ hiến cho cấp quốc gia. Hà Phương Chi đã sơm trưng cầu quá viện lãnh đạo ý kiến, tốt như vậy đồ vật giao cho tư nhân kiếm lời, chỉ sợ trích ngừa người sẽ rất ít. Nếu nộp lên giao quốc gia, quốc gia khẳng định sẽ mạnh mẽ mở rộng. Chịu cảm nhiễm người sẽ càng ngày càng ít. Tả hưu bọn họ phòng thí nghiệm cũng không kém tiền Viện lãnh đạo cũng đồng ý Lúc trước cái này phòng thí nghiệm chính là Hà Phương Chi ra tiền khai Cùng Viện Phương lợi nhuận là bốn sáu khai Viện Phương 4 thành, nàng 6 thành Loại này vaccine phòng bệnh so với trước kia hai loại dược tiền cảnh đều phải hảo Từ bỏ như vậy một tuyệt bút tiền Hà Phương Chi không phải không thì đau Nhưng nàng nếu lựa chọn đương bác sĩ Cho dù sẽ không hy sinh chính mình Thành toàn đại gia cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thể có được một chút ý lìa đức. Lý Thế Vinh thấy nàng khinh phiêu phiêu liền đem những lời này cấp nói ra, ngốc lăng hảo sau một lúc lâu cũng không có thể hoàn hồn. Nàng hẳn là hắn gặp qua thích nhất tiền nghiên cứu nhân viên, nhưng nàng như cũ có thể từ bỏ sắp sửa tới tay cự khoảng. Không thể không làm hắn kinh ngạc. Nhân thiện hai chữ nói được dễ dàng, nhưng cổ kim nội ngoại có thể làm được đến người có thể có mấy cái. Hảo, ta hiểu được. Chúc mừng ngươi nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh. Ngươi thật sự phi thường ghê gớm. Lý Thế Vinh chiều nàng bắt tay. Hà Phương chi chế nhạo, không thỉnh ngươi tới, là bởi vì nhìn đến ngươi mặt, ta liền sẽ nghĩ đến ta sai mất mấy trăm vạn. Lý Thế Vinh bị nàng đậu đến cười ha ha. Chắc không được đâu. Ngẫm lại cũng là. Nàng mỗi lần thành quả đều là bán cho hắn. Hiện tại có thành quả, lại không thể bán cho hắn, nhìn đến hắn, nhưng không phải đến buồn bực sao. Hà Phương Chi lại cùng Lý Thế Vinh liêu khởi bên sự, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lý Thế Vinh liền cáo tử. Hắn sự tình nhiều, có thể bất thời giờ lại đây, cũng là nhìn chúng nơi này lợi nhuận. Đáng tiếc không thành công. Hà Phương Chi đưa hắn ra tới, vừa mới chuẩn bị xoay người, khỏe mắt quét đến một hình bóng quen thuộc. Nàng kinh ngạc ra tiếng, sao ngươi lại tới đây? Chương hướng dương vuốt chính mình dịch đến sạch sẽ cảm, cười đến sáng lóa, ta ở trên phi cơ thời điểm. liền nhìn đến các ngươi phòng thí nghiệm ra giải tích tới rồi chúc mừng ngươi hà phương chi cười đến thực tùy ý cảm ơn ngươi đâu phiến tử chụp xong rồi sao chụp xong rồi trương hướng dương nắm tay nàng nhìn nhìn bốn bề vắng lặng vội bay nhanh tiến đến nàng trước mặt ân đến môi nàng cái này phòng thí nghiệm ở vào trung ý ghi Hải dược nhất bí ẩn góc trung quanh bóng dâm vần quanh ngày thường cũng không có gì người tới hà phương chi rõ ràng điểm này Cho nên câu lấy cổ hắn hôn đến khó xá khó phân. liền ở hai người quên mình thời điểm, chỉ nghe xong mặt một tiếng kinh hô vang lên. Hai người giống chấn kinh con thỏ dường như, bay nhanh tách ra. Chương hướng dương ra mặt dày, nhìn về phía người tới, một cái râu ria xồm xảm cao gầy nam nhân chính trận tròn đôi mắt nhìn hai người bọn họ. Hắn ăn mặc thực tùy ý, quần áo cổ áo thượng còn có ăn cơm lưu lại vết bẩn. Như thế nào sẽ có như vậy không chú trọng hình tượng người. Trương hướng dương nghĩ đến kiếp trước những cái đó bệnh tâm thần, vội đem tức phụ kéo đến phía sau, cảnh giác mà nhìn đối phương, ngươi là ai? Nam nhân không trả lời, ngược lại là đem trương hướng dương từ trên xuống dưới đánh giá một hồi, nhíu mày trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi ai à? Liền ta đều không quen biết. Hà phương chi buồn cười, vỗ vỗ trương hướng dương bả vai, đi đến hai người trung gian đứng yên, cấp hai người làm giới thiệu, đây là ta ái nhân trương hướng dương. Đây là đặc thù viện nghiên cứu đồng sự Chu Chi Đống. Cho dù sống hai đời, Trương Hướng Dương cũng không nghe nói qua đặc thù viện nghiên cứu tên này, nhưng là viện nghiên cứu là làm gì, hắn vẫn là biết đến. Trong nháy mắt liền minh bạch trước mặt người này là làm gì? Mọi người đều nói, thiên tài cùng kẻ điên chỉ có một đường chi cách. Chiếu hắn nói, thiên tài cùng kẻ điên trung điểm liền ở chỗ, bọn họ đều không nói vệ sinh. Nga, không đúng a. Hắn tức phụ vừa mới nói chính là đồng sự hai chữ. Hắn trợn tròn đôi mắt, tức phụ, ngươi chừng nào thì cũng tiến cái này đặc thù viện nghiên cứu. Ba tháng trước.